trương 516, vđút e ll K jion, trương 516, vđút e ll K jion. làm diệp bị ương đứng tại xe hoa bên trên, gào thét, đau thấu tim gan t ê u gạo hát c ò m to t h e bờ lách ạ giả lúc. dưới đài khán giả đã sớm bị chấn động ánh mắt đờ đẫn, hai má hưng n u ậ n không ngậm miệng được rồi. bài hát này là một bài rất tây phương ca, cái gì gọi là rất tây phương? chính là mặc kệ từ cảm xúc vẫn là ca khúc thủ pháp xử lý, còn có ca từ giảng thuật cố sự, đều là một cái tại Âu Mỹ xã hội sinh trưởng ở địa phương, chịu qua loại kia Âu Mỹ đặc sắc chủ nghĩa tự do hôn núc quan người mới có thể cảm động lây ca khúc. U dốc sinh ra, kỳ thật chính là bắt nguồn từ Âu Mỹ thế kỷ trước thập niên 70 cái kia chiến hậu mê man g kỳ lớn lên, đến từ lao công giai tầm t h à n h thiếu niên biểu đạt đối với xã hội bất mãn, đối hiện thực kháng nghị cũng thông qua phá hư, phủ định cùng hủy diệt hết thể giá trị quan độc thủ đoạn sáng tạo một loại phản loạn tính cực mạnh nhạc. dốc. Âu Mỹ nhân chủ nghĩa anh hùng cá nhân dẫn đến mỗi cái Âu Mỹ thiếu niên k ỹ thật đều có cái cứu bất thế giới anh hùng nộ. g Nhưng là làm đại gia trưởng lớn về sau, có người tình nộ, có người làm cả một đời. Mà bù dốc chính là một trận làm được chết anh hùng nộ. Số mở ti mở g t l n s h e s t h o ậ t chỉ o b e r m e. Có lúc ta có loại cảm giác nàng đang nhìn chăm chú ta, e n họ thở em ý v è o lie x s hổ go. Mà ở lúc khác ta cảm thấy là thời điểm muốn khởi hành. Kinh b á c An hai tay dùng sức vung lấy t r ố n g động, đi theo kịch liệt nhanh chóng tiết tấu không ngừng trên phạm vi lớn c ơ thân thể. Dương Tiêu cùng giữ đỉnh mặt đối mặt dùng sức quét lấy trong tay guitar điện, con người dùng sức vung lấy đầu, có vẻ hơi điên cuồng. Mạnh liệt n h i ệ t h u y ế t tiết tấu, cùng trước đó hơn một phút đồng hồ hùng vĩ tiến lên khúc hoàn toàn không giống. Ban nhạc không đóng cửa diễn tấu lần nữa tiến hành rồi biến tấu, nguyên bản loại kia rất hùng vĩ cùng rất có khúc t ô n hành cảm giác giai điệu, bị tăng tốc tăng nhanh tiết tấu, tràn ngập dốc khí tức kịch liệt nhịp chống âm thanh cùng điên cuồng guitar điện nổ vang, nháy mắt sắp hiện ra trận đưa vào một cái dốc tốc độ. Vượt F, lại còn có thể biến tấu. Dưới đại khán giả đều bị bất thình lình lần thứ b biến tấu cho sợ lây người. dốc mới con mẹ nó vừa mới bắt đầu diệp vị ương đem m ị p rổ phồn từ k i ể u đứng m ị p rổ phồn trên kệ cầm xuống tới dùng sức đem điều này m ị p rổ phồn giá đỡ đ ậ p nát hai tay ôm m ị p rổ phồn ca tử có chút nóng miệng giống giận kích hắt nói vđlkc l gì on vđlkc l gì on chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì entourage ở d b i l y e v e e mặc dù ngươi đã nghỉ ngơi nhưng tin từ ta rượu mơ mỏ gì lkc gì on ngươi tinh thần lạ bất tử vđlkc gì on chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì bị trước đó ban nhạc không đóng cửa rộng lớn tiến lên khúc rung động ở khán giả cuối cùng tại Diệp bị ương cái này tiết tấu kịch liệt khiến người nhiệt huyết sôi trào toàn thân đều tràn đầy lực lượng kịch liệt trong tiếng ca lấy lại tinh thần W L L C Dion sở hữu người xem đều gia nhập trận này chủ Unibu mà có cảm giác dốc cuồng hoan bên trong đ i ệ p khúc một mực lặp lại H W L L C Dion W L L C Dion thật sự là quá con mẹ nó đốt rán rắn chắc chắc cho hiện trường sở hữu người xem đều đánh một ông máu gà từ lời mở đầu ê m hay nói trung gian gào thét rung động lòng người khúc quân hành lại đến về sau rồi rào mà ra ve nút l l k gì on đem người nghe cảm xúc điều động đến rồi c ự c hạ đây là một bài một cái đứng trước tử vong người tại thời khắc h ấ hối, đối cái này u tối thế giới phát ra cuối cùng một tiếng rung động lòng người gầm thét hắn hồi tưởng lại giờ về sau phụ thân của hắn dẫn hắn tham gia một trận màu đen du hành từng nói với hắn một ít lời phụ thân mặc dù rời khỏi nhưng lại đã nói ở hắn sinh mệnh bên trong kéo dài xuống dưới cho nên hắn tin tưởng coi như hắn chết đi hắn một ít đồ vật cũng sẽ tiếp tục tồn tại ở trên thế gian làm diệp vị ương dơ lên m ị r ộ phồn hô to ve nút l l k gì on lúc k ô n g ư ờ i không b ì đạo dung let's a r t out the e n e r a l để chúng ta vang dội t u đ i r a để h ì ẩn to thế en miệt thị hết thảy thẳng đến cuối cùng vedus hệ ở k e cồn chúng ta nghe đến mệnh lệnh to cạ jion tiếp tục kiên trì vedus lờ cạ jion chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì tag lucame nhìn chăm chú lên ta đi ý c ủ n not cạ giờ a n bởi vì ta căn bản không sợ hãi chút nào một đoạn cường độ cao mà tiết tấu kịch liệt điệp khúc hát song diệp vị ương một tay cầm mì rỗ phồn đứng tại chính giữa sân khấu không ngừng thở hổn hển m ồ hôi đã hiện đầy Diệp Vị ư ơ n g trên mặt, chính h ộ i tụ thành mồ hôi từ dưới hàm nơi chảy xuống. Hát dốc, thật làm ộ t cái phi thường hao phí thể lực cùng c ũ n g họng sự tình. Mới hát nửa bài hát, Diệp Vị ư ơ n g liền đã cảm thấy mình hết h ầ u đã tại đau rát, gầm gét hai phút cảm giác thật sự không tươi đẹp. Nhưng là bài hát này một phát, vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Vị ư ơ n g nắm chặt nắm đấm, dùng sức hướng về phía dưới đài người xem v i vũ một lần, m ù hôi đi theo động tác của hắn, bị reo rắt hướng về phía không trung. Hắn mang thẳng tiến không lùi tinh thần, cắn hàm răng, chữ chữ trọng âm lớn tiếng giận dữ hét, do họ đi, quyết nhất tử chiến đi. d i ệ lở lở v mạ cái me, ngươi vĩnh viễn không có khả năng đánh bại ta. Vệ cù sẽ theo Diệp lở b t ạ c mi hệ ất, bởi vì thế giới này vĩnh viễn không có khả năng lấy đi ta trái tim. Võ n d ĩ Chi, d i lở lở v bờ r ắ t me. Tiếp tục nếm thử đi, nhưng ngươi vĩnh viễn không có khả năng tổn thương đến ta. Diệp đỉnh cùng Dương tiêu bọn hắn vậy đi theo Diệp vị ương một đợt dống giận. Bài hát này chính là ban nhạc không đóng cửa, đối mặt thế giới này phát ra gầm thét. Ai nói chúng ta nhất định không thể trở thành quốc tế siêu sao? Ai nói chúng ta không thể thành công? Ai nói người r a vàng liền không thể chơi nhạc r o c thế giới giới âm nhạc không nên không có hoa hạ thanh âm của người. li ken hezer, ve cu xe í sv đút t o v đút e a g i nghe đi, bởi vì này chính là chúng ta. ít mở g s t a m a n í mở nó ta hệ rồ. ta chỉ là một người bình thường, cũng không phải là anh hùng. Z ta boy, v đút t o á n nạ sim t h xong. chỉ là phổ thông năm hải, nghĩ hát v a n g hắn ca. ít mở s t a m a n ít mở nó ta hệ rồ. ta chỉ là một người bình thường, cũng không phải là anh hùng. ít đồn tờ c ả giờ. ta không quan tâm. ban nhạc không đóng cửa lớn tiếng dỗi giận. Tại kịch liệt mà nhiệt huyết giai điệu bên trong, là rung động như vậy là người. Hiện trường bất kỳ một cái nào người xem, cho dù là kỳ thị trùng tộc người, cũng không thể không nhìn thẳng vào sân khấu bên trên cái này đến từ hoa hạ ban nhạc. Bọn hắn không thể không thừa nhận, đây là một bài thế giới đỉnh cấp phủ d ố c c m nhạc. Ban nhạc không đóng cửa dùng hành động, dùng âm nhạc, ngay tại hướng toàn bộ thế giới, t u y ê n cáo bọn họ d á n g lông. Sở Hưu đã từng xem nhẹ bọn hắn, xem thường bọn họ người, đều không thể không vì chính mình kia ngây thơ mà mang theo t h à n h thơi cái nhìn xin lỗi. Mèo c ọ to t h b l ã c h h ọ d ạ đây là một bài đủ để đi vào thế giới d ố c điện đường tác phẩm. có thể viết ra như vậy một ca khúc ban nhạc, không nên m ừ a bãi vô danh, cũng không nên bị bất luận kẻ nào chế dêu cùng chất vấn. Dl dl cả d ì on, các ngươi sẽ tiếp tục kiên trì. Ento dui dêu mở rổ kèn đ n để phi test, cứ việc ngươi đã bị tổn thương cùng bị đánh bại, dựa h ẹ gì m ã i đáo mà chơi on, ngươi kia mệt mỏi quả phụ khúc quân hành còn tại tiến lên. V e doct dl k ả gì on, chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì. Hết thảy mọi người, hoan n ê n các ngươi tới đến ban nhạc không đóng cửa cờ xí phía dưới, gia nhập trận này màu đen du hành. Hết t h ả đều sẽ tiếp tục đi xuống. We doct dl cả gì on. Bài hát này hai phút bắt đầu kịch liệt dốc, mới thật sự là khiến người nhiệt huyết sôi trào địa phương. Phía sau 3 phút, cùng đại bộ phận dốc ca khúc còn kém không nhiều lắm A, Siêu cấp nhiệt huyết, không nên vô cảm. A c h ư ơ n g 517, đến từ Hoa Hạ n h u Bức Ban Nhạc Dốc c h ư ơ n g 517, đến từ Hoa Hạ n h u Bức Ban Nhạc Dốc V L L C Dion, giống như là một câu khẩu hiệu đồng dạng. Dù là ban nhạc không đóng cửa đã hát xong bài, đi xuống sân khấu, nhưng là toàn trường sở hữu người xem, nhưng như cũng còn tại không ngừng hô to lấy V L L C Dion. Một bài 5 phút nhiều một điểm ca, nhưng là cho sở hữu người xem cảm giác. nhưng thật giống như là trải qua một trận rất dài tẩy lễ, tựa như là tham dự một lần không sợ hai thắng lợi lớn du hành. ngay từ đầu kia từ sâu trong linh hồn phát ra, c h ậ m rãi nói đến làm nền, lại đến trung gian dốc hết hết t h ẻ g ạ o rú, cùng với nửa bộ sau nhiệt h ế t giải đẩy toàn trường vũ dốc, không một không ở nói cho khán giả, đây là một chi tràn đầy dã tâm ban nhạc. bọn hắn muốn dùng bản thân kia vô cùng mạnh â m nhạc thực lực, đến chinh phục sở hữu Bắc Mỹ người nghe. t ừ nơi này thủ hoa lệ đến đầy đủ có thể phá thành ba bài hát ò m to t h e b l a c k p h dạ bắt đầu. trận này hiện trường biểu diễn để hiện trường 6 7.000 người xem. đều sâu đậm ghi nhớ chi này ban nhạc, không ít người thậm chí chỉ vì bài hát này liền đã quyết định muốn gia nhập ban nhạc không đóng cửa cờ xí bên dưới, trở thành bọn họ fan hâm mộ. o mở gờ, ta hôm nay thấy tận mắt truyền kỳ dâng lên, tôm đã sớm kích động gương mặt vào bừng, ngay tại hương p h ấ n lung lay đồng học bà bay. Cái này thủ là cỏm to t h e bờ lách h ạ dạ quả thực để hắn yêu chết rồi. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ đến đánh giá lời nói, tôm cảm thấy chính là truyền kỳ, kỳ thật sự thật vậy s á c thực như thế. Tại Diệp bị ương kết trước, cái này thủ l c ỏ to t h e bờ lách ạ dạ là mi c h ệ mỉ cản r mạn s ta hóa học lắm mạn. Ban nhạc 3 chuyên t h e b lách họa dạ bên trong chủ đ á n h ca. Đây là một tấm đem m mỏ, cảm xúc dốc, cùng phong lưu hành, kết hợp được tương đương hoàn mỹ một bộ dốc ca kịch, có thể xếp vào cảm xúc dốc lịch sử trước năm khái niệm a l b u n Mà g ò n to t h e bờ lách họa dạ thì là cái này a l b u n nhất nhất nhất nổi danh, cũng là đánh giá cao nhất một ca khúc. Ta hóa học lắm mạ, n tên gọi tắt mở c ử giờ là nước Mỹ chuyển kỳ ban nhạc dốc một trong, là e mở phong cách đại biểu ban nhạc chủ cột b ư ớ g Chuyên kỳ đến khi bọn hắn giải tán 10 năm sau. vẫn sẽ ở dốc trong câu lạc bộ nghe tới bọn họ ca khúc trong ra đi ô vậy như cũ tại phát hình bọn họ ca bọn hắn thậm chí còn thỉnh thoảng leo lên âm nhạc tạp chí biểu mặt bọn hắn ảnh hưởng một đời vũ dốc có thể nói là thế giới dốc âm nhạc c u n không ra một chi ban nhạc mà còm to t h e bờ lách vạ d a bài hát này lại là mở c ử giờ tác phẩm tiêu biểu từ tại nước anh đ ư u cờ đơn khúc bảng bên trên n ố c 2 tuần tại nước mỹ hiện đại dốc bảng bên trên giữ vững 7 tuần q u n q u â n vẹn vẹn tại cứng r á n dốc m o phong cách lĩnh vực bên trong bài hát này có thể tính là cao cấp nhất đơn khúc một trong rồi phong t ô i thế giới này vậy vẫn như cũ có thể chinh phục vô số yêu quý dốc người nghe l ố t hay. đồng thời, bài hát này vậy x á c thực rất thích hợp ban nhạc không đóng cửa tình cảnh hiện tại. đây là một bài đối nhân sinh, thử vong triết lý gõ hỏi ca khúc. một bài so với tràn ngập phản nghịch cùng phản kháng truyền thống tụ, tư tưởng lộ ra càng thêm thành thụ ca khúc. bài hát này hạch tâm lý niệm là hy vọng cùng d ũ khí, là ở thống khổ và khó khăn gian khổ bên trong tìm tới tiếp tục sinh hoạt lực lượng. ban nhạc không đóng cửa hiện tại cần chính là như vậy một cố lực lượng. bọn hắn tại độc thân rời đi tràn ngập hoa tươi cùng khen ngợi hoa h ạ đi tới lạ lắm, không ai nhận biết bắc mỹ xôn x o khẩn cấp cần hy vọng cùng dũng khí. Tựa như ca bên trong hát như thế. ít mở j t a m a n ít mở n ó t a hệ rồi. Ta chỉ là một người bình thường, cũng không phải là anh hùng. Jotabo, v d u t e Ovanna, Simir song. Chỉ là phổ thông năm hải, nghĩ hát vang h ắ n ca. Thường thường loại này ca khúc cùng ban nhạc bản thân tình cảnh càng thêm tương xứng âm nhạc, lại càng dễ khiến người s i n h ra của mình. Hiện trường đại bộ phận người xem, tại nghe xong bài hát này về sau, đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu tiến hành rồi nghĩ lại. Mình có hay không mang theo quá nhiều thành kiến, phải c h ă n g đối với hoa hạ ban nhạc cố hữu ấn tượng cùng kỳ thị cũng không hợp lý. Đây đúng là một chi rất ưu tú ban nhạc, cho nên vì cái gì chúng ta không ủng hộ bọn họ đâu? Cũng bởi vì bọn hắn là da vàng đầu tóc vàng, cái này hợp lý sao? Bọn hắn cũng chỉ là một đám muốn hát ban bản thân ca người bình thường a. Thế là những này người xem liền nhập háng hại so với s ủ gạ cái này thủ cơ hồ không có quá nhiều dinh dưỡng ban nhạc ca khúc lưu hành, eo c ò m to t h e bờ lách họa giả có thể cho đại chúng mang đến càng nhiều triết học cảm nộ cùng nghĩ lại, cũng làm cho đại chúng chân chính có thể chính thức ban nhạc không đóng cửa, mà không còn là đem bọn hắn xem như một cái hát một bài bạo họa khẩu nước ca. kinh hồn g thoáng qua sau cũng rất nhanh sẽ bị giới âm nhạc đào thải lưu tình. Quảng trường thời đại diễn xuất sau khi kết thúc, tại sở trẻ ả m m ì n h media bình đại bên trên, lập tức liền cùng bước lên chống cằm to t h e b lách phạ dã bài hát này. Internet bên trên, vậy xuất hiện không ít giải rác sân khấu video quay trực tiếp. Cùng trước đó sủ gạ bạo lửa khác biệt. Lần này chuyển lên cằm to t h e b lách phạ d ạ video quay trực tiếp bạn trên mạng, phần lớn đều ở đây video giới thiệu v ắ n tắc bên trong, hoặc nhiều hoặc ít tả người nổi lên ban nhạc không đóng cửa. Đồng thời vì bọn họ trước đó kỳ thị cùng kinh thị ban nhạc không đóng cửa hành vi xin lỗi. mà bị truyền đến trên internet còn to t h e b lách v giả cũng rất nhanh đưa tới nước Mỹ bản thổ cứng rắn dốc cùng emo phong cách âm nhạc k ẻ yêu thích chú ý ở nơi này thế kỷ 21 cái thứ 20 năm không chỉ là hoa hạ nhạc dốc ngay tại xuống dốc không thành Âu Mỹ giới âm nhạc dốc âm nhạc cũng tương tự tại đi xuống dốc bây giờ là điện tử âm nhạc là vòng thời đại ở nơi này tân duệ ban nhạc càng ngày càng ít tốt dốc ca khúc mới càng ngày càng ít thời đại Âu Mỹ nhạc dốc mê tương tự vậy khát cầu có thể có ưu tú người mới ban nhạc dốc xuất hiện mà lại b á c Mỹ nhạc dốc mê thụ chúng có thể so sánh hoa hạ nhiều hơn nhiều rồi Dù sao dốc nơi phát nguyên chính là tại nước Mỹ, mà ở quảng trường thời đại cử hành ô n nơ buổi hòa nhạc cũng không tính là một cái nhỏ hoạt động. Tại buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, internet bên trên không ít truyền thông cùng cùng ngày thưởng thức trận này buổi hòa nhạc khán giả đều ở đây không ngừng thảo luận. Ở nơi này trận buổi hòa nhạc bên trong biểu hiện mắt sáng nhất, rung động sở hữu hiện trường người xem ban nhạc không đóng cửa, tự nhiên cũng đã trở thành chủ đề trung tâm. Ngày 6 tháng 5 1 giờ chiều, ngay tại ban nhạc không đóng cửa còn tại cố gắng chạy đài phát thanh thời điểm, o c m to t h e bờ lách h ạ d ạ bài hát này liền đã thành công đăng nhờ họ tỷ phì tức thời nhiệt độ đệ nhất. Đại bộ phận nhìn thấy cái bài danh này nước mỹ người đều ở đây trong lòng suy nghĩ con mẹ nó là ai à? Cái nào châu á ca sĩ lại mua bảng? Có chút trước đó bị châu á ca sĩ mua bảng buồn nôn đến người, trực tiếp liền điểm đi vào tại đơn khúc trong bình luận mang lên. Có chút đối nốt cỡ lọ xẹt tô nhịt h ậ t tối nay không đóng cửa, cái tên này cảm thấy có chút quen thuộc người. Điểm tiến trang chủ xem xét, phát hiện là hát sủ gạ c á i kia ban nhạc, liền tiện tay ấn mở bài hát này thử nghe. đương nhiên, càng nhiều nhưng thật ra là căn bản không biết rõ tình huống, chỉ là nhìn thấy một bài ca khúc mới đang đ ị n h tức thời nhiệt độ thứ nhất. liền hiếu kỳ điểm đi vào thử nghe người sử dụng. khi này chút người sử dụng nghe xong bài hát này về sau, từng cái một liền đều trợn tròn mắt. ngoa tào, n h ư b ứ c bài hát này cũng quá con mẹ nó hoa lệ, quá con mẹ nó nhiệt huyết, quá con mẹ nó hăng hái rồi. nghe xong trong đầu chỉ có một suy nghĩ. vdl l l c d o n kết quả là internet bên trên đối với cái này đột nhiên toát ra ca khúc mới. đối ban nhạc không đóng cửa cái này coi như so sánh xa lạ ban nhạc. phong bình cuối cùng bắt đầu phát sinh biến hóa. từ lúc mới bắt đầu v t o t f k l -K t b. -N. ban nhạc không đóng cửa con mẹ nó là ai? biến thành ở ở s ư n dốc b e n t e r t m c h i n a đến từ hoa hạng y ê u bức ban nhạc dốc chương 518, p h fan dốc công nhận chương 518, p h fan dốc công nhận nếu như nói sụ g ạ bài hát này là một bài để Bắc Mỹ người nghe nhận biết ban nhạc không đóng cửa ca t i n còn to theo bờ lách họ dạ chính là một bài để bọn hắn yêu lên ban nhạc không đóng cửa ca s u gã tại Inter net bên trên bạo lửa thời điểm đại bộ phận người nghe cũng chỉ là đối bài hát này rất thích liên đối lấy khả năng hơi hiểu rõ đến à, đây là một chi hoa hạ ban nhạc ca nhưng là đối với cái này chi hoa hạ ban nhạc đại gia không tiếp tục càng nhiều hiểu rõ d ụ c vào rồi biết rõ đây là một bài hoa Hạ ban nhạc hát ca là được, còn hiểu rõ nhiều như vậy làm gì? Nhưng lại c ò n to t h e bờ lách họa ra bài hát này xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào nội lên ban nhạc không đóng cửa. Một ca khúc ưu tú, có thể nói là vận khí tốt. Liên tiếp bạo phát h ọ a hai bài ca, có thể nói là nữ thần may mắn đang mỉm cười. Nhưng là liên tiếp lấy ra ba đầu tinh phẩm tiếng anh đơn khúc ban nhạc không đóng cửa, nhưng chính là không phải một cái vận khí liền có thể nói thông chuyện. Hồn óc phèm s ủ gã cỏm to t h e bờ lách họa ra một bài so một bài càng thêm ưu tú, một bài so một bài càng để cho người rung động. nguyên bản đối ban nhạc không đóng cửa căn bản không chú ý Bắc Mỹ m ê c a n h ạ c nhõm vậy bắt đầu chú ý tới chi này đối Bắc Mỹ tới nói vẫn là rất người mới ban nhạc ban nhạc không đóng cửa sở họ tỷ phỉ cùng Áp Âu New j i c Trang chủ chú ý số bắt đầu nên đón tăng bậc kỳ vẹn vẹn chỉ là một trời nhiều liền ra tăng rồi mười bạn chú ý leo còm to t h e bờ l bà a c h phạ ra bài hát này đơn khúc lượng tiêu thụ vậy nhẹ nhóm vượt qua mười lăm bạn trong đó đại bộ phận đều là nhạc d ố c mê công hiến bây giờ Bắc Mỹ thật sự cũng rất thiếu cứng rắn rock a Diệp Vị ư ơ n g nhắm chuẩn thị trường phi thường tinh chuẩn vừa lúc ở nơi này Âu Mỹ cứng rắn dốc cũng có chút thời kỳ giáp hạt thời điểm ban nhạc không đóng cửa tiến quân Âu Mỹ thị trường chơi nổi lên phụ dốc b è o c ổ to t h e bờ lách họa dã hành không xuất thế vì ban nhạc không đóng cửa mang đến nhóm đầu tiên Bắc Mỹ bản thổ fan hâm mộ thích r c người xem như trên thế giới chân thật nhất một nhóm mê ca nhạc rồi bọn hắn chỉ để ý ngươi ca có dễ nghe hay không có thể hay không điều động lên tâm tình của bọn hắn căn bản không quan tâm ngươi là đến từ nước Anh hoặc là dù xì si ạ vẫn là hoa h ạ n chỉ cần ca m hay vậy chúng ta liền với ngươi ban nhạc không đóng cửa in tài khoản bên trên bắt đầu tràn vào rất nhiều bắc mỹ người sử dụng tại tiếng trung cùng tiếng nhật xen lẫn bình luận trong khu xuất hiện rất nhiều tiếng anh bình luận ha ha n c tờ, lại đến một bài dốc ca đi sủ gạ làn ư ơ n g p h á o mới nghe ấu nhạc còn ta đã không kịp chờ đợi muốn cho các ngươi dốc a o b u n giấy tính tiền ta quả thực yêu chết còn to t h e bẻ l a c h bạ dạ rồi nguyên lai like của nó phèm cũng là các ngươi ban nhạc ca chắc không được đối với ta như vậy khẩu vị diệp khẩn cầu ngươi đừng có lại viết sủ gạ loại này tràn ngập sáo lộ lưu hành ca được không chúng ta cần dốc cần em o cần tu thực tế không được phụ vậy ok chính là không muốn b ọ n đối với sủ g à loại này mỹ dốc lưu hành ca không chút nào cảm thấy hứng thú nhưng lại đối cứng rắn dốc rất thích bắt mỹ phan dốc nhóm ảo ảo tại ban nhạc không đóng cửa ỉn bên dưới bắt đầu chỉ đạo nổi lên bọn hắn tiếp xuống ca đường không nên cảm thấy kỳ quái cũng không chỉ là hoa hạ mới có dốc cùng mỹ dốc chi tranh dốc âm nhạc nơi sinh ra nước mỹ loại này tranh luận càng thêm kịch liệt nhiều lắm tựa như diệp vị ương kết trước rất nhiều hoa hạ người đều coi là mạ dù n n m làm ộ t c h i ban nhạc dốc nhưng là trên thực tế bất kể là chính bọn hắn vẫn là nước mỹ mê ca nhạc nhóm căn bản đều không người đem bọn hắn cùng dốc liên hệ với nhau. bất kể là tổ hợp hình thức xuất hiện mà dùn năm vẫn là solo adam lệ v ị n bọn họ đều là lưu hành ban nhạc cùng lưu hành ca sĩ. lấy được giải thưởng cũng đều là cùng lưu hành có liên quan tốt nhất lưu hành ban nhạc, tốt nhất lưu hành album, tốt nhất lưu hành tổ hợp. nếu là cái nào người mỹ dám nói mà dùn năm là ban nhạc dốc, kia tuyệt đối sẽ bị phún nát. bao quát càng thêm nổi tiếng cột đ n l y cột đ n l y ban nhạc tại danh khi dần lên về sau cũng có càng ngày càng nhiều thanh âm đang nói bọn hắn đã không phải là ban nhạc dốc, muốn bị khai trừ dốc rồi là rất r ư i là phản đổ. Hoa Hạ bên này dốc tiểu tướng chơi bộ kia chiết xuất cùng giữ gìn dốc vòng tinh khiết đồ vật, kia cũng là nước Mỹ giới âm nhạc chơi còn dư lại rồi. Tại Bắc Mỹ cái này một hồi, dốc cùng lưu hành âm nhạc ở giữa phân tranh đã sớm nhao nhao ra một cái minh s á c giới hạn. Cho nên làm những cái kia nghe tới còn to t h e bờ lách phạ dạ bài hát này, đem bài hát này xem như thế kỷ mới cảm xúc dốc thánh ca Bắc Mỹ fan dốc nhóm phát hiện biết ra bài hát này ban nhạc thế mà cùng biết s ủ gạ bài hát này ban nhạc là cùng một chi thời điểm, có bao nhiêu s ụ đổ có thể nghĩ? nhưng là thật vất vả xuất hiện một cái xem ra rất k h ô n g tệ tác phẩm phi thường ưu tú người mới ban nhạc dốc đại gia lại không tốt đem ban nhạc không đóng cửa trực tiếp khai trừ dốc tịch không phải về sau đi đâu tìm ưu tú mới dốc ca khúc n g h e à hiện tại dốc vòng ra một cái ưu tú ban nhạc thật sự rất khó cho nên bọn hắn liền toàn chạy tới ban nhạc không đóng cửa ì n bên dưới phản đối bằng vũ trang rồi khi bọn ban nhạc không đóng cửa có thể đem trọng tâm đặt ở dốc bên trên không muốn bị lưu hành cái kia tiểu tiện nhân đem hồn câu đi rồi suga loại này ca khúc đến một bài chơi một chút là đủ rồi về sau vẫn là lấy dốc làm chủ mới là chính đ ộ để chứng minh fans r ố c lực lượng cùng ủng hộ, bọn này nhóm đầu tiên nghe tới còm to the b l á c k p h dạ đồng thời yêu lên bài hát này fan d ố c nhóm tận chính mình sở hữu năng lực tại bắc mỹ bất luận cái gì cùng d ố c có liên quan diễn đàn trang web xã giao trong nhóm vì ban nhạc không đóng cửa làm nước máy thậm chí bọn hắn đã hô lên h ẩ u hiệu muốn để toàn mỹ fans r ố c nhóm cũng nghe được còm to the black p h dạ nhận biết ban nhạc không đóng cửa khoan hay nói hiệu quả thật vẫn thật không tệ b è o còm to the b l c dạ lượng tiêu thụ ở tại bọn hắn nước máy phía dưới cấp tốc c h ở tăng càng ngày càng nhiều bắc mỹ fans r c nhóm. chú ý tới chi này đến từ hoa hạ ban nhạc dốc lượng biến d ẫ n đến chất biến rất nhanh bắc mỹ bên này chủ lưu ngành giải trí vậy bắt đầu làm ra phản ứng nước mỹ nổi danh tóc sâu tiết mục đã phát sóng 63 năm lâu nợ b ờ cờ đương gia chủ c ủ tiết mục thể tốn n h ị tật sâu dẫn đầu l ư ớ n g ban nhạc không đóng cửa ném đến rồi cảnh ô l ư u mời bọn hắn tại ngày 12 tháng năm tham gia tiết mục thu lại thể tốn n h ị tật sâu đem vì ban nhạc không đóng cửa chuyên môn làm một kỳ minh tinh thăm hỏi tiết mục nhỏ tiêu đề đều đã nghĩ kỹ liền gọi đến từ hoa hạ tân duệ ban nhạc dốc mọi người đều biết chủ nghĩa tư bản xã hội người có thể cho người mang đến lợi ích vậy ngươi liền sẽ trở thành đại gia truy đuổi đối tượng, có thể chinh phục Bắc Mỹ nhạc d ố c mê khẩu vị ban nhạc không đóng cửa. Tại nước Mỹ trong vòng giải trí đã bắt đầu cho t h a y giá trị của bọn hắn. Chủ lưu tiết mục TV vì tỷ lệ người xem, vì chủ đề độ, đã bắt đầu nguyện ý tiếp nhận ban nhạc không đóng cửa, công nhận bọn hắn xem như Âu Mỹ ngành giải trí một viên. Nói một cách khác, chính là ban nhạc không đóng cửa cuối cùng có thể tính là ở Bắc Mỹ giới âm nhạc dừng chân rồi. Ban nhạc không đóng cửa tiến quân Âu Mỹ giới âm nhạc mục tiêu, có thể nói xem như hoàn thành bước thứ nhất. Liêu Vân Tình không do dự chút nào liền tiếp nhận thể tổ nhi tận sâu mời. cái này sẽ là ban nhạc không đóng cửa nước Mỹ tiết mục TV thủ t ú chương 519 xác định phong cách chương 519 xác định phong cách ngày 6 tháng 5 ngay tại Bắc Mỹ nhạc d ố c mê quần thể đang không ngừng nội bộ ảm lệ lấy ban nhạc không đóng cửa neo c ò n to the black phà dạ bài hát này ngay tại bản thổ nhạc d ố c mê bên trong lúc nổ ban nhạc không đóng cửa một đ ọ à n người một giờ chiều cùng đoàn đội nhân viên công tác lái xe tiến về sanford r a n g e i t côm một cái đài phát thanh tiết mục thu lại địa điểm mặc dù nói c ò n to the black phà dạ bài hát này tại d ố c mê quần thể bên trong dẫn phát rất cao v a n động cũng làm cho ban nhạc không đóng cửa bắt đầu có rồi bạn thủ fan hâm mộ vây quanh. nhưng là nếu bàn về lửa, SugA mới là ban nhạc không đóng cửa n ó n g b ỏ n g nhất cả. dù sao mặc kệ quốc gia nào, lưu hành mới là nhất điều. cảm xúc dốc, t ù dốc loại này đ ù bận, dù là tại nước Mỹ tụ chúng muốn so hoa hạ nhiều hơn nhiều, nhưng là nói một cách thẳng thừng vẫn là tiểu chúng phong cách. lúc trước mở c ờ giờ tuyên bố còn to ke bờ lách họa g i thời điểm, cũng chính là lấy được điều bổ bảng phân loại bảng danh sách dốc bảng đệ nhất danh. tại tổng bảng bên trên, thành tích tốt nhất cũng chính là thứ bảy. Mà Su Ga thế nhưng là tốt nhất cầm xuống qua thứ hai. Đồng thời tại tổng bảng bên trên dừng lại gần một năm về sau mới hết bảng. Eo c ò m to theo bờ lãnh họa d ạ là t h a n h ca, nhưng là chỉ là cảm xúc dốc t h a n h ca. Su Ga mặc dù rất lưu hành x á o lộ, nhưng lại có thể làm cho sở hữu người mỹ đều đi theo âm nhạc rung động. Ban nhạc không đóng cửa còn phải tiếp tục tuyên truyền Su Ga tranh thủ bài hát này có thể tại b i ể u b ộ bảng bên trên cầm xuống trước 10 thành tích. Như vậy b n nở cũng có tuyên truyền điểm rồi. Ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất tiếng Anh chính thức a l b u m đã bắt đầu chuẩn bị. La Bồn nợ nhìn thấy Diệp Vị ư ơ n g liên tiếp xuất ra hai bài ca phân biệt chinh phục Bắc Mỹ nhạc lưu hành mê cùng nhạc dốc mê về sau. bọn hắn đui ban nhạc không đóng cửa coi trọng trình độ cũng là nhiều lần đ ề cao. Trước đó Diệp Vị ư ơ n g ký kia phần đánh cửa h i ệ p nghị cũng bị coi trọng rồi. Mặc dù đối với ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất a l b u m bán b 5 n triệu trường, bổ nợ vẫn là biểu thị không thể nào. Nhưng là bây giờ nhìn lấy tình huống, ban nhạc không đóng cửa chính thức một chuyên, thật sự có khả năng bán đến 50 vạn trường trở lên. Nếu như tiếp xuống có thể lại để thăng một đợt danh khí, kia bán đến t r ă vạn trường vậy không còn là hy vọng xa vời, mà là có một tí kẹo như thế khả năng chuyện. Trăm vạn chương thành tích đã có thể tính là người mới ca sĩ hoàn mỹ xuất đạo thành tích. Trước đó rất nhiều nóng nảy nước Mỹ người mới ca sĩ, album đầu tay lượng tiêu thụ cũng liền tại 60-80 vạn chương trái phải. 3-5 năm khả năng có thể gặp được một cái bán đi 80 vạn chương trở lên, nhưng là trăm vạn chương cũng rất ít. Thấy bây giờ không phải là đầu thế kỷ 21, cái kia yêu nghiệt người mới xuất đạo liền bán ngàn vạn chương đĩa nhạc huy hoàng, đã không có khả năng lại tái tạo rồi. Hiện tại Âu Mỹ vòng âm nhạc đều thích bán đơn khúc vẫn là số lượng đơn khúc. Một bài đơn khúc bán cái ngàn vạn chương âm gốc thành tích, một tấm đĩa nhạc đều không cần sản xuất và bình đài phân một điểm. tiền đều là thuần kiếm lợi đến như chính thức a l b u m thực thể bán cái 3,5 triệu số lượng âm gốc phá ngàn vạn lượng tiêu thụ liền xem như một tuyến ca sĩ rồi đương nhiên cũng có như vậy mấy vị quốc tế siêu sao ca sĩ vẫn là có thể làm đến thực thể a l b u m tuần đầu liền bán 300 vạn một năm bán cái ngàn vạn trường âm gốc lượng tiêu thụ 20 triệu trường khoa trường thành tích bất quá đây hết thề đều cùng ban nhạc không đóng cửa tạm thời không có gì quan hệ ổn n ở đối với bọn họ mục tiêu cũng chính là tờ thứ nhất a l b u m thực thể có thể bán 50 m vạn trường âm gốc có thể phá trăm vạn liền xem như ưu tú có thể trở thành ồ n nợ toàn lực nâng đỡ đối tượng nếu là thực thể bán trăm v à t trường, ấ gốc phá 2 triệu, đ ổ n nợ sẽ đem ban nhạc không đóng cửa đái ngộ tăng lên tới cấp độ S, toàn bộ tập đoàn đều sẽ toàn lực đẩy hàn nhóm. đem ban nhạc không đóng cửa xem như đ ổ n nợ kế tiếp 10 năm hoạch t â m nghệ sĩ bồi dưỡng. chuyên môn phụ trách cùng ban nhạc không đóng cửa câu thông m ệ n bỉn ly ly vậy thẳng thắn đem tình huống trực tiếp báo cho bọn hắn. rất có một loại nghiệm chứng chất lượng ý tứ. cho nên diệp vị ương đối ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất tiếng anh a l b u m rất là c i trọng. từ đến nước mỹ bắt đầu, hắn vẫn tại suy nghĩ cùng suy nghĩ tiếng anh một chuyên khúc mục. cho dù là trước khi đến đài phát thanh thông cáo trên đường, vậy một mực tại suy nghĩ việc này. béo còm to t h e bờ l á c h họ giả tiếng vọng cũng không tệ lắm. p h ạ c d ố c nhóm so với bắc mỹ dân chúng bình thường, ngược lại càng có thể tiếp nhận chúng ta. diệp vị ương n u t c l e trên xe tán gẫu nói. s u g a bạo hỏa chi so đối ban nhạc không đóng cửa danh khí tăng thêm. xa xa không có đạt tới diệp vị ương dự đoán, chỉ bày biện ra một cái ca lửa ban nhạc không lửa hiệu quả. ngược lại là cứng rắn d ố c còm to t h e bờ l á c h h ạ giả hấp dẫn một nhóm nhạc d ố c mê chú ý cùng hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa, đồng thời trở thành bọn họ fan hâm mộ. cái này khiến hắn ngay từ đầu dự định lấy lưu hành â m nhạc đến đánh vào bắc mỹ thị trường ý nghĩ có chút dao động. xác thực. Bắc Mỹ cái này âm nhạc sản nghiệp phát đạt quốc gia, giống như cũng không thiếu ưu tú lưu hành âm nhạc ca sĩ. Sưu g à trước mấy ngày còn phi thường lửa đâu, nhưng là bất quá hai tuần nhiều một chút, nhiệt độ cũng đã bắt đầu giảm xuống, có mới lưu hành lửa ca thay s ủ g à nhiệt độ. Tại Bắc Mỹ, một bài loại này x á o lộ lưu hành ca, cũng liền lựa thời gian nửa tháng, tại b i u bổ bảng bên trên khả năng treo cái 2-3 tháng, cũng liền không sai biệt lắm hao hết nhiệt độ, rơi ra bảng danh sách rồi. Loại hình thức này có điểm giống diệp vị ương tiếp trước ị ỷ vọng sinh thái. Các loại g ờ l khúc khả năng đột nhiên xông tới bạo lửa một lần, sau đó toàn mạng đều ở đây nghe bài hát này. lại sau đó qua một tháng, đại gia liền quên bài hát này, quay đầu lại đi nghe cái khác bạo lửa nó ca. đến như hát lửa bài hát này ca sĩ, trên cơ bản không người chú ý giống như là bạch n g u y ệ t quang cùng chu sa nốt rồi xóa đi ta sợ người đến không phải ngươi chạy không bốn mùa cùng ngươi loại hình lưu hành ca, ngắn g ủ i bạo lửa, cấp tốc biến mất. có ai còn nhớ những này ca nguyên hát ca sĩ là ai? s u gạ lúc này ở Bắc Mỹ tình cảnh còn kém không nhiều là loại cảm giác này. có lẽ là bởi vì ban nhạc không đóng cửa ma hạ người t h â n ậ n có lẽ là bởi vì sụ gạ bài hát này sát thực quá nhanh n ữ a ăn. dù sao ban nhạc không đóng cửa đệ nhất h o cũng không có lấy được danh lợi bội thu tốt thành quả. Ngược lại là tương đối nhỏ chúng, liếc về dốc thị trường cọm to t h e bờ lách họa dạ lấy được rất tốt phản hồi, chinh phục một nhóm chân chính thích ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ. Cái này một một gậy vào đầu, đánh t h ứ c diệp bị ương. bọn hắn làm một đỡ tại Bắc Mỹ chưa quen cuộc sống nơi đây ban nhạc, hẳn là trước xác định một cái âm nhạc phong cách t h ơ m canh, đánh trước tiếp theo phiên cơ bản bản đặt chân, sau đó lại suy xét phong cách đơn nhất vấn đề. Mà không phải giống như bây giờ, mù m ị không manh mối sao lửa cả, lại làm cho ban nhạc thụ chúng biến rất mơ hồ, cũng không có đặc sắc, căn bản hấp dẫn không đến chân chính thích bọn họ fan hâm mộ. Diệp Vị ư ơ n g ánh mắt càng ngày càng sáng, vỗ đuổi, hấp dẫn lấy trong xe các thành viên lực chú ý về sau. Thương Phấn nói, m è o c ò m to t h e bờ lẽ họ d ạ tất nhiên cho chúng ta mở một tốt đầu. Như vậy, có lẽ chúng ta hẳn là đem phủ dốc, xem như ban nhạc không đóng cửa âm nhạc phương hướng, làm một tấm tủ album, trước chinh phục f a n s dốc nóng tâm. c h ấ c định một cái mục tiêu nhỏ, trở thành Bắc Mỹ phủ dốc giáo chủ. Lo chương 520, đài phát thanh tiết mục chương 520, đài phát thanh tiết mục phủ dốc. Còn không nhờ vậy, cho nên chúng ta tại Bắc Mỹ liền đi dốc lộ đến. Diệu ỉ n h c ù n g Dương Tiêu bọn hắn đều hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Vị ư ơ n g Khi thật đối với ban nhạc âm nhạc phong cách, trong lòng bọn họ sớm đã có nghi vấn rồi. Trước kia tại hoa hạ thời điểm, ban nhạc không đóng cửa ngay từ đầu đối với mình không có một cái chuẩn xác định nghĩa. Bởi vì lửa có chút đột nhiên, vẫn luôn là bị vội vàng đi. Diệp Vị Ưương viết ca vậy đủ loại, xuất đạo đầu hai năm, bất kể là đại chúng hay là bọn hắn bản thân, đều sẽ mình làm trận là lưu hành ban nhạc. Lưu hành là một món thực ẩ m cái gì đều có thể đi đến đầu n h é t cho nên ban nhạc không đóng cửa hoang ữ ca phong cách trừ dân giao không có bên ngoài, cái khác cái gì đều thấm một điểm. Thằng đến thứ hai chương hoang ữ album bắt đầu chú bị lúc. Mới là một tấm đường đường chính chính dốc e l b u m xem như cho ban nhạc không đóng cửa định ra rồi cái nhạc dạo, bọn ta bắt đầu chơi dốc rồi. Mà ở Nhật Bản bên kia, thì cũng rất rõ ràng, chính là đi lưu hành phong cách dốc. Diệp Vị ư ơ n g biết tiếng Nhật ca đều là lưu hành dốc. Lần này tiến quân Bắc Mỹ thị trường, ngay từ đầu Diệp Vị ư ơ n g lấy ra sủ gạ đại gia cho là hắn muốn phục chế trong nước trải nghiệm, từ lưu hành âm nhạc cắt vào, chuẩn bị đi lưu hành phong cách. Dù sao lưu hành nhất định là dễ dàng nhất để đại chúng tiếp nhận, cũng là dễ dàng nhất bảo lửa. Nhưng là sủ gạ đơn khúc t u n bố về sau, tại bổn ơ buổi hòa nhạc bên trên. Đại gia lại tới nữa rồi một bài hương vị vô cùng vô cùng chính cảm xúc dốc vẫn là cứng rắn thủ cái này liền để Diên bọn hắn có chút bối rối, không biết đến cùng ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ lộ tuyến muốn thế nào đi. Chính nghi hoặc đâu Diệp vị ương r ố t cục cho ra một đ á p án rồi, bọn ta vẫn là tiếp tục chơi dốc ba. Đối với lần này Dương tiêu cùng Diên bọn hắn là không có gì ý kiến, chỉ cần là chơi ban nhạc người sẽ không có người không thích dốc, mà t ù dốc xem như phong cách dốc bên trong thủ chúng rộng nhất phong cách một tròng đã từng cũng coi là tại Âu Mỹ giới âm nhạc trở thành qua chủ lưu. Đại khái thập niên 90 trung kỳ đến không không niên đại trung kỳ đi, trên cơ bản toàn bộ Âu Mỹ giới âm nhạc đều là vũ dốc thiên hạ. Chỉ là hiện tại vũ thị mịch bị năm 2009 bắt đầu h ư n g khởi điện tử âm nhạc chiếm trước thị trường. v à o lúc này Âu Mỹ vũ ban nhạc có chút thời kỳ r ắ p hạt thời điểm, lựa chọn đặt chân vũ dốc một phương này hướng phát triển, xem như một cái lựa chọn tốt. Thấy l ạ i r a không có điều gì dị nghị, Diệp Vị ư ơ n g liền vừa cười vừa nói, ok, vậy liền định như vậy, ta mau chóng đem album mới ca khúc chuẩn bị kỹ càng, đại gia chuẩn bị làm một bố lớn đi. Một giờ rưỡi chiều, trên xe xác định tiếp xuống con đường phát triển ban nhạc không đóng cửa, đã tới bọn hắn hôm nay thông c á o địa điểm. Santer z a n g Sit c u một nơi tư nhân đi dây đài phát hành. Lao Mỹ bên này là cho phép tư nhân dựng đài phát hành, mà lại tư nhân đài phát thanh vẫn là Bắc Mỹ đài phát thanh quân chủ lực. Rất nhiều tư nhân đài phát thanh đều có được trăm vạn cấp bậc người nghe số. Hôm nay ban nhạc không đóng cửa đến nhà này đài phát hành, chính là một vị có chút danh tiếng người da trắng đi dây bản thân làm âm nhạc đài phát hành, tiết mục là mỗi ngày 2 giờ chiều đến 2 giờ rưỡi tiến hành, chủ yếu chính là cho người nghe giới thiệu gần nhất âm nhạc lưu hành xu thế. chia sẻ một chút ca khúc mới, thỉnh thoảng sẽ mời tiểu ca sĩ tới tham gia thăm hỏi. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn vừa đến một tòa 8 tầng cao ký túc xá bên dưới, một vị mang theo đầu đội thức v ô tuyến t h a i nghe người i a trắng liền đi t i n lên, n ố i liền bọn hắn. Ha ha, ban nhạc không đóng cửa đúng không? Ta là đi giữa khoa Tây Ly ông, gọi ta Ly ông là được. Khoa Tây Ly ông người mặc đồ thể thao, nhìn xem rất có sức sống, trên thân trừ cái tiên hai ngay bên ngoài, không tiếp tục mang bất luận cái gì trang sức, cho người ta một loại rất khô thoải mái ánh mặt trời cảm giác. Tại ban nhạc không đóng cửa chạy qua hơn 20 nhà đ ạ i phát thanh bên trong. Khoa Tây Ly ông hẳn là cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên tốt nhất đi dây rồi. Khéo đồ, Ly ông, ta là nở cờ tờ ban nhạc chủ sướng, ngươi kêu ta y e là được. Diệp Vị ư ơ n g là chủ hát, dẫn đầu cùng hắn hàn với lên, lên. Sau đó, đối phương liền trực tiếp ôm một cái Diệp Vị ư n g phi thường thân mật nắm cả hắn hướng trong lầu đi, còn vừa nhiệt tình nói: Ta đương nhiên biết rõ ngươi, Diệp. Các ngươi ban nhạc kia thủ cõm to t h e b m l ẽ họa dạo phi thường tuyệt, ta rất thích. So với sủ gạ bài hát này mới là nam nhân hẳn là n g h e ca. Thật cao hứng ngươi có thể tới ta đ i phát thanh tiết mục. Đương nhiên, cũng rất cảm tạ n nở cho thủ lao, phi thường phong phú. đúng vậy, hổn nợ vì có thể làm cho ban nhạc không đóng cửa s ủ g à nhiều ở hắn đài phát thanh tiết mục bên trong bị phát ra, cho hắn đưa tiền, hơn nữa thoạt nhìn nhét còn không thiếu. Hôm nay tới làm khách ly ông tiết mục, mở rộng s ủ g à cũng là hổn nợ trước thời hạn an bài tốt, mà hổn nợ vì để cho bọn hắn có thể nhiều hơn đài phát thanh tiết mục, éo cao s ủ g à đài phát thanh lượng c h u y ề n phát, không ít cho những này nổi danh đi dây đưa tiền. đây cũng là h ồ n nợ cho ban nhạc không đóng cửa nghiêng tài nguyên một trong rồi, cũng là hổn nợ nhân mạch thể hiện. nếu như ban nhạc không đóng cửa thật sự liền để kế hoạch cầu vòng đến vụ trách tiến quân Bắc Mỹ công tác. kia lấy kế hoạch cầu tổng kia tại Bắc Mỹ không có bất kỳ cái gì căn cơ tình huống, dù là cho những này đài phát thanh đi dưới xe đỏ thiếu tiền, bọn hắn cũng sẽ không thả ban nhạc không đóng cửa ca khúc. Bởi vì này loại đài phát thanh hành trình cũng là muốn trước thời hạn hẹn trước, tại sụ gạ còn không c o ô n lại tuyên bố trước đó, buồn nỡ liền đã cho ban nhạc không đóng cửa tiệm xong rồi những này đài phát thanh tiết mục, đại bộ phận âm nhạc đài phát thanh tiết mục, mỗi lần phát ra ca khúc, kỳ thật đều cùng Bắc Mỹ bản thổ một chút quản lý công ty trước thời hạn đảm được rồi, đều có an bài. cho nên ở nơi này bài hát còn không có tuyên bố trước. những này nổi danh đi dây liền nguyện ý tiếp tuyên truyền nhiệm vụ đều là suất nguy hiểm tương đối dù sao âm nhạc đài phát thanh nếu như thả trình độ rất dở âm nhạc rất có thể trực tiếp liền để nhà mình tên vờ gờ rồi nếu là ban nhạc không đóng cửa không có lương tự bổn n ở không có bổn nợ tín dự đảm bảo những này đi dây là không thể nào chỉ vì này hơn mấy ngàn bạn đ sd chỗ t ố t phí liền cho ban nhạc không đóng cửa tuyên truyền ca khúc ok diệp ngươi yên tâm các ngươi ban nhạc ca chất lượng đều rất tuyệt dù gạ ta đã liên tục tại tiết mục bên trong một tuần mỗi ngày đều sẽ thả một lần người nghe tiếng vọng đều rất tuyệt Hôm nay chính là một lần rất đơn giản phỏng vấn, một hồi thăm hỏi thời điểm ta sẽ cho các n g ư ơ i một phần vấn đề thẻ. Đến lúc đó các ngươi chiếu vào phía trên nói là được, chưa làm gì sai. đương nhiên, sẽ thấy các ngươi là đến từ Hoa Hạ, có lẽ đối nước Mỹ văn hóa khả năng không quá hiểu rõ, cho nên chúng ta tận lực thiếu mở một chút bản thổ cho đùa. Nếu như gặp phải cái gì các ngươi không biết chủ đề, vậy các ngươi có thể không cần nói chuyện, ta tới đó n là được. Đặc biệt cần thiết phải chú ý, tuyệt đối không được loạn mở cùng người có chồng quan trò đùa, dù là các ngươi là người châu Á. OK. ngon ngoãn nghe ly ông dặn dò diệp vị ương bọn hắn tự nhiên không có điều gì dị nghị, đây đều là vì bọn hắn tốt. Y ho, lại là quen thuộc hai giờ chiều, các vị trên đường hoặc là ở nhà các minh đệ thì muội, hoan nên đi tới ly ông âm nhạc đài phát thanh. Gần nhất toàn mỹ nổi lên một cỗ sủ gạ dậy sóng, một bài sủ gạ tại internet bên trên bạo lửa, ở gốc đã bán ra vượt qua 10 vạn tấm, thành tích cực kỳ tốt. Ta biết do nói đến đây, đại gia hẳn là đều biết ý tứ của ta. Không sai. Diễn sướng sủ gạ ban nhạc không đóng cửa, bị ta mời được tiết mục làm khách rồi. Đại gia gieo h ọ đi. Chương 521 lại đến theo hoa mắt thời điểm rồi. Trương 521 lại đến t h o hoa mắt thời điểm rồi. Hòa à, Thời gian trôi nhanh luôn luôn trôi qua nhanh như vậy. Chúng ta tiết mục lại muốn đi nhập b u i Cảm tạ ban nhạc không đóng cửa có thể đến đây làm khách, cùng chúng ta chia sẻ như thế nhiều sủ g ạ sau lưng thú vị sinh ra cố sự. Các vị còn tại nghe đài người nghe các b ằ n g hưu, sủ g à âm gốc lên khung tuần đầu đã đột phá 15 vạn lượng tiêu thụ, trước mắt đã bán đi hơn 30 m ư vạn trường. Cái thành tích này sát thực rất mắt sáng. Đại g i a n ế u như thích bài hát này lời nói, mau mở ra sở họ tỷ p h hạ đơn mua một bài đi. Tin t ta, số tiền này hoa giá trị tuyệt đối. Như vậy, tại tiết mục cuối cùng, đưa cho đại gia một bài ban nhạc không đóng cửa hôm qua vừa ban bố ca khúc mới. Lý ông đem c u ò n to theo bờ lãnh h ạ dã phát theo yêu cầu bên trên đài phát thanh về sau, liền em m ị m rồ phồn thu âm chặt đứt. Một ngăn đài phát thanh tiết mục, bất quá nửa giờ mà thôi. Trong đó chân chính tham hỏi phân đoạn cũng liền mười mấy phút. Lý ông chỉ là đơn giản hỏi ban nhạc không đóng cửa mấy vấn đề, s u gả sáng tác linh cảm nơi phát ra, tiếp xuống âm nhạc con đường muốn làm sao tiếp tục, có hay không ca khúc mới có thể trước thời hạn tiết lộ một điểm đoạn ngắn, mở mấy cái màu vàng che cười về sau, tham hỏi còn kém không nhiều làm xong. trong đó ly ông còn cắm một chút bạn thân hàng l ậ u h ư ơ n g các thính giả ạ mệt một lần ban nhạc không đóng cửa hôm qua mới vừa lên khung ca khúc mới, hắn có thể nói là rất đúng nổi b ồ n nợ cho kia 8000 usd tuyên truyền phí đi, không tham hỏi đám kết thúc rồi, ly ông tán gẫu r ụ n vọng cũng không có kết thúc, diệp hỏi thăm vấn đề riêng tư, các ngươi chính thức elbun đã chuẩn bị xong chưa? là dốc g âm nhạc sao? nếu như không có phương tiện lời nói, có thể không trả lời. nhìn ra được, ly ông thật là một cái khá là yêu thích r c g âm nhạc người, hắn đối xử gã bài hát này một mực là một bộ lấy tiền làm việc thái độ. giải quyết việc trùng. Mặc dù tại tiết mục bên trong một bữa khen, nhưng là lén lút tiết mục sau khi kết thúc, hắn đối cái đề tài này một chút hứng thú cũng không có. Ngược lại là nắm lấy Diệp Vị ư ơ n g nghe nóng ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống âm nhạc lộ tuyến. Giống như là những cái t i u thuật internet tìm tới ban nhạc không đóng cửa thành viên ì n Bắc Mỹ nhạc d ố c giống như mê, chỉ đối với d ố c cảm thấy hứng thú. Điều này cũng làm cho Diệp Vị ư ơ n g càng thêm kiên định. Ban nhạc không đóng cửa trước phải từ nhạc d ố c cất bước dự định. Vẫn là fan d ố c đáng yêu a. Mặc dù nhiều ít có điểm d ố c vệ binh ngư vị, nhưng là thật gặp được bọn hắn thích ban nhạc về sau, đều là tuyệt đối ủng hộ. ủng hộ cường độ vô cùng cao. Diệp Vị Ưng nghĩ n g h ĩ vẫn là quyết định cùng Li ông tiết lộ một chút. Chúng ta tiếp đó sẽ làm một tấm h ủ dốc a l b u m Cụ thể lúc nào có thể làm tốt tuyên bố vậy cũng không biết rồi. Li ông mười phần k i n h hỉ, một thanh liền ôm Diệp Vị Ưng, vui vẻ nói, ồ, Diệp, ngươi làm một cái quyết định vô cùng chính xác. Bây giờ giới âm nhạc quá cần một tấm ưu tú dốc a l b u m tỉnh lại đại gia dốc v i ế t dịch. Ta tin tưởng ngươi có thể hung hăng làm những cái kia điện tử âm nhạc. Các. Diệp Vị Ưng xấu hổ cười một tiếng. Xem ra l ông mười phần chán ghét hiện tại trên thị trường lưu hành đại hòa điện tử âm nhạc. nhưng là Diệp Vị ư ơ n g còn rất thích tới kiếp trước theo chén mổ kết tổ hợp không ít ca hắn đều còn rất thích đâu lúc trước hắn còn có qua đem x ê lỏ r ẹ lấy ra hát ý nghĩ đâu n g c h dốc bất tử Diệp Vị ư ơ n g chỉ có thể gượng cười phụ hòa nói dốc ẹ n l r ồ i l ầ n can l v đi đài phát thanh tiết mục thu lại hoàn tất về sau ban nhạc không đóng cửa hôm nay công tác cũng không có kết thúc bọn hắn còn muốn lập tức tiến đến kế tiếp tiết mục thu lại một toa thành thị bọn hắn ít nhất phải chạy ba nhà đói phát hành vì dù g ạ bị bổ bảng xếp hạng xong liền xong chuyện dựa theo trước mắt sụ gạ lưu hành xu thế đại khái là chỉ có thể bá bảng khoảng 3 tháng ban nhạc không đóng cửa dù sao không phải mạ dù năm không có sự nổi tiếng của bọn họ cơ sở mà trong 3 tháng này chỉ có trước nửa tháng là tăng lên kỳ về sau hẳn là xếp hạng liền sẽ bắt đầu hạ xuống cho đến ngã ra 50 vị trí đầu cũng là nói s ù gạ tối đa cũng liền lên bảng 12 kỳ mà lại chỉ có trước 6 kỳ năng có bất động cho nên c h í ít tiếp xuống trong một tháng ban nhạc không đóng cửa còn phải vì s ủ gạ xếp hạng b á n bọn tin tức tốt là số 12 thời điểm còn có một ngăn nở bờ cờ TV tóc sâu tiết mục thể t o n y tật sâu có thể đi chép so với những ngày thụ chúng chỉ có mấy cái thành thị một triệu người đài phát thanh tiết mục loại này toàn mỹ đều có thể thấy TV tóc sâu mới thật sự là bạo nhân khí tốt thông cáo cùng ngày ban nhạc không đóng cửa 9 giờ tối mới kết thúc rồi ba cái đài phát thanh tiết mục thông cáo kéo lấy mệ m ỏ i thân thể trở lại bọn hắn tại santerang s i t cô khách sạn nghỉ ngơi giữ tiêu mấy người bọn hắn trở về khách sạn về sau trực tiếp trở về gian phòng tắm rửa chuẩn bị ngủ ngày mai còn muốn vội bên trên 6 điểm chuyến bay bay New Jersey tiến hành l Jersey đài phát thanh t u ê n truyền đâu nhưng là Diệp Vị ư ơ n g vẫn còn không thể nghỉ ngơi. Hắn tại đơn giản rửa mặt một lần, x ố n g tới một cái tắm nước nóng về sau, liền mặc áo ngủ, lại ngồi ở bên bàn đọc sách, mở ra bản thân chưa từng rời thân lạc q n bắt đầu suy nghĩ nổi lên việc quan hệ ban nhạc không đóng cửa vận mệnh tiếng anh một chuyên. Bù dốc phong cách xem như xác định được rồi, nhưng là cụ thể muốn lựa chọn những cái kia ca khúc là một rất khiến người nhức đầu vấn đề. Nâng lên bù dốc, kỳ thật Diệp Vị ư ơ n g cái thứ nhất nghĩ tới người là vị tia p ủ tiểu công chúa phi chủ Lumen. dịu là vị Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước thế giới. tại thế kỷ 21 đầu 10 năm, a y có thể nói là tại hoa hạ n ổ i danh nhất một vị n ư ớ c mỹ ca sĩ, mặc dù nàng sinh ra ở canada. chính là đáng tiếc, sau này nàng lại tốc độ ánh sáng hết thời nhưng là bất kể nói thế nào, nhân gia cũng coi là tại dốc s ử thượng lưu danh vụ công chúa. xuất đạo album đầu tay lẹt go toàn cầu lượng tiêu thụ vượt qua 16 triệu. ân, mặc dù nàng rốt cuộc là phụ ca sĩ vẫn là lưu hành ca sĩ, đến nay vẫn coi tranh luận, nhưng là nàng quả thật có mấy thủ có thể x ư n g kinh điển vụ dốc ca khúc. tỷ như s g 8 boy còn là cả k e t l o x i n ị p các ca khúc đều là lại nổi danh, lại cầm thưởng ưu tú lưu hành vụ. mà nhớ lại ạ diệu diệp vị ương liền khó tránh khỏi nhớ lại ạ diệu đời thứ nhất t r ư ợ n g phu đờ dẹn n g u ệ bại lợi bởi vì hắn c h ừ là ạ diệu đời thứ nhất t r ư ợ n g phu bên ngoài vẫn là canada chứ danh phủ ban nhạc sun m chủ sướng mà sun b m ban nhạc cũng là cái kia thế kỷ giao tiếp thời kỳ phi thường nổi danh cùng có sức ảnh hưởng c ủ ban nhạc thậm chí chinh phục nhật bản thị trường có rất nhiều nổi tiếng v ụ dốc ca khúc thì như p h ạ t lim cùng sở thì và t ì n h khe hẻo song hai vợ chồng này đương thời có thể nói là ảnh hưởng một đời v ụ dốc fan hâm mộ rất nhiều người v ụ dốc đường đều là bị bọn hắn vỡ lòng. Diệp Vị Ương sớm nhất hiểu rõ đến vụ âm nhạc, cũng là bởi vì ái h i ể u đương nhiên, trừ bỏ hắn hai bên ngoài, còn có một cái p h ụ ban nhạc cũng làm cho Diệp Vị Ương ấn tượng rất sâu sắc, đó chính là lục ngày ban nhạc. Lục ngày ban nhạc là nước Mỹ lưu hành vụ cùng các loại ban nhạc d ố c tại toàn cầu bán xuất siêu qua 75 triệu trương đĩa nhạc, cũng thu hoạch được năm hạng giải Grammy, chúng tuyển d ố c danh nhân đường. Bọn họ biểu lệ và góp b ở rổ kẻn giờ giảm bật c ạ c cả sở cũng là một đời vụ kinh điển ca khúc. Trừ cái đó ra, thế đội thứ hai còn có bờ â 182, ốm h lão, x lệ bờ lặn, lưu phật lọ gì. lại thêm t a hóa học lãng mạn ban nhạc có thể cung cấp diệp vị ương lựa chọn ưu tú củ dốc ca khúc có thể nhiều lắm có lưu hành củ cũng có các loại củ còn có m o cảm xúc củ lại đến để hắn t h e o hoa m ắ t thời điểm rồi chương 522, giống như đ ọ chương 522, giống như đ ọ ngày 12 tháng 5. hơn 8 giờ sáng ban nhạc không đóng cửa liền đã làm tốt trang phát chuẩn bị ra cửa bọn hắn lúc này ngay tại lưu r ó t hôm nay bọn hắn muốn tham gia thể tô nhỉ tật sâu thu lại cái này ngăn tiết mục thu lại thời gian đại khái tại 9 điểm mà từ khách sạn đến n ờ bờ cờ đài truyền hình, bất quá 10 phút đường xe mà thôi, hoàn toàn tới kịp. Bất quá bọn hắn vừa đi ra thang máy, đối diện liền bị một người chặn lại. Không có ý tứ, tiên sinh, mời mượn qua một lần, không nên cản tại trước mặt. Lùn ở cho ban nhạc không đóng cửa an bài nhân viên công tác tận chức tận trách tiến lên một bước chắn ban nhạc không đóng cửa trước mặt, ý đồ cùng vị này cản đường nam tử câu thông. Nhưng là vị này ngăn ở ban nhạc không đóng cửa trước mặt người da trắng tiểu h ò a tử lại kích động dị thường la lớn, haha, ha, ta nhận ra các người, các người là ban nhạc không đóng cửa đúng không? ta rấtưa thích các ngươi kia thủ c ò m to t h e bờ lách họa d ạ bài hát này quá k h ó c rồi. ta có thể cùng các ngươi chụp ảnh chung một tấm sao. ban nhạc không đóng cửa kia bắt mắt châu á gương mặt, đối với không biết người đến của bọn họ nói, khả năng dài đến cùng cái khác gốc cá không có gì khác biệt, ném đến trong đám người căn bản phân không ra ai là ai, giống như là người châu á nhìn người da đen đ ồ n g dạng. nhưng là đối với nhận biết ban nhạc không đóng cửa người mà nói, bọn họ tướng mạo liền dị thường lộ ra rồi. giống như là đem cô bệ ném đến hoa hạ cái nào đó thành phố lớn trên đường, chỉ cần thích nở bờ a người, tuyệt đối liếc mắt liền có thể nhận ra hắn. rất vinh hạnh chính là vị này trẻ tuổi người da trắng tiểu tử vừa vặn mấy ngày nay đều ở đây đơn khúc tuần hoàn còm to t h e bờ lách vạ ra bài hát này nhìn vô số lần ban nhạc không đóng cửa hiện trường diễn xuất video bị người nhận ra ban nhạc không đóng cửa tự nhiên không tốt lại chứa làm như không thấy được diệp vị ương đành phải tháo kính dâm xuống cười nói với hắn đúng vậy chúng ta là ban nhạc không đóng cửa thật h â n h ạ n h gặp ngươi mặc dù chúng ta vội vã đi đ ổ i một cái hành trình bất quá ngươi muốn chụp ảnh chung đúng không đương nhiên có thể n g a tại trước mặt nhân viên công tác lui về phía sau một bước để vị này kích động tiểu hòa tử đến gần ban nhạc không đóng cửa cảm ơn phi thường cảm tạ vị này tiểu hỏa tử kích động cảm tạ vài câu về sau liền lập tức từ trong túi móc ra điện thoại di động góc 45 độ nâng lên dùng camera trước cùng xích lại gần hắn ban nhạc không đóng cửa năm người một đợt vỗ một tấm chụp ảnh chung diệp vị ương trên mặt bọn họ đều hiện lên ra kinh doanh t ứ c tiêu dung không có chút nào bị đánh gãy hành trình sau không kiên n h ậ n ý tứ xem như chuyên nghiệp minh tinh điểm này tùy thời tùy chỗ đều muốn kinh doanh nghề nghiệp tố dưỡng vẫn phải có mà lại đại gia kỳ thật cũng đ ú n g cái t r à n g diện này cảm thấy một chút mới lạ không nghĩ tới tại nước mỹ bọn hắn cũng có thể gặp được a n hâm mộ rồi cảm ơn các ngươi, hắc, quả nhiên đến từ Hoa Hạ Minh Tinh chính là tương đối tốt nói chuyện. nhìn xem trong điện thoại di động chụp ảnh chung, vị này tiểu họa tử kích động nói, cũng không biết hắn lời này là đang khen bọn hắn vẫn là tổn hại bọn hắn. Diệp Vị ương nhún n h ú n bay, có chút buồn cười lắc đầu. hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? đ i ệ p i ễ m cười trêu chọc nói, nhưng mà bọn hắn tại cửa thang máy cái này ba động tĩnh đã khiến cho khách sạn trong hành lang chú ý của những người khác. Su Ga bài hát này tại biểu b ổ bảng bên trên tuần này xếp hạng đã đưa lên đến thứ 12 tên, cách trước m ờ i chỉ có cách xa một bước. m à còm to theo bờ lách m d ạ bài hát này càng là trở thành trước mắt Bắc Mỹ dốc vòng bản tán sôi nổi nhất một ca khúc. Ban nhạc không đóng cửa cũng là Bắc Mỹ nhạc dốc mê thiên trời treo ở bên miệng đối tượng. Hiện tại, bọn hắn tại Bắc Mỹ không còn là b ừ a bãi vô danh tiểu nhân một rồi. OMG, kia là ban nhạc không đóng cửa. Hát s ủ g a ban nhạc không đóng cửa. đang ngồi ở trên ghế salon chờ cha mẹ xuống lầu b ố i nạp nhĩ ngạc nhiên kêu lên tiếng. Xem như Bắc Mỹ thanh thiếu niên theo sát âm nhạc chào lưu b ố i nạp nhĩ, đương nhiên nhận biết tháng gần nhất bên trong tại internet bên trên còn tính là rất nổi danh ban nhạc không đóng cửa. Hắn thích vô cùng s ủ gạ bài hát này, hơn nữa còn thành công dựa vào hát bài hát này cho h o a khôi lớp thổ lộ mà đối tới nàng. Cho nên hắn có chuyên môn tốn thời gian hiểu rõ một chút ban nhạc không đóng cửa, biết rõ đây là một chi đến từ hoa hạ ban nhạc. Đặc biệt là sau này lại thấy được internet bên trên cọm to t h e b lách vạ dạ cơm đập video về sau, bị rung động thật sâu một đợt, đến nay ấn tượng còn phi thường k h ắ c sâu. Cho nên tại hắn nhàng chán chờ đợi c h a mẹ lúc, trong lúc vô tình liếc tới cửa thang máy đang cùng fan hâm mộ chụp ảnh chung ban nhạc không đóng cửa về sau, nháy mắt liền kinh hô cửa ra. đang đứng ở biến âm thanh kỳ bối nạp nhĩ. cái này một cuốn họng có thể x ư ơ n g kinh thiên động địa lập tức liền hấp dẫn toàn bộ trong hành lang sở hữu lui tới nhân sĩ lực chú ý sau đó bọn hắn liền chớ mắt nhìn kích động đối nạm nhĩ hai ba bước vọt tới cửa thang máy vây quanh kia năm cái gốc cá bọn họ là ai ban nhạc không đóng cửa cái tên này nghe có chút quen h a i omg oh, s u gạ như thế lựa một ca khúc thế mà là một cái châu á ban nhạc hát úc ta biết cái này ban nhạc hiện trường phần lớn người cũng không quá nhận biết ban nhạc không đóng cửa chỉ là đối với bọn họ dành tự có chút quen h a i hoặc là đối gần nhất rất h ọ s ủ gạ có chút ấn tượng nhưng là vẫn có một một phần nhỏ so sánh trẻ tuổi các lữ khách nhận biết cùng biết rõ ban nhạc không đóng cửa cấp tốc hướng phía bọn hắn di động đi lên bất quá ngắn ngủi mười mấy giây sau bao quát bối nạp nhị ở bên trong đại khái có bảy tám cái nhận biết ban nhạc không đóng cửa người qua đường xung tới h à o h à o yêu cầu bọn hắn ký tên hoặc là chủ ả n h trung mặc dù so với trong đại đường gần trăm vị người đi đường mà nói cái này bảy tám cái nhận biết ban nhạc không đóng cửa người cũng không coi là nhiều nhưng là đã đầy đủ để d ị ệ p vị ương bọn hắn có chút n g h vấn giống như bọn hắn cuối cùng có chút tại bắc mỹ l ự a cháy đến q u y ớ n g chỉ đi ở bên ngoài sẽ bị người nhận ra từ từ sẽ đến, không nên che lấn, từng bước từng bước đến, chúng ta đều sẽ ký tên chụp ảnh chung. Diệp Vị Ưương cùng Dương Tiêu ngăn cản Bảo An muốn ngăn cách những này fan hâm mộ ý tứ, mười phần thân thiết cùng mấy vị này fan hâm mộ nhóm một đợt hợp ảnh, ở tại bọn hắn đưa tới báo chí hoặc là bản nháp bên trên ký rồi cái hoa hạ ký tên. Lần này ngoại ý muốn fan hâm mộ cùng Minh Tinh ở giữa gặp mặt, để Song Phương đều cảm giác có chút kinh hỉ cùng tư vấn. Ban nhạc không đóng cửa các thành viên vậy rất tốt nói chuyện tận khả năng thỏa mãn mấy vị này, biết bọn hắn người qua đường một chút không lấy chồng yêu cầu, bao quát ký tên, ôm ấp, c h ủ ảnh chung. Thằng đến. thật sự là thu lại tiết mục sắp tới chế.ủa nợ nhân viên công tác mới cắt đứt trận này v ì hình fan mẹ ý tỉnh cứng rắn dắt lấy ban nhạc không đóng cửa năm người ra khách sạn đem bọn hắn nhét vào bảo mẫu xe bên trong cực tốc hướng về n ở bờ cờ đài truyền hình chạy như điên. bất quá thẳng đến đã tới n ở bờ cờ đài truyền hình ban nhạc không đóng cửa năm người lại đều còn đắm chìm trong bị bắt mỹ fan hâm mộ nhận ra cảm giác hương phấn bên trong. nỗ lực một tháng chạy khắp toàn mỹ năm 60 nhà đài phát thanh tiết mục mỗi ngày lay ngay chân không chạm đất về khách sạn ngã đầu đi nằm ngủ mệt không được trả giá như thế nhiều cố gắng về sau. rốt cục để bọn hắn cảm nhận được một chút phản hồi, loại cảm giác này sao có thể không khiến người ta hưng phấn cùng lưu luyến đâu? Ha ha, các vị đại minh tinh, không muốn m à người, đi c h é p tiết mục. Không có ý tứ, hôm nay thân thể có chút không quá dễ chịu, đầu vừa đau lại chóng, khả năng hôm nay liền hai c h ư n g rồi. c h ư ơ n g 523, ba, n nhạc không đóng cửa. Không biết, sụ ga. Ta biết rõ. c h ư ơ n g 523, ba, n nhạc không đóng cửa. Không biết, sụ ga. Ta biết rõ. 8 giờ sáng 45. cách thể tổ nỉ tật sâu thu lại bắt đầu còn có không đến 20 phút ban nhạc không đóng cửa rốt cục chạy tới phòng thu video xem như nở bờ cờ đường ra tóc sâu tiết mục đã phát sóng hơn 60 năm thể tổ nỉ tật sâu có thể xem như ban nhạc không đóng cửa tivi thủ tú tiết mục cũng coi là ban nhạc không đóng cửa vận khí tốt dù sao thể tổ nỉ tật sâu nhưng thật ra là rất ít mời người mới khách quý đặc biệt là cho tới bây giờ không có trải qua tiết mục tivi người mới đương nhiên nơi này chưa từng có chỉ là ở bắc mỹ chưa từng có ban nhạc không đóng cửa mặc dù tại bắc mỹ đã hoạt động một tháng nhưng là bọn họ thông c á o đều chỉ giới hạn tại các loại đài phát thanh tiết mục, cùng với một chút đồn nở an bài cỡ nhỏ sân khấu, bình thường đều là các loại đầu đường lộ thiên cái gì ca hát hoạt động. Ban nhạc không đóng cửa đến điểm lên đài hát một lần sủ gạ hoặc l à còm to t h e b mờ l á c h hạ dạ về sau liền rút, đi đ ổ i xuống một trận hoạt động. Mặc dù nói tại đài phát thanh tiết mục bên trong, bọn hắn xem như cùng các tính giả giới thiệu qua bản thân, cùng đi dự tiến hành không ít thăm hỏi. Nhưng là chân chính tại trước máy truyền hình cùng người xem gặp mặt, hôm nay còn là lần đầu tiên, cho nên dù là ban nhạc không đóng cửa hiện tại miễn cưỡng cũng coi là tại Bắc Mỹ có chút nhân khí đi. đi ở trên đường cũng thỉnh thoảng có thể bị người nhận ra. Nhưng là đối với đại bộ phận thông thường nước Mỹ dân chúng tới nói, bọn hắn vẫn là không biết ban nhạc không đóng cửa. Mà lần này thể tô nhỉ tật sâu chính là một lần chân chính có thể làm cho đại chúng nhận thức đến bọn hắn cơ hội. Ban nhạc không đóng cửa chẳng những có thể tại tiết mục bên trong biểu diễn ca khúc, mà lại người chủ trì ạ ạ ruột sẽ còn đối bọn hắn tiến hành một lần xâm nhập thăm hỏi, để đại chúng nhận biết cùng hiểu rõ bọn hắn. Vì lần này tại toàn mỹ người xem trước mặt có thể có một cái khác sâu ấn tượng biểu diễn, Diệp ị ư n g vì thế còn đặc biệt chuẩn bị một kinh hỉ đưa cho người xem đâu. 9.5 điểm. Thể Tony Tật Sâu tiết mục thu lại bắt đầu. Đời thứ tư người chủ trì, đồng thời cũng là tiết mục này được hoan nên nhất người chủ trì ạ ạ ruột tại hiện trường 300 vị khán giả tiếng hoan hô bên trong từ phía sau đài chạy ra. Kheo lô, hoan nên đại gia lại đi tới thể Tony Tật Sâu hiện trường về phần tại sao chúng ta tiết mục gọi theo Tony Tật Sâu nhưng là thu lại thời gian lại là tại buổi sáng. Đại gia vẫn là xem nhẹ đi. Có chút mặt m ạ n g lộ ra rất ngây thơ đáng yêu ạ ạ ruột cười hì hì đi đến sân khấu, mở miệng trước hết treo chọc một lần tiết mục bản thân. Sau đó hắn liền vừa cười vừa nói, ô gốc, đại gia mau mời ngồi đi, đều là b à cũ. cũng không cần đứng vì ta hoan hô. rõ ràng không có đứng người lên reo họ, chỉ là ngồi vỗ tay k h ả n g h n giả, à o à o bị hắn g i y ra mặt chọc cười, rất cho mặt mũi lại đứng lên hoan hô một lần. không khí hiện trường chỉ bất quá tại ạ ạ đột mấy câu ở giữa, liền bị điều đ ộ n rồi. cũng k h ó trách hắn sẽ trở thành cái này ngăn tiết mục lịch sử người chủ trì bên trong được hoan nên nhất. được rồi, lời nói đùa liền đến này là ngừng, để chúng ta đến xem, nay thiên mỹ nước lại xảy ra chuyện gì họ bét c ư c độ sự tình đi. ạ ạ đột ngồi xuống sân khấu cái trước rất như là tin tức thông báo trên mặt bàn. trên thực tế, thể tô n h t ậ t sâu cái này n g ă n tiết mục cũng là lấy nhà d á n h nước mỹ thời sự chính sự mà nghe tiếng. 50 phút tiết mục, có 30 phút đều là tại nhà d á n h gần nhất internet bên trên cùng giới chính trị phát sinh các loại trò cười, chủ đánh một cái m i ệ mai cùng chơi n g ân, dung diệp vị ương ánh mắt đến xem, cùng tiếp trước hắn rất thích xem một ngăn hàng nội địa tóc sâu tiết mục bạo tẩu sự kiện lớn rất giống. đứng ở phía sau đài nhìn xem ạ ạ đ ộ t tiến hành các loại nhà d á n h ban nhạc không đóng cửa các thành viên mặc dù đối với trong miệng hắn thỉnh thoảng tung ra một chút nước mỹ internet bên trên ạ n h cùng với phi thường tiểu mỹ tóc sâu nhà d á n h phương thức có chút không quá có thể nghe hiểu. nhưng nhìn dưới đài người xem thỉnh thoảng liền sẽ cười vang một cái t r ả n diện, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được. ạ ạ ruột tóc sâu hẳn là nói phi thường lưu tú. dưới đài tiếng cười trên cơ bản không từng đứt đoạn, mà lại ạ ạ ruột tiết tấu khống chế rất tốt, khiến người lại còn không cười mệt mỏi. ba phục cùng ba phục ở giữa có lưu đầy đủ giảm s ó c thời gian. không h ổ là nở bờ cờ đường ra tóc sâu tiết mục, không có có chút tài năng sát thực không có cách nào giải như vậy đ ó diệp vị ương có chút cảm thán nói. đương nhiên, lại buồn cười tóc sâu, cũng có kể xong thời điểm. À à ruột đại khái nói 20 phút. đem mấy ngày gần đây nhất chính đàn cùng trên internet một chút chuyện mới mẻ dùng nhà d á n h phương thức đều nói song song, hắn liền bắt đầu c ụ nổi lên hôm nay thăm hỏi phân đoạn rồi. À đi vậy, mặc dù tổng thống lại là một cái chuyện m u u ẩ n nhưng là cái này cùng chúng ta tạm thời cũng không còn quan hệ thế nào. Ngược lại là các ngươi, hôm nay vô cùng may mắn, bởi vì chúng ta tiết mục tổ khai thác món tiền khổng lồ, mời tới một chi gần nhất tại internet bên trên b ạ o lửa ban nhạc. Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm, vẫn luôn rất keo kiệt tiết mục tổ cuối cùng lại mời khách quý rồi. để chúng ta hoan lên chi đầu tiên tiếng Anh đơn khúc liền thu hoạch được biểu bổ bảng thứ 12 tên thành tích tốt đến từ thần bí hoa hạ nọt cờ lọ xẹt t o nỉ tờ Ben theo dữ liệu tiếng hoan hô cũng không có v ă n g lên đại bộ phận hiện trường người xem đều ở đây lẫn nhau mộng bức nhìn nhau bọn hắn căn bản không biết cái này gọi l ở cờ tờ ban nhạc ga thể t o nỉ tờ sâu người xem đặc biệt là hạch tâm người xem đại bộ phận nhưng thật ra là 30 bạch lĩnh giai cấp bởi vì này ngăn tiết mục chủ yếu làm chính là nhà danh c ù n g chào phúng nước Mỹ chính đ n cùng minh tinh đối với cái này chút sinh hoạt áp lực cùng áp lực công việc đều rất lớn bắc mỹ giai cấp trung lưu tới nói nhìn thể tốn h ỉ thật sâu chính là để bọn hắn buông lòng nhất chuyện nhưng là cùng này tương đối những này giai cấp trung lưu n h ó m thật không có trải nghiệm đi chú ý đương thời inter net hấp dẫn ca khúc cũng không còn cái gì thời gian tham gia các loại bữa buồn thì đây là tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi nên làm sự tình cho nên tại bắc mỹ người trẻ tuổi quần thể bên trong đã bắt đầu có chút danh tiếng ban nhạc không đóng cửa đối với cái này nhóm 30 bạch lĩnh tới nói vẫn là rất xa lạ bất quá có ưu tú tố dưỡng bọn hắn tại ngắn ngủi mê mang cùng kinh ngạc về sau. vẫn lễ phép đưa lên tiếng vỗ tay đồng thời khó nén tò mò nhìn về phía sân khấu đến từ hoa hạ ban nhạc đây chính là một cái chuyện hiếm lạ không có để bọn hắn chờ mong bao lâu ngay tại ạ ạ r ộ t tiếng nói rơi xuống về sau ban nhạc không đóng cửa liền đi đều bước lên sân khấu đồng thời tại thăm hỏi k h u mặt bên trên tiểu võ đài chuẩn bị đến một trận mở màn biểu diễn đèn trên trần nhà quang ám bên dưới đèn chiếu sáng lên ít mở hủ t i m baby ít mở bờ r ù k ẻ đ a o ta bị thương rất nặng bà bối ta sắp sụp đổ ít n h ị r b n b n ít n í nào ta cần người yêu liền hiện tại quen thuộc tiếng âm nhạc vang lên. Đối ban nhạc không đóng cửa không có ấn tượng gì khán giả. Lập tức bạo phát ra nhiệt tình tiếng hoan hô. SugA, bài hát này bọn hắn hết sức quen thuộc. Tháng gần nhất bên trong tại các loại bất đồng trường hợp, c h í ít đã nghe qua 7-8 t á lần. Nguyên lai like bài hát này là chi này đến từ Hoa Hạ ban nhạc hát. Khán giả lập tức liền tất cả đều từ chỗ ngồi vị bên trên đứng lên, đi theo lễ hội âm nhạc tấu một đợt rung động. Đây chính là một bài mặt ti bầu không khí ca, sao có thể không hịt lên đâu? SugA, Jesper, t o r a h ngọt nào, đúng vậy. Và ngươi. Ngươi có hay không xuất hiện cho ta muốn yêu. l à m nổi tiếng điệp khúc từ diệp bị ương trong miệng hát ra lúc toàn trường đã lâm vào đại hợp sướng sung sướng trong hải dương. Chương 524, t h e o t ổ nhị tật sâu chương 524, t h e o t ổ nhị tật sâu làm một bài s ủ g à mở màn về sau. Hiện trường nguyên bản đối ban nhạc không đóng cửa không quá hiểu rõ, không biết bọn họ người xem đều đã kịp phản ứng. Nguyên lai chi này ban nhạc chính là hát s ủ g à ban nhạc. Sau đó chính là lời nhảm thay một cái cảm thán. Nguyên lai bài hát này là một hoa hạ ban nhạc h a. Hiện trường cực tiểu số nguyên bản liền nhận biết ban nhạc không đóng cửa hoa tiểu khán giả. trực tiếp liền nhiệt tình thét lên hoan hô lên. Bất kể nói thế nào, có thể ở Bắc Mỹ ban bố như thế một bài nổi tiếng ca khúc người ra vàng ban nhạc, bọn hắn nhất định là muốn ủng hộ một chút. Hoa Đại gia có thể thật nhiệt tình đâu? ạ ạ đột đồng dạng đứng lên, một bên vì vừa biểu diễn xong ban nhạc không đóng cửa vỗ tay, vừa cười giới thiệu nói, để cho ta tới hướng đại gia giới thiệu một chút. Bọn hắn là đến từ Hoa Hạ ban nhạc không đóng cửa, mặc dù mọi người khả năng đối với danh tự này rất lạ lắm, nhưng là tháng gần nhất, bọn họ tiếng Anh đơn c ú n tại Bắc Mỹ internet bên trên thế nhưng là vô cùng nóng nảy. Kỳ thật ban nhạc không đóng cửa. cũng không phải là gần nhất mới xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. các ngươi còn nhớ rõ năm ngoái có một thủ phi thường l ự a lưu hành dốc ca khúc hồn óc phèm sao? đúng, chính là kia thủ mỗi lần NBA cùng NFL giữa trận thường xuyên sẽ thả bài hát kia. dưới đại khán giả, đặc biệt là nam người xem, lần nữa lên tiếng kinh hô. Hồ. hồn óc phèm tại năm ngoái cũng coi là l ự a nhỏ qua một đợt. mua bài hát này phát ra bản quyền NBA cùng NFL cho tới bây giờ đều vẫn là thường xuyên sẽ ở liên minh bọn họ bóng rổ tranh tài cùng bóng bầu dục tranh tài bên trên thả bài hát này. mà b á c mỹ đám nam nhân, khả năng bọn hắn sẽ không từng cái đều chú ý bóng đá thi đấu. nhưng là nhất định sẽ chú ý nở BA cùng n FL một người trong đó khả năng sẽ còn lại thêm một cái bóng chảy suốt t ơ bạc k è o cho nên hiện trường đại bộ phận nam khán giả đối h ồ i n ó t phèm bài hát này cũng có thể nói là nghe nhiều nên thục rồi không nghĩ tới bài hát này thế mà cũng là cái này hoa hạ ban nhạc hát cái này khiến bọn hắn càng thêm đối ban nhạc không đóng cửa cảm thấy tò mò không khí hiện trường cũng ở đây nhanh chóng tăng lên có rồi một điểm những cái kia cái khác Bắc Mỹ nghệ sĩ tới tham gia thể tổ nhị t ậ t sâu lúc cảm giác suga bài hát này đã tiến vào biểu b ộ bảng tên thứ 12 đổi mới châu Á ca sĩ trên biểu b ộ tốt nhất thành tích trừ cái này hai bài bên ngoài trước mấy ngày bọn hắn còn ban bố một bài mới cảm xúc dốc ca khúc bị fans dốc nhóm x ư n g là bù dốc t h a n h ca ban nhạc không đóng cửa tại bắc Mỹ x u ấ t đạo bất quá ngắn ngủi một tháng liền đã liên tục đem bán hai bài rộng thụ khen ngợi đứt c ú c là một chi phi thường thần kỳ ban nhạc tại ạ ạ ruột trầm đồng du dương giới thiệu ban nhạc không đóng cửa vậy từ bên ngoài diễn vũ đài bên trên đi xuống lên sân khấu chính tại hướng khán giả phất phất tay lên tiếng chào đồng thời cùng ạ ạ ruột bắt tay một lần về sau bọn hắn liền ngồi vào ạ ạ ruột chủ trì đ ạ i trên ghế salon bên cạnh mọi người tốt chúng ta là ban nhạc không đóng cửa Đây là chúng ta lần đầu tiên tới thể t ồ n h tật sâu cao hứng phi thường có thể gặp đến mọi người, có chút khẩn trương cùng kích động. Diệp Vị ư ơ n g cùng Di d ị n h bọn hắn lần lượt cùng người xem giới thiệu một chút về mình, xem như để bọn hắn sơ bộ biết ban nhạc không đóng cửa thành viên cấu tạo. Mặc dù nói tiếng Trung d a n h tự có chút c u ấ n cậu, nhưng là tại đều chỉ niệm giọng họ tình mông dưới vẫn là rất dễ nhớ. Dù sao dưới đài khán giả vẫn là cho ra tích cực đ ắ p lại, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vẫn luôn không dừng lại tới qua. Bất kể nói thế nào, những này người xem l ạ i bộ phận đều có thể diện địa vị xã hội giai cấp trung lưu, chủ cột nhất hàm dưỡng cùng lễ phép vẫn phải có. mà chiếm cứ người xem đại khái một phần năm hoa tiểu nhóm l i ề n nhiệt t ì n h chân thật nhiều trong đó một chút nữ hài có thể là đến từ hoa hạ một đời di dân bình thường không ít chú ý hoa hạ quốc bên trong ngành giải trí đối ban nhạc không đóng cửa càng là điên cuồng đỏ bừng mặt lớn tiếng thét lên hết sức hưng phấn rồi chưa từng ra nước ngoài người thì thật rất khó lý giải loại người này tại Tha Hương nơi đất khách sinh hoạt hơn 10 năm về sau thế mà tại Bắc Mỹ tiết mục TV hiện trường nhìn thấy một cái đến từ hoa hạ sinh trưởng ở địa phương Minh Tinh cái chủ loại kia cảm giác thật là Tha Hương nổ cố chi rồi ok xem ra nở cờ tở vẫn là rất được h o n n ê n đặc biệt là tại góc c á bên trong nhà. A a u ộ t cười hỏi, nghe nói các ngươi ban nhạc, tại hoa hạ rất đỏ đúng không? Bên trên một trương hoa ngựa eo buông lượng tiêu thụ phá 6 triệu, là hoa hạ có danh khí nhất ban nhạc. n g ạ h bất được, không thể nói là từ trước tới nay nổi danh nhất, nhưng là xác thực nên tính là gần nhất trong vòng 1-2 năm, hoa hạ nổi danh nhất ban nhạc. Diệp Vị ư ơ n g cười hồi đáp. Bên trên tiết mục trước đó, Liêu v â n t ì n h rồi cùng Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn dặn dò qua. Tại nước mỹ cái này một bên, khiêm tốn một bộ này cũng không tốt xứ, nước mỹ người thanh niên càng thích trương dương thần tượng. càng thích loại kia c u ồ n g cũng không thích thiếu t ố n rất nhiều người hoa bởi vì này loại hàm xúc tính cách thường xuyên trong trường học bị cùng tuổi người da trắng học sinh chế r ễ u l à n g ngoan ngoãn bảo không có tính cách ban nhạc không đóng cửa cũng không thể lại tăng cường loại này cố hữu ấn tượng cho nên bọn hắn phải tận lực h ă n g hái một chút nên thổi cùng nên k h o e khoang thời điểm nên trương dương một chút mà lại nói được vậy đúng là sự thật ban nhạc không đóng cửa tại hoa hạ hiện tại chính là nóng bỏng nhất ban nhạc ha ha ie ngươi cùng ta tiếp xúc qua hoa hạ người không giống ta cho là ngươi tiếp khách khí một lần nói mình chỉ là vô danh tiểu tốt a a đột n h ạ o bàng nói Không nghĩ tới ngươi cứ như vậy trực tiếp thừa nhận, làm cho ta đằng sau chuẩn bị n ạ n đều nói không ra ngoài. Hiện trường người xem ảo ảo cười ha ha ra tới. Ân, không thành công n ạ n h cũng đã trở thành một cái mới n ạ n h à, luo chủ trì năng lực quả thật không tệ. Ok, xin tha thứ ta. Mặc dù quốc gia các ngươi sở thu thật sự rất nổi danh, là Oscar ảnh đế, vai chính thương nghiệp phim bom tấn toàn cầu phòng bán vé đều phá 1 t ỷ USD rồi. Nhưng là đối với quốc gia các ngươi ca sĩ, ta là thật không quá hiểu rõ. Cho nên chúng ta vẫn là đến trò chuyện chút chính các ngươi đi. A à, l u dựa theo kịch bản bắt đầu tiếp tục đi theo quy trình. ban nhạc không đóng cửa đến từ hoa hạ, theo ta được biết, các n g ư ờ i hoa hạ âm nhạc cũng làm phi thường lưu tú, có một loại gọi chỉ tỏa dễ gì phong cách âm nhạc. Ta rất yếu kỳ, hoa hạ lưu hành âm nhạc, cùng nước mỹ lưu hành âm nhạc, ở giữa khác nhau ở nơi nào, hoặc là nói có cái gì điểm giống nhau. Dù sao chỉ có các n g ư ờ i ban nhạc không đóng cửa là ở bắc mỹ cùng hoa hạ đều lấy được thành công. ở nơi này trên địa cầu, hẳn là các n g ư ờ i đối cái đề tài này là có quyền lên tiếng nhất. xác thực, xem như duy nhất một chi, chế luyện âm nhạc tại bắc mỹ cũng có thể lừa hoa hạ ban nhạc, ban nhạc không đóng cửa đối hai nước âm nhạc loại hình lưu hành yếu tố hẳn là có quyền lên tiếng nhất rồi. đây cũng là đại bộ phận người xem tương đối hiếu kỳ địa phương, bọn hắn là thế nào làm được, cái khác sở hữu hoa hạ ca sĩ đều không làm được sự tình, thế mà có thể chạy đến bắc mỹ công thành đoạn đất đến rồi, nhưng là vấn đề này, để diệp vị ương trả lời thế nào? bởi vì ta có treo, không có cách, tại đỉnh cùng dương tiêu bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ cùng chờ mong đạt được giải đáp ánh mắt bên trong, diệp vị ương chỉ có thể từ lưu hành âm nhạc tại hoa hạ cùng bắc mỹ bất đồng phát triển mạch lạc bên trên bắt đầu hàn g u y ê n khoan hay nói, ấn chứng với nhau phía dưới, thật vẫn cho diệp vị ương tìm ra một chút thực phẩm khô, chương 525 nặng khúc nhẹ từ Âu Mỹ giới âm nhạc chương 525 t r ư l ă nặng khúc nhẹ từ Âu Mỹ giới âm nhạc ta cảm thấy nặng từ nhẹ khúc đại khái chính là hoa ngữ lưu hành âm nhạc và Âu Mỹ lưu hành âm nhạc to lớn khác biệt căn bản nguyên nhân Diệp Vị ư ơ n g sau khi suy nghĩ một chút liền bắt đầu liền cái này mạch suy nghĩ bắt đầu lớn nói tới hoa ngữ nhạc lưu hành cùng Âu Mỹ nhạc lưu hành khác biệt lớn nhất khi thật hắn thuyết pháp này vậy không phải sai mà lại Diệp Vị ư ơ n g tại thông qua kiếp trước cùng thế này mấy trăm thủ hoa hạ cùng Âu Mỹ ưu tú nhạc lưu hành tác phẩm tẩy lễ về sau vậy quả thật có sở n nhìn chung Âu Mỹ lưu hành âm nhạc mấy chục năm. bất kể là cái nào thế giới đều chưa từng có lấy danh từ người thân phận nghe tiếng nhạc sĩ soạn nhạc, biên khúc, phối âm tại Bắc Mỹ giới âm nhạc địa vị đều so sánh từ người cao, mà hoang ữ giới âm nhạc chứ danh từ nhân so với so đều là còn có một số người địa vị đều có thể có thể x ư n g giáo phụ viết lời người đều có thể làm một ma kết tinh điểm. Tỷ như Vương Văn Sơn, hắn cho người khác sáng tác bài hát đều có thể làm một rất lớn nhiệt độ tuyên truyền điểm, rất nhiều người cũng sẽ hướng về phía danh tiếng của hắn tới nghe hát đối từ tiến hành các loại giải độc, mà lại kỳ thật đối ca khúc ca từ tiến hành giải độc. toàn cầu cũng chỉ có hoa ngữ ca khúc phần đ ộ n nhất, cho nên ngẫu nhiên kỳ thật nhật Hàn vẫn có một ít ca khúc có thể tại Âu Mỹ n g n mũi lửa m ộ hỏa, cho dù là bọn họ nghe không hiểu ca tử. Bởi vì tại Âu Mỹ giới âm nhạc, ca tử vẫn luôn không phải trọng yếu đồ vật. Cái khác bất kỳ quốc gia nào giới âm nhạc, kỳ thật lưu hành âm nhạc, trọng điểm là nhạc mà không phải hát ca. Âu Mỹ lưu hành âm nhạc, từ khi phát hiện châu phi cùng latin lễ hội âm nhạc tấu ảo diệu, dung hợp tiến truyền thống chỉ New Jit cũng sơ bộ sáng tạo ra dốc về sau, tiết tấu một mực chính là Âu Mỹ lưu hành âm nhạc linh hồn vị trí. Một bài Âu Mỹ ca khúc lưu hành, có thể hay không bạo lửa? có thể hay không thu hoạch được đại gia yêu thích phần lớn đều là nhìn tiết tấu có thể hay không hấp dẫn l ộ t hay m e l o d y giai điệu n h ị m tiết tấu h ạ r m o n y hợp âm bắt bắt đây là Âu Mỹ nhạc lưu hành coi trọng nhất bốn cái điểm sở hữu Âu Mỹ lưu hành âm nhạc đều là lấy làm sao đem cái này bốn cái điểm làm càng tốt hơn làm sao càng thêm để âm nhạc nghe hấp dẫn nhân hòa ưu mỹ đến suy nghĩ nhưng là tại hoang ữ giới âm nhạc hoang ữ nhạc sĩ si tại từ khúc bộ phận chú trọng cũng chỉ là giai điệu thậm chí chỉ chú trọng tiếng người bộ phận giai điệu còn âm tiết tấu cái gì tùy tiện biện pháp liền xong chuyện. Đại bộ phận hoa ngữ âm nhạc biên khúc cũng liền làm cái cho người ta âm thanh chỉ v u y giảm nhạc tác dụng. Cuối cùng vẫn là mọi người cùng nhau đến liều ca tử. Ai ca tử có thể đả động lòng người, ai ca tử có thể khiến người ta c p mình. Người nào ca liền lửa. Một cái bạn năng h âm, có thể viết ra mấy trăm bài hát tới. Thế là ca tử không có dinh dưỡng, tiểu ê u là ngụm nước ca. Ca tử viết tốt, đó chính là tinh phẩm ca khúc. Không phải nói hoa hạ không có không chú trọng tiết tấu các loại dây cung người, chỉ là có năng lực đem từ khúc viết tốt nhạc sĩ, thật là có thể đến được trên đầu ngón tay. Tựa như Châu t i ể t Luân, hắn rất nhiều ca khúc, kỳ thật tùy tiện để tử. đều như thế rất ê m hay. cái gì d ạ khúc này nắng thất lý h ư ơ n g chiếc đồng hồ quay ngược loại hình ca khúc từ t u y t y ệ t đổi chỉ cần vẫn là cái này biên khúc, k i a tuyệt đối một dạng có thể đỏ. nhưng là có chút ca, nếu như đem từ thay đổi, có thể cũng không nhất định đỏ, t ì như ma bất dịch ca, đổi một bộ thông thường t ử đổi một người hát, đoan trường liền sẽ không có bọt nước rồi. đ ấ y một cái đơn giản nhất so sánh, nâng lên châu k i ệ t luân dạng khúc đại gia trong đầu dẫn đầu nghĩ tới, tuyệt đối sẽ là mở đầu kia đoạn giai điệu, mà không phải ca từ, thậm chí khả năng ca từ đều không nhớ được, chỉ có thể hừ hừ một cái, nhưng là giai điệu chưa quên. thế nhưng là nâng lên tiêu sầu đệ nhất nhớ tới hẳn là kia bốn cái một chén, một chén kính t r i ề u dương, một chén kính ánh trăng. đến như bài hát này khúc, kỳ thật thật sự rất thường quy, không phải nói mà bất dịch không tốt. tương phản, hắn đã là hoa ngữ giới âm nhạc thời đại mới phi thường ưu tú nhạc sĩ rồi. nhưng là hắn chính là một vị rất điển hình hoa ngữ nhạc sĩ, rất chú trọng ca từ biểu đạt, đối nhạc khúc bên trên kết cấu, kỳ thật cũng không có như vậy soi mói. nhưng là Âu Mỹ nhạc lưu hành cái này một hồi, chính là hoàn toàn ngược lại, ca từ c ậ u thả vô cùng. khả năng cũng là bởi vì tiếng Anh khối này lịch sử lắng động, thật sự cũng không còn cái gì dinh dưỡng. trong vậy và không được dùng tiếng anh viết ra màu xanh da trời chờ mưa bụi mà ta đang chờ ngươi loại này ca từ tới cho nên âu mỹ lưu hành âm nhạc đều là chú trọng nhạc bộ phận còn ca t ừ tất cả mọi người là tiếng thông tục đều là ta yêu ngươi ngươi yêu ta lao đại đừng cười l a o nhị Thì âu mỹ nhạc lưu hành cạnh tranh nội bộ tự nhiên là chỉ có thể cuốn giai điệu cuốn hợp âm cuốn tiết tấu lúc này mới tạo thành hoa ngữ lưu hành cùng âu mỹ lưu hành đang nghe cảm bên trên nghiêm trọng khác biệt Diệp Vị ư ơ n g tại thể tổn h ị tật sâu sân khấu bên trên, l ớ n đàn Âu Mỹ nhạc lưu hành biết lời khối này không có gì dinh dưỡng, cùng hoa hạ duyên dáng ngôn ngữ nội tình không cách nào so sánh được. Còn kém trực tiếp chỉ vào Âu Mỹ nhạc sĩ cái m ù i nói, các ngươi tử viết thật sự quá l ư ờ một cái có thể viết ra tốt giai điệu hòa hảo hợp âm tiết tấu hoa hạ ca sĩ, nhẹ nhõm có thể đánh vào Âu Mỹ giới âm nhạc, nhưng là một cái đồng dạng khúc viết tốt Âu Mỹ nhạc sĩ, tuyệt đối ăn sạch không được hoa ngữ nhạc lưu hành. Liên ca tử trình độ cái này một khối á o Âu Mỹ nhạc lưu hành đừng nói cùng hoa hạ so, cùng Nhật Bản cũng không sánh bằng. cũng liền so Hàn Quốc những thần tượng kia đ o n thể ca khúc mạnh một chút dưới đại khán giả nhìn xem Diệp Vị ư n g lớn đ ả m hai nước nhạc lưu hành khác biệt ngay từ đầu còn nghe được say sương ngon lành đâu t h ằ n g đến Diệp Vị ư n g bắt đầu rèm pha Âu Mỹ nhạc lưu hành biết lời trình độ về sau sắc mặt của mọi người liền c ó coi nếu không phải cuối cùng Diệp Vị ư n g còn công t r ì n h nói hoa ngữ lưu hành â m nhạc làm khúc thì mình s á c thực không có Âu Mỹ lưu hành â m nhạc lợi hại kia đ á n trường hiện trường người xem đều muốn trực tiếp mở miệng thỏa mãn rồi cái này dù sao cũng là tại nước Mỹ bản thổ ngươi một cái ngoại quốc đến ca sĩ không thổi phồng nước Mỹ nhạc lưu hành thì thôi còn rèm pha người nào chịu được á nhưng là khán giả tại tỉnh táo lại về sau nghiêm túc ngắm lại diệp vị ương dạng này phân tích nói cầu thả lý không cầu thả liên văn học nội tình cái này một khối lập quốc hơn 200 năm là mỹ thật không có biện pháp cùng hoa hạ so hoa hạ người ca tử viết so âu mỹ nhân tốt kia là ngôn ngữ ưu thế một môn c h u y ể n thừa 5.000 năm n g ô n n g ữ có thể viết ra tốt hơn ca tử đây không phải là chuyện rất bình thường sao đến như âu mỹ nhạc sĩ ca khúc lưu hành tử viết tốt đây cũng là chuyện rất bình thường a nhân gia tốt xấu vậy đi ra một đống lớn ưu tú cổ điển âm nhạc đâu thế giới cổ điển âm nhạc lực ảnh hưởng đều nắm giữ ở người da trắng trên tay cho nên tại âm nhạc giai điệu khối này sát thực làm hại nhìn Âu Mỹ, điều này cũng rất phù hợp đại gia trong lòng lớn tượng. Hoa Hạ cổ đại có rất nhiều ưu tú thi tử, vẫn luôn chú trọng văn tự biểu đạt, cho nên đến hiện đại lưu hành âm nhạc cũng giống vậy là nặng từ nhẹ khúc. Mà Âu Mỹ cái này một bên, âm nhạc chính là âm nhạc, vẫn luôn là chú trọng khúc nhạc biểu đạt. Từ trước tia cổ điển âm nhạc đến bây giờ nhạc lưu hành, vẫn luôn là dạng này, ca từ chỉ là phụ trợ biểu đạt tình cảm vật dẫn mà thôi, tự nhiên là nặng khúc nhẹ từ. Điều này cũng có thể mặt bên nói rõ, vì cái gì Âu Mỹ âm nhạc càng có hơn lưu hành tính, có thể tại toàn cầu lưu hành. bởi vì người ta là từ khúc em hai ca tử coi như quốc gia khác người nghe không hiểu cũng không trở ngại bọn hắn thích bài hát này giai điệu cùng âm nhạc tính mà hoa hạ ca khúc rất khó đi ra biên giới không có gì hơn cũng là bởi vì tất cả mọi người là chú trọng ca từ biểu đạt mà người ngoại quốc xem không hiểu hoa ngữ ca từ vừa nói như thế hiện trường chịu tội giáo dục tốt k h á n giả cũng đều cảm thấy sát thực rất có đạo lý bọn hắn nhìn về phía diệp b ị ương ánh mắt vậy càng ngày càng nhận rồi có thể đem hai nước lưu hành âm nhạc nhìn rõ ràng như thế đồng thời dung hội q u á n thông nhạc sĩ tuyệt đối không đơn giản chương 526 c ò n cái cả kẹt chương 526, i c ò n cái cả t ẹ t trò chuyện lên trung hoa lưu hành em nhạc khác biệt, chỉ là ạ ạ do chuẩn bị một cái làm nóng người chủ đề mà thôi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, diệp vị ương thế mà thật sự rất nghiêm túc phân tích một lần trung hoa lưu hành em nhạc ở giữa khác nhau, mà lại nghe còn trách có đạo lý. Hiện trường không ít người xem đều đi theo diệp vị ương giải thích không n g ừ n g gật đầu công nhận. Cái này khiến ạ ạ đột đối cái này đến từ hoa hạ ban nhạc, cũng có nhận thức sâu hơn. Cái này ban nhạc xác thực rất có có chút tài năng. Bất quá tiếp xuống. A A r ố ộ t liền sẽ không trò chuyện lớn như thế chủ đề, mà là cùng ban nhạc không đóng cửa bắt đầu trò chuyện nổi lên sinh hoạt, trò chuyện nổi lên hoa hạ mỹ thực. Nói chuyện p h ế m sau khi A A r ộ t rốt cục trò chuyện nổi lên đại gia chú ý nhất một sự kiện. Ban nhạc không đóng cửa mới âm nhạc. Ha ha, y e, các ngươi đã tại Bắc Mỹ ban bố hai bài đờn khúc, một bài lưu hành ca, một bài p h ù dốc. Ta tin tưởng, chỉ cần là chú ý các ngươi mê ca nhạc đám fan hâm mộ, hẳn là đều rất muốn biết rõ các ngươi tiếp theo bộ kế hoạch là cái gì. Các ngươi chính thức Elbum đã tại chuẩn bị sao? Dự tính lúc nào có thể cùng người nghe gặp mặt? Cái này Trương Tân Elbum. sẽ là phong cách nào? Aa đột lập tức liền hướng Diệp Vị ư ơ n n ném đến rồi ba cái vấn đề. Đây cũng là đại bộ phận thích ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ chú ý nhất vấn đề. Nhất là nhạc d ố c m ê đương nhiên tại chuẩn bị rồi. Diệp Vị ư ơ n n nhíu nhíu mày, một bộ thần bí nói, h ả tin tưởng ta, cái này sẽ là một trường phi thường mỹ diệu album. Đến như đại gia chú ý nhất phong cách vấn đề. Ta không hy vọng cho chúng ta ban nhạc một cái định nghĩa, nhưng là ta có thể nói cho đại gia, album mới là một tấm lấy ủ dốc làm hạch tâm album. Mặc dù khả năng album bên trong không hội sở có ca đều là p ủ nhưng là chí ít chiếm cứ một nửa trở lên. Ban nhạc không đóng cửa dù sao vẫn là muốn cân bằng lưu hành, cho nên Diệp Vị Ương trải qua n g h ị sâu tính kỹ về sau vẫn là quyết định ở tại bọn hắn tờ thứ nhất tiếng Anh e l b u m bên trong, trộn lẫn như vậy mấy thủ không phải rất phù lưu hành cả. đương nhiên, tần lực cũng muốn hướng dốc phương diện dựa vào, dù là không phải vũ dốc, chí ít cũng phải là lưu hành dốc, không thể để cho a l b u m phong cách quá x u n g đột. Thể t ố n nỉ tần sâu là chúng ta tham gia đệ nhất ngăn tiết mục TV, cho nên hôm nay chúng ta ban nhạc cho người xem các b ằ n g hưu chuẩn bị một cái đặc biệt kinh hỉ. Diệp Vị Ương cười h ắ h ắ nháy mắt ra hiệu nói. Một bài sẽ thu nhận sử dụng đến chúng ta tiếng Anh một chuyên bên trong hoàn toàn mới đất nước. Hôm nay ở nơi này sân khấu bên trên, cho đại gia vượt mức quy định thử nghe. h wow, Aa, đây thật là một rất mỹ diệu lễ vật, thật sự quá tuyệt vời. Aa, đột có chút hoa trương trên dưới với tay, chàng đ ầ y phấn khởi mà hỏi. ý yeah, e ngươi không nên hiện tại liền nói, cái này khiến ta không kịp chờ đợi lập tức đã muốn nghe được. Cho nên, các ngươi có thể hiện tại liền cho đại gia mang đến lần này đặc biệt kinh t h ị sao? Kỳ thật cái này căn bản là kịch bản a n bài phân đoạn quá trình mà thôi. Diệp Vị ư ơ n g dựa theo kịch bản ăn bài, gật đầu đáp ứng nói, đương nhiên không có vấn đề. vinh hạnh cực kỳ. Thế là ban nhạc không đóng cửa lần nữa từ trên ghế xạ lọ đứng lên, mang theo nhân viên công tác lại đưa tới nhạc cụ, đi tới thể tổ n h ỉ t ậ t sâu vì khách quý chuyên môn chuẩn bị cỡ nhỏ biểu diễn sân khấu bên trên. đáng nhắc tới chính là, đ i ệ u Đỉnh cầm là một thanh dân giao guitar. Từ khi đến rồi Bắc Mỹ về sau, nàng cũng rất ít r ờ đến tây bù, phần lớn thời gian đều ở đây dùng làm ban nhạc thứ hai tay guitar, mà lại tiếp xuống trong một khoảng thời gian, đoán chừng nàng tạm thời cũng vô p h á p phím của bản. Không có cách. c ù n g cứng gián dốc, thật không có tay cậy bộ vị trí năm người tại sân khấu bên trên đứng bước về sau. Đón dưới đài ba trăm vị một mặt t ò mò người xem. Diệp Vị ư n g vừa cười vừa nói, một bài chúng ta ban nhạc ca khúc mới, còn là cả tẹt đưa cho đại gia. Đơn giản dân giao guitar quét dây c ù n g thanh âm, từ đ ị n h trong tay c h u y ể n ra, van g d ộ i bài hát này khúc nhạc dạo nhạt d ạ o Diệp Vị ư n g hai tay ôm mịt ổ phồn, đi theo giai điệu nhẹ nhàng ngâm nga lên đến. t ớ n à, Ướn à, dễ đúng vậy à, life l i e sinh hoạt chính là như vậy. Ướn à, Ướn à. Thats h e, e s sự tình chính là như vậy. l i l i e this, bởi vì này chính là sinh hoạt. t h t s the t s sự tình chính là như vậy. Diệp Vị ư ơ n g dùng đến nghị so sánh so sánh lời b i ế n g có một loại nhìn thấu thế sự cảm giác, nhẹ giọng đi theo guitar đơn giản giai điệu ngâm nga lấy. c o n tất cả tẹt bài hát này là để ạ diệu bị toàn bộ Âu Mỹ giới âm nhạc quen thuộc bạo đơn. 16 tuổi, mặc áo thun trắng cùng quần jean, mang theo một cái siêu siêu mèo mèo cả bạn, vẽ lấy trang điểm khói ạ diệu là b ị n Ở nơi này bài hát bên dưới, h u n h không xuất thế rồi. vô luận từ ngoại hình vẫn là âm nhạc thái độ, nàng đều đánh vỡ đương thời Âu Mỹ chủ lưu âm nhạc lưu hành vũ khúc p h ò n g nàng tại một đời kia mê ca nhạc trong lòng đều là như nhân sinh vỡ lòng bình thường tồn tại. Cũng là Diệp Vị ư ơ n g đã từng phủ âm nhạc thời giáo vỡ lòng. Mặc dù nói cái này thủ c ò m l i c tẹt cũng không phải là một bài vũ dốc, mà là tín p h o n thanh thiếu niên lưu hành là chữa tỉnh dốc, nhưng là bài hát này nội h ạ c h kỳ thật vẫn là p ù là một bài cực hạn hiện ra tự ta vỡ vụn mặt thẳng đâm nội tâm ca khúc. Eme, nói cho ta biết, thì theo h i ể u diêu hạ v ợ to gò, vì cái gì ngươi muốn đem sự tỉnh, ền mà kẹ t ỉ n h sò so c ò m lại cặk. làm cho phức tạp như vậy. Ý sỉ thea vậy dịu r e ạ tín lai dịu r e sổ mẹ vô điệu x ễ Ta có thể nhìn ra ngươi ở đây ngụy trang. Gệt me phở t é, ngươi bây giờ dáng vẻ để cho ta cảm thấy thất vọng. Còn lại các h é, siêu phức tạp. Bài hát này rõ ràng gọi là siêu phức tạp, nhưng lại hát lại là để lại ra, không muốn phức tạp như vậy. Làm bộ mỹ hảo k i ê n là các đại nhân cần diễn kỹ, mà những người trẻ tuổi đối thế giới là không sợ hãi. Diệp Vị Ưng hai mắt nhìn thẳng dưới đại khán giả, từ trong cổ họng phát ra đến từ linh hồn chất vấn, không tính quá kịch liệt giọng hát, lại tại mỗi chữ mỗi câu gõ hỏi mỗi một cái người xem nội tâm. Người sinh ra không đồng nhất định thiện tốt, nhưng nhất định thuần chân. Trên xã hội các loại phức tạp nhân tố r ẻ d rộ chúng ta như thế nào trở nên hợp cách đi hoài nghi, đi ngụy trang, đi lừa dối. Nhưng là khi ngươi đối với mình thận trọng từng bước, tỉnh táo cẩn thận cảm thấy yên vui lúc, ngươi có lẽ đã mất đi đại ái thuần túy nhất kia một bộ phận. Ban nhạc không đóng cửa diễn tấu càng ngày càng sao động cùng kịch liệt. Diệu vị ương tiếng ca vậy càng ngày càng cao cang, chất vấn thanh âm vậy càng ngày càng sủ sôi. Hiện trường khán giả lại từng cái tất cả đều trầm mặc không nói, mất đi vừa rồi ban nhạc không đóng cửa hát sụ gã lúc hoàn thành tiểu ngữ. Bài hát này thật sự một chút cũng khiến người không vui. thậm chí khiến người nghe được có chút muốn khóc. l i e a i e like thì i u ngươi sinh hoạt chính là như vậy. Diu ép onẻn diu cờ dò n n diu bờ r ắ c Cứ việc ngươi sẽ té ngã, sẽ dây rủa, sẽ sụp đổ. n ẻ n i u t ặ c hạt diu gen, onẻn i u tổn ít tin t ố Nhưng ngươi đã được đến, ngươi nghĩ lấy được. Hôn gì? Diu tớ rô mãi s e me. Ngươi đã đáp ứng ta, im ở nở v gò nạ phải diu phạ kệ ít. Nói ta mãi mãi cũng sẽ không gặp lại ngươi rồi c h á No no no. Không, không, không. Sinh hoạt chính là như vậy, luôn luôn gặp được các loại các dạng người. Sẽ gặp phải người rồi c h á Ác đ người, thích tổn thương người khác người. nhưng chúng ta vẫn như cũ muốn yêu quý sinh hoạt, đồng thời lớn tiếng hướng những người kia đặt câu hỏi. thì j i r hạ vợ To g o e n mạ k ẻ t h ỉ n h sò so u ẩ m lại cặn. vì cái gì ngươi muốn đem sự tình làm cho phức tạp như vậy. chương 527 Ý mạ tỉn giờ ra gốt hoặc là hòa ở đệ bọc lại. chương 527 Ý mạ tỉn giờ ra gốt hoặc là hòa ở đệ b ặ p lại. khách sạn, 2 giờ chiều. một bài còm là ạ c ẹ t vì lần này TV thủ tú lấy xuống một cái dấu chấm tròn về sau, thể tô n h tật sâu thu lại liền kết thúc rồi. ban nhạc không đóng cửa trở về khách sạn. bài hát này hiện trường tiếng vọng nha. ân chỉ có thể nói vẫn được, có thể là bài hát này phong cách cùng ban nhạc không đóng cửa diễn v ã n g phong cách đều không giống, cũng có thể là chữ tình dốc có chút không quá thích hợp thời đại này rồi. Dù là bài hát này ban đầu ở diệp vị ương kiếp trước bán ra 16 triệu trương thành tích tốt, nhưng là hôm nay ban nhạc không đóng cửa diễn sướng về sau, hiện trường người xem tiếng vọng chỉ có thể nói rất bình thường. Từ biết vẫn được, nhưng là từ khúc đại gia rõ ràng đều có chút không có hứng thú. Mặc dù hiện trường 300 cái người xem thẩm mỹ cũng không thể đại biểu sở hữu bắc mỹ dân chúng, nhưng là cái này không tính rất tốt phản ứng. cũng làm cho Diệp Vị ư ơ n g trong đầu bị kín một chút khói mù, hắn cảm thấy cần thiết một lần nữa điều chỉnh một chút bản thân tuyển ca phương hướng rồi. có lẽ quá lao ca khúc, khả năng đã không thích hợp thế giới này rồi. dù sao thế giới này giới âm nhạc cũng là một mực tại phát triển, đều đã năm 2023, m ộ t chút kiếp trước không không năm lưu hành Âu Mỹ âm nhạc, tại hiện tại thật không nhất định có thể được hoan n g ê n dù sao 80 sau nghe ca nhạc yêu thích, cùng không không sau vẫn có khác nhau rất lớn. mặc dù chính Diệp Vị ư ơ n g là một s e n vào 80 song cùng không không sau ở giữa 90 về sau, nhưng là hắn cũng có thể lý giải loại này âm nhạc thẩm mỹ trên lệch. trở lại khách sạn về sau, Diệp Vị Ương liền lại lần nữa bắt đầu quy hoạch nổi lên ban nhạc không đóng cửa tiếng anh một chuyên lộ tuyến vấn đề. d i vẫn là muốn tiếp tục kiên trì, nhưng là làm sao dung, dung những cái kia, cần suy nghĩ thật kỹ. Bất quá hắn còn không có trầm tư bao lâu đâu, liền lại bị đến từ h ồ n nở hệ thản, E.A. sẩn, một vị danh t ự cùng Diệp Vị ư y ê tiếp trước đại danh đỉnh đỉnh ca vương Trần d ị c h tấn cùng tên người đại diện c ấ t đ ứ c Vị này hệ thản là gần nhất h ổ n nở mới an bài đến ban nhạc không đóng cửa công tác đ à đội. Dù sao hiện tại ban nhạc không đóng cửa Châu Á bên ngoài đĩa nhạc hẹn là ký cho n Bọn hắn tự nhiên cần an bài một cái người đại diện phụ trách đoàn đội c â u thông, thản phụ trách công tác cũng đều là cùng a l b u m có quan hệ công tác. Hắn đem ban nhạc không đóng cửa các thành viên đều triệu tập đến một đợt về sau, ngay tại Liêu Vân Tỉnh đứng ngoài quan sát bên dưới, bắt đầu báo cáo nổi lên tiếp xuống n ồ n nở đối ban nhạc không đóng cửa an bài. Ban nhạc tờ thứ nhất tiếng an h Elun, tùy thời có thể bắt đầu tiến hành thu âm. h y n Nở đã chuyên môn cho các n g ư ờ i đưa ra một chi chuyên nghiệp âm nhạc chế tác đoàn đội, trước kia vì tập đoàn nhiều vị thiên vương chế tác qua a l u m chuyên nghiệp tính phương diện này là không thể bắt bẻ. Cái này thủ c là cả tem trải qua nội bộ tập đoàn phân tích về sau. Cuối cùng vẫn là lựa chọn không thêm nhiệt đ live, nội bộ tập đoàn không quá coi được cái này trường đan khúc thành tích, nhưng là đơn khúc sau khi lên mạng cũng sẽ đầu nhập ma r k e t i n g tuyên truyền. Hiện tại các ngươi chủ yếu trọng tâm hẳn là đặt ở tờ thứ nhất chính thức e l b u m công việc chuẩn bị bên trong. Diệp, ngươi lần trước nói a l b u m ca khúc đã chuẩn bị xong, thuận tiện cho ta một phần từ khúc phổ tư liệu sao? Ta sẽ đưa cho công ty tiến hành báo cáo chuẩn bị. Không, có vấn đề, chúng ta liền bắt đầu tiến hành thu lại công tác. Đón hề thản ánh mắt hỏi thằng, Diệp vị ương cười cười xấu hổ. Nếu như là trước hôm nay. Hắn có thể sẽ rất xác định gật gật đầu, sau đó đem trước đã chọn tốt ca dao cho hệ thản. Nhưng là hôm nay tại t h e tổ nhỉ tật sâu nhiệt trường, còn cả t ẹ t có chút gặp lạnh về sau, Diệp Vị Ưng liền muốn một lần nữa suy xét. Trước đó tuyển khúc phải trang t h í c h hợp. Hệ thản, ta còn có một ít vấn đề nhỏ không có giải quyết, như vậy đi, một tuần sau ta cho ngươi ca khúc, sau đó chúng ta lại chuẩn bị g h i chép a l b u m như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Hệ thản nhún nhún vai đáp ứng nói. Ban nhạc không đóng cửa ca đều là Diệp Vị Ưng i ế t hắn lúc nào viết xong, e l u n lúc nào mới bắt đầu thu lại, cái này rất bình thường. ổn n cũng không còn biện pháp buộc Diệp Vị ư ơ n g cấp tốc đem ca viết xong, cuối cùng vẫn là được căn cứ Diệp Vị ư ơ n g tiết đấu tới. Vậy ta liền chờ sắp xếp của ngươi rồi. Trong phòng 8, Diệp Vị ư ơ n g đứng tại gặp mưa, v ọ i phun bên dưới mặc cho nước nóng đánh vào trên gương mặt của mình, một bên hưởng thụ lấy thoải mái tắm nước nóng, một bên thật lòng nghĩ đến. Elun mới r ố t cuộc muốn làm thế nào, như thế nào làm. Cái này Elun đối ban nhạc không đóng cửa tầm quan trọng phi thường cao, cơ hội quyết định về sau ban nhạc không đóng cửa Âu Mỹ phát triển có thể thành hay không. Chớ nói chi là hắn vẫn cùng ổn n ký rồi đánh cửa hiệp nghị, hắn nhất định phải bảo đảm. cái này e l b u n có thể được bây giờ âu mỹ giới âm nhạc công nhận cũng tiếp nhận, hơn nữa còn được bán chạy. như vậy, y thật có thể cho hắn lựa chọn cũng không nhiều. tiếp trước 10 năm đến 20 năm cái này càng tới gần hiện tại âu mỹ giới âm nhạc lưu hành xu thế ban nhạc, cũng chỉ có mấy chi có thể lựa chọn. y mạ t í n g i ờ r à u t q u t ấ t dậy, gõ ở dậy v p lại, lại thêm một cái một mực trường thịnh không suy ê n còn ban nhạc. nếu như lại đem điều kiện n ố i lòng đến lưu hành ban nhạc lời nói, còn có thể kiếm ra mạ dù năm cùng ngân đại sần, đơn hướng, lại n i lòng một điểm, chỉ đem ánh mắt đặt ở tổ hợp, mà không giới hạn tại âm nhạc phong cách lời nói. còn có b ằ n g vào điện tử âm nhạc đại nhiệt t h e t r n s m ẫ kết tổ hợp cùng với v ị n xì t ồ n phó âm đoàn đương nhiên loại này đã cùng dốc không d í n h dáng tổ hợp diệp vị ương không có quá nhiều do dự liền từ lựa chọn trong danh sách loại bỏ mà lưu hành ban nhạc lời nói lại làm cho hắn có một tí kẹo như thế do dự kỳ thật v a n đại r e s o n ca cũng là một cái lựa chọn tốt o a n đại r e s o n là một chi năm 2010 thành lập nước anh nam tử lưu hành ban nhạc tại 2010 năm 2015 có thể nói là l ự a l ư ợ toàn bộ âu mỹ giới âm nhạc trở thành đại bộ phận 20 tuổi trở xuống cô nương trẻ tuổi thích nhất ban nhạc nói như vậy đem, rất có đương thời rất tin bị hệ bờ hành không xuất thế cái mùi kia. Được vinh dự Âu Mỹ thanh thiếu niên yêu thích nhất ban nhạc. bọn họ hạt mạ k ị c dịu bị tỷ phủn k ị c dịu lay hại b e e rạng trợ lưu hành dốc cao nhạc, cũng coi là chinh phục một phiếu thanh thiếu niên. Mà ban nhạc không đóng cửa bản thân liền trả rất trẻ trung. Nếu như lựa chọn từ lưu hành âm nhạc phương hướng xuất thủ, o a n đại dẻ sẩn phong cách là không sai. Nhưng là Diệp b ị ư ơ n g nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy ban nhạc không đóng cửa thật không có như vậy lưu hành. Bất kể là tại Hoa Hạ vẫn là bọn hắn trước đó phát tiếng anh đơn khúc cũng chưa tới n o a n đại dẻ sẩn phong cách tình trạng. tính dung như thế nào văn đài rẻ s ầ n ca đâu đem bọn hắn xưng là Âu Mỹ tờ Fboy vậy không tính sai tại Hoa Hạ đã đăng đỉnh v i ế t ra nhiều như vậy nổi tiếng lại có nội hàm âm nhạc tại Âu Mỹ vậy phát ra c i ọ n g to t h e m vở lãnh ọ a d ạ n h ư vậy có thể được vinh dự cảm xúc dốc t h á n h ca đơn khúc ban nhạc không đóng cửa nếu như bây giờ lại quay đầu bút bê giống kia một bộ khó tránh khỏi có chút thật là làm cho người ta không tiếp thụ nổi đi cho nên kỳ thật cuối cùng cân nhắc đến bay ở ban nhạc không đóng cửa trước mặt chỉ có một con đường thích hợp đó chính là hòa bật l cùng ý mà t d ra luôn loại này Âu Mỹ độc lập dốc âm nhạc phong cách bọn hắn có rất nhiều ưu tú ca khúc, đều là gồm cả lưu hành tính cùng dấp tính, đã có thể làm cho fans dốc nóng thích, cũng có thể bị chủ lưu lưu hành kẻ yêu thích tiếp nhận. Natu dân g e r giảm số mẹ tỷ hình g i slide thì tỉnh sợ tà dạ bổ lộ gì giờ nung bin the n cái này mấy bài hát đều rất thích hợp trở thành ban nhạc không đóng cửa, khai thác â u mỹ thị trường lợi kiếm. Ta kỳ thật chuẩn bị rất nhiều chín mươi cuối, không h ô n g sơ một chút v ủ ca khúc, còn có ạ h i ệ u một chút ca. Nhưng là mọi người hình như đối ạ i ệ u rất vô cảm, vậy ta cảm thấy khả năng sun 41 loại hình cũng là rất ít lưu ý rồi, cho nên vẫn là được rồi, vẫn là chọn càng thêm nội danh. l ư a n i ê n đại cũng càng thêm gần ý mà tỉn giờ d ạ g ộ t cùng c ộ t tới lạy, loại hình đi. Trương 528 sớm biết, còn phải là dốc. Trương 528 sớm biết, còn phải là dốc. Vũ nguyên số 13, ba, n nhạc không đóng cửa còn lại cả kẻ online, làm một thủ không có bất kỳ cái gì trước đó cùng tuyên truyền, cứ như vậy đột nhiên phát hành ca khúc, ngay từ đầu nhiệt độ nhưng thật ra là tương đối thấp. Bất quá phải l ự c t ạ i còn to t h e m ở lách họa d ạ bài hát này hiện tại chính lửa nóng, rất nhiều nghe tiếng mà đến nhạc dốc mê nhóm, phát hiện ban nhạc không đóng cửa trang chủ bên trên lại thêm một ca khúc, mà lại phân loại vẫn là thuộc về. chữa tình dốc về sau, không ít người đều vui vẻ ấn mở bài hát này thử nghe, nhưng là làm âm nhạc vang lên về sau, những này lòng tràn đầy mong đợi nhạc dốc v ê nhóm, lại đối bài hát này không phải rất thích, bài hát này quá ôn nhu rồi, mà lại nói gần nói xa, đều giống như là một cái nương m ô n đang khóc tố bản thân bị tình cảm phản bội, lộ ra một cô không phang q u á n g cái này khiến nghe quen cảm xúc dốc bọn hắn, thật không quá cảm thấy hứng thú. Mặc dù ca từ viết giống như quả thật có một tí tẹo như thế thâm ý, nhưng là cái này có trọng yếu không? Bài hát này không thể để cho đại gia hít đứng dậy a Kết quả là. những cái k i a nguyên bản bởi vì còn to t h e bờ lách ạ d ạ bài hát này còn đối với ban nhạc không đóng cửa cháy lên vạn phần mong đợi nhạc dốc mê nhóm lần nữa bọn tới ban nhạc không đóng cửa in phía dưới chỉ bất quá lần này cũng không phải là khích lệ bọn họ mà là giận mắng mười cái nghe xong còn l ạ i cả kết nhạc d ố p mê, tám cái đều cảm thấy bài hát này cùng ban nhạc không đóng cửa căn bản nhất điểm cũng không xứng thậm chí có người còn cảm thấy bài hát này căn bản cũng không phải là ban nhạc không đóng cửa biết có đúng hay không ổn nợ cố gắng n é t cho ban nhạc không đóng cửa ngay tiếp theo ổn nợ vậy chịu đánh một trận mắng nhưng là thú vị chính là mặc dù dốc mê nhóm đối bài hát này không có hứng thú, nhưng là bởi vì bọn hắn trước tràn vào áp cho bài hát này sáng tạo đợt thứ nhất lượng truyền phát về sau, còn các ả tét bắt đầu tiến vào sở bỏ tỷ phỉ thời gian thực ca khúc mới bảng danh sách bên trong, hấp dẫn một đám ngay tại n h à m chán tìm ca khúc mới nghe mê ca nhạc, mà các nàng đang nghe bài hát này về sau lại cho ra rất không tệ chính diện đánh giá. Hả, bài hát này hát quá tuyệt vời, giống như là ta bản thân trải nghiệm một dạng. Thế giới vì sao muốn như thế q u ặ lại c ả tét thiếu mục tiêu đường nhiều một chút t r ê n thành, đây mới là thượng đế muốn xem đến thế giới. Ồ. ta vừa chia tay, nghe xong bài hát này càng khó chịu hơn, hoàn toàn hát đến trong lòng ta rồi. o m g cái này gọi là n ở t ờ cờ ban nhạc, là hát s ủ c g cái kia ban nhạc sao? Vì cái gì bọn họ ca khúc mới thương cảm như vậy? â n đại bộ phận nghe xong c ò m là cả kẹt bài hát này sau biểu thị thích, đều là rất trẻ chung người trẻ tuổi, 16-17 tuổi cái chủng loại kia. dù sao cái này thủ c ò m là cả kẹt chính là một bài tin vọn, g thanh thiếu niên lưu hành, ca từ thiên về tại mười mấy tuổi thanh thiếu niên, chủ đề đều vây quanh tình yêu thanh xuân, tại phát hiện mình, nên đón hữu nghị thời lại đến, cái biến. cùng trưởng thành quá trình bên trong phát sinh c ố sự nói một cách đơn giản chính là so sánh thụ thanh thiếu niên tích âm nhạc thế là một cái để d i ệ p bị ương hoàn toàn không tưởng được sự tình xảy ra có nghĩa cả tệ tại đem bán sau trong một tuần nhiệt độ đúng là càng ngày càng cao nhưng là vây quanh ban nhạc không đóng cửa phê bình cùng thanh â m bất mãn bậy càng ngày càng nhiều nếu như muốn dùng một cái từ đến đánh giá bài hát này lời nói đó chính là đỏ đen có n g h c a cả t danh tiếng vô cùng lưỡng cực phân hóa tại đại bộ phận 17 18 t u ổ i bắc mỹ thanh thiếu niên trong mắt đây là một bài rất h c ca cùng bọn hắn ý nghĩ tương xứng bọn hắn rất thích mà ở những cái kia chú ý ban nhạc không đóng cửa phèn dốc nhóm trong mắt, đây chính là một bài nương pháo không ốm mà r ê n Nội tại có t ù nội h ạ c h thà ngươi mẹ nó cái r ắ m Chúng ta chỉ nghe được một cái nương môn không ốm mà r ê n Nếu quả như thật là t h ụ kia không nên chỉ là tại kia bị quất hô hào đại gia không muốn dối t r á cùng lừa dối mà là dơ quả đấm trực tiếp hướng những cái kia người dối t r á trên mặt đặt tới. Đồng thời mắng một câu ép ít ít cỡ họ ép Đi con mẹ nó thế giới, lao tử mới không quen lấy người. Đây mới là p ụ Coi cả ư cả trong mắt bọn hắn chính là một bài từ đầu đến đuôi nương môn ca khúc. đặc biệt là tại ban nhạc không đóng cửa c ò n to t h e b ờ l á c hạ d ạ n a loại này tràn ngập cùng toàn bộ thế giới là địch cùng phản kháng tinh thần ca khúc phụ trợ bên dưới còn tất cả t à n càng thêm có vẻ h ơ i ngây thơ cùng t r ò trẻ con rồi dù sao bắc mỹ nhạc dốc mê nhóm là hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi mà lại chẳng những không thèm chịu nể mặt mũi còn bọn tới ban nhạc không đóng cửa ỉn bên trên lớn tiếng phê phán hy vọng có thể mang tỉnh ban nhạc không đóng cửa để bọn hắn một lần nữa trở lại chính xác trên đường mà không phải tiếp tục càng sai càng sâu đại gia cần chính là chân chính dốc là cứng rắn nhưng là tại loại này cực độ lưỡng cực phân hóa đánh giá bên trong, còn là cả t s t bài hát này nhiệt độ lại càng ngày càng cao, trầm dãi từ ca khúc mới bảng xếp hạng hàng chót, bỏ đến trước ba dù sao, tất cả mọi người muốn nghe qua bài hát này về sau, tài năng gia nhập trận này m ắ n g chiến bên trong a. bất kể là thích vẫn là chán ghét cũng được nghe xong lại xuống kết luận. thế là, con n g i e cả t ê t cứ như vậy không giải thích được, phát hỏa. bài hát này dù sao cũng là diệp vị ương k i ế p trước đã từng bán đi qua 16 triệu trương elun chủ đánh ca, coi như khả năng liên đại quả thật có chút rất xưa. nhưng là cũng không đến nỗi hoàn toàn liền đã vô pháp bị hiện tại giới âm nhạc lưu hành thẩm mỹ tiếp nhận trình độ. Bang vào ca khúc bạn thân yêu tu âm nhạc tính, bài hát này vẫn là tại các loại ủng hộ cùng chửi rủa thanh âm bên trong, đỏ đen đỏ đen leo lên sở bỏ tỷ phỉ nhệt các bảng, mà lại đơn khúc lượng tiêu thụ cũng ở đây một mảnh tranh luận bên trong phá 20 vạn. đến t ậ n đây ban nhạc không đóng cửa năm nay tại Bắc Mỹ ban bố ba đầu đ ấ t c ú g ố c lượng tiêu thụ toàn bộ đều phá 20 vạn, trong đó bán tốt nhất sủ gạ bán ra hơn 50 vạn ư n g đạn c mèo c ổ m to t h e b l á c h dạ theo sát phía sau, vậy bán ra hơn 30 vạn trường đạn c đây đối với một cái ngay cả chính thức a l b u m cũng còn không có đi ra người mới ban nhạc tới nói đã là cực kỳ tốt thành tích. Bang vào cái này lượng tiêu thụ thành tích, s u g a cũng thành công tiến vào biểu b ộ bảng hạ tám. Beo còn to theo lách họa g i tại hai tuần lắng động, cùng với nhạc d ố c mê nước máy tập h ậ p tại các nhà đài phát thanh bên trong phát theo yêu cầu về sau, vậy tiến vào biểu b ộ dốc bảng hạ 6, tổng bảng thứ 32 tên, đồng thời còn có tiếp tục tăng lên tiềm lực. Nhưng là bởi vì còn l ạ i cả kẹt bài hát này tuyên bố sau ảnh hưởng dư luận, giống như những cái kia nguyên bản đang định muốn toàn lực ủng hộ ban nhạc không đóng cửa e n g i ú p nhóm. hiện tại lại đối ban nhạc không đóng cửa sinh ra cực kỳ bất mãn cảm xúc, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ. thậm chí đại gia cảm thấy ban nhạc không đóng cửa căn bản chính là đang đ ù a bọn hắn. Kỳ thật ban nhạc không đóng cửa ý đồ chân chính vẫn là muốn xông vào lưu hành â m nhạc thị trường, nên hợp những cái kia thanh thiếu niên, mà không phải chân chính muốn vì ngay tại suy yếu dốc âm nhạc phất cờ họ r è o không ít phần dốc đã bắt đầu có chút đối ban nhạc không đóng cửa yêu đến chỗ sâu biến thành hận, quay đầu súng đầu liền trở thành ban nhạc không đóng cửa nhóm đầu tiên h e n s đối với lần này Diệp Vị Ưng cũng là thật sự dở khóc dở cười. quả nhiên tiếp nhận nhạc d mê. là một thanh kiếm hai lưỡi, tốt thời điểm, có thể để cho bọn hắn thích muốn chết, kiên định không thay đổi vì ban nhạc không đóng cửa hò hét, trở thành trung thành nhất âm nhạc tín đồ. Nhưng làm ộ t khi làm ra cái gì để bọn hắn không hài lòng chuyện, quay đầu xuống đầu trở thành cả đời đen cũng là vài phút sự tình đối với cái này cái tình huống, Diệp Vị ư ơ n g nhất định phải làm một chút bổ cứu biện pháp, thật không có thể để cho những này fan d ố c nhóm cảm thấy ban nhạc không đóng cửa đang đ ù a bọn hắn a Diệp Vị ư ơ n g còn trông cậy vào dựa vào nhạc d ố c tại Bắc Mỹ đứng n g gót chân đâu. Chương 529 t ấ m đầu tiếng anh album 21 t h ủ t ú sân khấu chương 529 tấm đầu tiếng Anh album 21 thủ tú sân khấu một tuần sau hệ thản để hỗn nở cho chúng ta an bài một cái công diễn sân khấu đi sẽ không lại cho những này fans rock nhóm đến một bài rock ca lời nói bọn hắn khả năng thật sự muốn nổ Diệp Vị ư ơ n g đem chính mình đã tuyệt định tốt lắm m 0 ờ i thủ tiếng Anh album ca khúc giao cho hệ thản bên sau nhịn không được hướng hắn phản nản nói hiện tại có không ít fans rock đều đối ban nhạc không đóng cửa đột nhiên chuyển biến phong cách mà cảm thấy rất thất vọng hắn nhất định phải mất bỏ mới lo làm chuồn một chút với bạn album mới bài hát hắn đã định ra rồi. hiện tại cũng có thể ra tay trước một bài đơn khúc vì a l b u m mới thêm nhận rồi. Âu Mỹ cái này bên cạnh phát a l b u m bình thường đều là trước phân ra đơn khúc đến một phát, nhân khí ca sĩ khả năng phát ba, bốn tấm, tiểu ca sĩ khả năng tướng chủ đánh ca đơn độc xem như đơn khúc đến phát, cuối cùng tái phát đi c h ì n h chuyên. làm như vậy chỗ tốt là tương tự 10 bài hát, phá thành 3 tấm ép đơn khúc thêm một tấm chính thức a l b u m lời nói có thể quá nhiều thu hoạch mấy lần thị trường. dù sao như vậy tương đương với mê ca nhạc sẽ lặp lại dùng tiền mua đã nghe qua ca. đương nhiên lấy ra làm làm đơn khúc phát hành ca, nhất định phải đầy đủ ưu tú. có thể hấp dẫn người nghe thanh toán, mà lại cũng là đối với mình a l b u m một loại thử nghiệm. Nếu như ngươi từ a l b u m bên trong lựa đi ra y ế u tú nhất một ca khúc đến phát ép đ ơ n k h ú c kết quả cũng còn không có nhiều người nguyện ý thanh toán, thậm chí vô pháp nhất lên cái gì bọt nước lời nói, vậy cái này a l b u m cũng có thể không dùng phát ra. Phát ra vậy nhất định là sẽ thâm hụt tiền sự tình. Mà nếu như đơn khúc hiệu quả cực kỳ tốt lời nói, sau lưng quản lý công ty khả năng liền sẽ chuẩn bị lại nhiều phá ra mấy bài hát đến hóa Đức k h ú c thật không thể m ư i bài hát làm m ư i thủ đơn khúc phát, cuối cùng lại chỉnh hợp lên phát chính thức a l b u m Như vậy một tấm a l b u m 10 bài hát có thể kiếm lời 11 lần tiền chỉ bất quá đây chỉ là một hy vọng xa vời thôi. Nhất siêu một tuyến ca sĩ phát a l b u m vậy nhiều nhất chỉ phá ra 5 bài hát xem như đơn khúc tuyên bố, mà lại bình thường là phát ra 3 bài hát sau liền phải tuyên bố toàn chuyên, chờ toàn chuyên đều bán không sai bị lắm, lại lấy ra hai bài ca xem như tuyên truyền kết thúc công việc đơn c ú n Tận khả năng liền ép ra fan hâm mộ cuối cùng một s u tiền. Ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới, giai đoạn trước khả năng cũng chỉ cho chuẩn bị lấy trước ra một bài chủ đánh ca một phát ép đến vì a l b u m thêm n h ệ t tuyên truyền. Nếu như cái này trương ép thị trường tiếng vọng không sai. có thể lấy được thành tích tốt lời nói đến tiếp sau lại tiếp tục chia tách a l b u m bên trong thứ hai chủ đánh thứ ba chủ đánh một phát ép nhưng là tối đa cũng chính là phát 3 tấm ép về sau liền muốn chỉnh chuyên đem bán rồi cho nên Diệp lần này ngươi muốn đem Elun mới chủ đánh ca thả ra công ty còn chưa kịp cho các ngươi chế định thêm nhiệt hoạt động đâu Hệ thản có chút kinh ngạc thậm chí phản đối nói lúc này chính thức Elun ca khúc có thể cũng không phải là giống q u ả n l b c ả kẹt như thế không thêm nhiệt liền bán bố ít nhất cũng phải trước thời hạn một tuần trở lên thời gian tiến hành tuyên truyền thêm nhiệt sau đó tìm một cái thích hợp công diễn sân khấu lại tiến hành chính thức đem bán không vì đợi, h ệ thản, chúng ta lại mang xuống lời nói, những kẻ dốc kia khả năng liền tất cả đều phân biến thành đen rồi. h ệ thản không tán đồng nói, nhưng là các ngươi dốc ca khúc mới tuyên bố về sau, bọn hắn nghe thế đúng là nhạc dốc về sau liền sẽ trở về à? diệp vị ương l ắ t đầu, h ệ thản, bị tổn thương tâm là không dễ dàng như vậy khép lại, chúng ta cần tranh thủ tại mê ca nhạc nhóm tâm còn không có hoàn toàn bị tổn thương trước đó liền làm ra bổ cứu biện pháp, mà không phải chờ mong về sau phát ra ca khúc mới lại để cho bọn hắn về lai like h ủ hoan chúng ta. h a n hâm mộ cũng không phải là có thể tùy ý triệu tập đến, vung liền đi. trong vòng một tuần. m ộ t cái thích hợp công diễn sân khấu tuyên bố ca khúc mới đi đến như tuyên truyền ta nghĩ chỉ cần tại 4 ố n n cùng chúng ta ban nhạc phía chính thức xã giao tài khoản bên trên nói cho đám fan hâm mộ chúng ta muốn phát một tấm chân chính dốc a l b u m là đủ rồi bất kể là đối với chúng ta thất vọng rồi vẫn là vẫn như cũ có mong đợi fan dốc nhóm ánh mắt tuyệt đối đều sẽ bị chúng ta hấp dẫn liền xem như tội phạm cái kia cũng còn có một lần tự biện cơ hội đâu không phải sao bị chỉ đã phản bội nhạc dốc ban nhạc không đóng cửa tuyên bố bản thân muốn phát một tấm dốc a l b u m cái đề tài này còn chưa đủ lực hấp dẫn sao e t h n buông buông tay không tỏ rõ ý kiến nói có lady, ta sẽ vì ngươi hướng công ty tranh thủ. Nô tương lai trong một tuần, giống như cũng không có cái gì lớn sân khấu a. h ệ t h a n rất tận tụy hướng hoa n ạ p cao tầng chuyển đạt Diệp Vị ư ơ n g ý nghĩ, mà lại hắn cũng thay ban nhạc không đóng cửa nói một chút lời hữu ích. Mà công ty thị trường phân tích sư môn đang điều tra một lần ban nhạc không đóng cửa nguyên bản liền số lượng không nhiều đám fan hâm mộ đôi k i a u c m l i cả kệ không coi trọng cùng thất vọng cảm xúc về sau cũng đồng ý Diệp Vị ư n g cách nhìn. Thế là nợ liền tận khả năng vận dụng quan hệ, vì ban nhạc không đóng cửa tìm nổi lên gần đây thích hợp xem như ca khúc mới phát ra lần đầu công diễn sân khấu. Khoan hay nói. thật cho bọn hắn tìm được một cái, tại trả giá một chút điều kiện, còn có tiền tài về sau, b ồ n nợ thành công vì ban nhạc không đóng cửa có liên lạc một cái không sai sân khấu. Ngày 26 tháng 5, ban nhạc không đóng cửa phía chính thức Facebook cùng ỉn, còn có b ồ n nợ m u s i c Facebook cùng i n phía chính thức tài khoản bên trên cùng nhau ban bố một cái tin tức mới. b ồ n nợ dưới c ờ ký k ế c hoa Hạ ban nhạc r ố c ban nhạc không đóng cửa sẽ tại năm 2023 ngày mùng ngày 2 tháng 6 buổi sáng tham gia Good Morning America, Good Morning America tiết mục tên cứ gọi tắt GMA thu lại. đồng thời tại tiết mục bên trong thủ công khai ban nhạc không đ ồ n g cửa tờ thứ nhất tiếng anh d r c album 21 t đợt đầu tiên chủ đánh ca kính thỉnh chờ mong good morning America tiết mục là ABC chuyển ra một ngăn giữa sớm tin tức tính tiết mục mỗi ngày đều sẽ trực tiếp cùng loại với trong nước tin tức thông báo tiết mục xem như toàn mỹ sáng sớm tỷ lệ người xem thứ hai cao tiết mục good morning America lực ảnh hưởng lớn vô cùng gần gũi một nửa bắc mỹ gia đình buổi sáng sau khi rời giường an điểm tâm thời điểm đều sẽ mở ra tv xem cái này n g ă n tiết mục. nhưng là cái tiết mục này cũng không phải là phi thường nghiêm túc tính cái chủ loại ia, chẳng những sẽ thông báo mỗi ngày tin tức, mà lại cũng có khách quý nói chuyện, thời tiết cùng với chia sẻ thú vị cố sự loại hình phân đoạn, mà lại Good Morning America vẫn là một cái đánh ca vũ đài. Mặc dù không phải mỗi ngày đều có, nhưng là Good Morning America thường xuyên sẽ mời các lộ n ổ i danh ca sĩ tham gia tiết mục trực tiếp thu lại, vì trước máy truyền hình người xem đưa lên dễ nghe âm nhạc. Dân già, Good Morning America liền trở thành rất nhiều ca sĩ tuyên bố ca khúc mới một cái thủ tú địa, thậm chí rất nhiều đến từ nhật bản. Hàn Quốc ca sĩ, tại thử nghiệm muốn tiến quân nước Mỹ thị trường lúc đều sẽ đem Good Morning America sân khấu xem như bọn họ Bắc Mỹ thủ tú. Ban nhạc không đóng cửa tiếng anh chuyên tập mới thủ tú có thể đặt ở Good Morning America sân khấu bên trên lộ ra ánh sáng lượng có thể nói là kéo căng rồi. Mà những cái kia thấy được cái tin tức này ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ còn có chú ý b ồ n nỡ New y người qua đường cũng đều dự định tại ngày m ù ngày n g 2 tháng 6 khóa chặt ABC đài truyền hình nhìn một chút ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới chủ đánh ca là như thế nào ca khúc. Đặc biệt là ban nhạc không đóng cửa những cái kia Bắc Mỹ fans nhóm. nếu như lần này ban nhạc không đóng cửa lại để cho bọn hắn thất vọng, k i ban nhạc không đóng cửa khả năng liền muốn tiếp nhận, bác Mỹ fan rốc lửa giận điên của rồi. chương 530, t u đùn kéo đến món tiền nhỏ chương 530, t u đùn kéo đến món tiền nhỏ ngay tại ban nhạc không đóng cửa chờ đợi ngày 26 tháng 5 công diễn, vì các vị fan d ố c n h ó m đưa lên một bài chân chính đủ kinh nổ rốc ca khúc mới lúc. ở xa bên kia bờ đại dương hoa h ạ n bởi vì ban nhạc không đóng cửa chính lâm vào điền c u ồ n suga bài hát này tuần này đã tiến vào b i bộ b n tổng bảng thứ m tên. đây là toàn bộ châu á đều chưa từng có thành tích tốt. đang một mực bị Âu Mỹ ca sĩ, thậm chí Nam Mỹ ca sĩ chiếm lấy biểu b ồ bảng bên trên, chưa từng có Châu Á ca sĩ đơn khúc xông vào trước 20 vị h é p Đúng vậy, 50 vị trí đầu vẫn có qua, ngày Hàn nhất chút ca sĩ vẫn là sáng tạo qua 50 vị trí đầu thành tích tốt, đặc biệt là mấy năm gần đây Hàn Lưu trắng trận phản công Âu Mỹ, không ít nóng này Hàn Quốc nam nữ đoàn ca khúc mới đều có thể tại biểu b ồ tổng bảng bên trên lấy được 40-50 tên ở giữa thành tích. Bất quá bọn hắn tốt nhất thành tích cũng chính là 42 tên, đồng thời đồng dạng đều là ngắn ngủi tiến vào trước 51-2 tuần, sau đó liền phi tốc ngã xuống 50 tên bên ngoài, lại cấp tốc v i ế bảng. Đây đều là Hàn Quốc quản lý công ty toàn lực vận hành, dùng tiền các loại mua lượng tiêu thụ về sau mới sáng tạo thành tích. Mà ban nhạc không đóng cửa lại là dựa vào sức mạnh cứng, từng bước một sáng tạo đi lên. Từ lần thứ nhất lên bảng 4 2 tên, đến bây giờ hạng 8, ban nhạc không đóng cửa dùng bốn phía thời gian, sáng tạo một cái châu Á ca sĩ kỳ tích. Càng đứng sách, theo sát phía sau c u ả mỏ to t h e bờ lách họa dạ cũng ở đây hướng về phía bảng, đã tiến vào biển quảng cáo dốc bảng thứ sáu tổng bảng 3 2 tên. Điều này l ạ i biểu. Ban nhạc không đóng cửa cũng không phải là phù dung sớm nợ tối tàn, mà là thật sự có được tại Âu Mỹ âm nhạc thị trường công thành đoạt đất thực lực. Tin tức này từ Âu Mỹ chuyển về Châu Á về sau, có thể nói là dẫn phát toàn bộ Châu Á ngành giải trí h o n t động. Mặc dù Ban nhạc không đóng cửa chưa từng có trở lại Châu Á đến tiến hành cái này hai bài hát tuyên truyền, nhưng là tại Nhật Bản công tín bảng, Hàn Quốc mẹ âm nhạc xếp hạ bảng, Đông Nam Á các nước sở trẻ ảm m ỉ n Media âm nhạc bảng xếp hạng, còn có đại lục ban nền tảng âm nhạc lớn Nhật ca trên bảng xếp hạng, su gạ cùng c ỏ n to t h e l ã h hạ dạ đều một lần hành động xông vào năm người đứng đầu thành tích tốt. đặc biệt là sủ gạ đây là một bài mặc kệ quốc gia nào người nghe đều rất dễ dàng thích một ca khúc vui sướng nhẹ nhõm lại dẫn ngọt ngào khí tức rất dễ dàng khiến người nghiện kỳ thật điều này cũng khó trách bây giờ ban nhạc đều thích làm lớn lưu hành lưu hành dễ dàng lựa a đại chúng thích a sủ gạ t ạ i biểu bổ bảng lập nên thành tích tốt về sau cấp tốc ngay tại châu á bạo phát hỏa thậm chí lửa nóng trình độ so ban nhạc không đóng cửa tại bắc mỹ còn có phần hơn mà không bằng bắc mỹ cái này bên cạnh dù sao bản thổ quốc tế siêu một t i ế n ca sĩ nhiều lắm. một tiếng ca sĩ vậy một nhóm lớn một cái có thể xâm nhập biểu b ổ bảng trước 10 người mới ban nhạc có lẽ sẽ dẫn phát một cái biên đ ộ nhỏ thảo luận nhưng là đại gia cũng chính là xem như một cái giữ dội người mới đối đãi nhiều nhất kinh ngạc một lần sau đó cứ tiếp tục nên làm gì làm cái đó rồi nhưng là tại châu á ban nhạc không đóng cửa đã bị nâng thành thần thoại bởi vì bọn hắn làm được trước đó sở hữu châu á ca sĩ đều không làm được thành tích bây giờ châu á ngành giải trí rất có một loại ban nhạc không đóng cửa mặc dù không ở giang hồ nhưng là giang hồ khắp nơi đều là bọn họ truyền thuyết. mặc kệ cái nào châu á quốc gia âm nhạc tiết mục bên trong đều thường xuyên đem ban nhạc không đóng cửa treo ở ngoài miệng. trước đó ban nhạc không đóng cửa trên nhật bản qua các loại tống nghệ thông cáo, đoạn ngắn vậy thường xuyên bị bọn hắn một lần nữa lấy ra thả, xem như câu chuyện mọi người ca tụ. su gạ cùng một còm to t h e bờ lách phạ giả vậy liên tiếp xuất hiện ở hoa hạ, nhật hàn các nước tiết mục tivi bên trong. lập tức, nguyên bản căn bản không chú ý yêu mỹ giới âm nhạc bản thổ mê ca nhạc đều biết có một cái châu á ban nhạc, như bước đến đem người mỹ đều chinh phục. các loại mời ban nhạc không đóng cửa bên trên tiết mục b ờ i đều vượt qua đại dương đưa đến liêu vân tỉnh trên tay. hoa hạ quốc bên trong mấy ngăn quốc dân t ố g nghệ, hàn quốc nổi danh ngoài trời t ố g nghệ, nhật bản một chút trực tiếp hội đêm, thậm chí tiết mục cuối năm đều phát tới mời, mời ban nhạc không đóng cửa năm nay cuối tháng 10 thời điểm đi tham gia tiết mục cuối năm tiết mục xét duyệt, đồng thời ám chỉ nhất định có thể được tuyển chọn trong đó đại khí nhất, phải kể tới quả xoài đài. bọn hắn làm một người tên là thời gian t i ệ p trà tiết mục, là mời giới ca hát nổi danh ca sĩ, già, trung niên, trẻ đời thứ ba, một đợt mở âm nhạc tiệc trà, tiến hành âm nhạc chia sẻ tiết mục, đồng thời, h ư ban nhạc không đóng cửa phát tới tham gia mời, thậm chí rất thân mật cho ra hai cái mời. nếu như ban nhạc không đóng cửa sắp xếp hành trình tới có thể làm thường chú khách quý lời nói tiết mục tổ nguyện ý mở ra một mùa 80 triệu các c 12 kỳ tiết mục 80 triệu tương đương với thu lại một kỳ liền có thể cầm hơn 6 triệu mà nếu như ban nhạc không đóng cửa hành trình thật sự là an bài không được bọn hắn vậy chân thành mời ban nhạc không đóng cửa tới tham gia một kỳ cụ thể cái nào kỳ có thể tùy ý chọn dựa theo ban nhạc không đóng cửa sắp xếp hành trình là được mà một kỳ tiết mục thu lại quả xoay đài vậy nguyện ý cho ra 800 vạn thu lại phí ghi chép một kỳ tiết mục 2 giờ không đến liền có thể cầm 800 vạn cái này báo giá. để Lưu Bân tình cảm khái không thôi. Trước kia nàng chỉ là nghe nói, trong vòng một chút lưu lượng tiểu thị tươi, đặc biệt có thể kiếm tiền, g h i chép một kỳ tống nghệ tiết mục đều là mấy triệu, một mùa đóng g ó i khả năng đều có thể cầm gần ước. Mà quay phim truyền hình kịch lời nói cũng là một hai ứ t c cắt xe cầm. Nhưng là nàng dù sao không có làm qua lưu lượng diễn viên người đại diện, vẫn luôn là mang ca sĩ, cho nên đối với này cảm thụ không sâu. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa nhiệt độ đỉnh phá trần nhà, lưu lượng so với cái kia tiểu thị tươi còn cao, lập tức liền để nàng cảm nhận được đây là một cái chuyện sáng khoái h tình. Sở hữu mời ban nhạc không đóng cửa trong nước tống nghệ thông cáo cộng lại, liền xem như đem hành trình xung đột loại bỏ rơi. Nếu như Liêu Vân t ì n h nguyện ý để ban nhạc không đóng cửa hiện tại liền v i nước, đồng thời đem bọn hắn tương lai hai tháng tống nghệ thông cáo đập đầy lời nói, đại khái có thể cầm xuống 280 t r i ệ u thông cáo phí. Chỉ cần hai tháng, cái này hấp kim năng lực, cùng đỉnh cấp lưu lượng diễn viên cũng kém không có bao nhiêu. Nói thật, Liêu Vân Tỉnh phi thường tâm động, nhưng là lý trí vẫn là giữ nàng lại. Dù sao ban nhạc không đóng cửa bây giờ nhiệt độ đều là bởi vì tại Bắc Mỹ phát triển lấy được thành tích mới lấy được. vì về sau có thể kiếm được nhiều tiền hơn. hiện tại trước mắt những này lợi nhuận chỉ có thể trước nhịn đau với bỏ. chuyên tâm đem ban nhạc không đóng cửa tiếng anh một chuyên giải quyết. tốt nhất có thể sáng tạo một cái chói sáng tiêu thụ ghi chép. k h i ban nhạc không đóng cửa về sau vòng tiền cơ hội sẽ càng nhiều, vòng tiền hiệu suất cũng sẽ càng cao. bất quá, những này trong nước chính là tống nghệ tạm thời không có cách nào tham gia, nhưng là tìm tới cửa muốn cho ban nhạc không đóng cửa đưa tiền cũng không chỉ là những này tống nghệ tiết b ụ g không ít quốc tế hàng hiệu xa xỉ phẩm. vậy đưa ánh mắt về phía trước mắt, cùng với có thể thấy tương lai, đều sẽ tại châu á có t u y ệ t cao ảnh hưởng lực ban nhạc không đóng cửa. Lover, Gucci, Chanel, bợ bợ gì các nước tế xa xỉ phẩm hàng hiệu, còn có chạy như bay, Mercedes, BMW, đại chúng chờ ô tô nhãn hiệu, cùng với b tẹt p h l i p l và chờ d ẫ n c o n Stan nhìn chờ cao cấp đồng hồ nhãn hiệu, đều ư ớ g ban nhạc không đóng cửa ném đến rồi cảnh Olio. Hy vọng bọn họ có thể làm nhãn hiệu châu Á người phát ngôn. Chương 531 cho xa xỉ phẩm xì, chương 531 cho xa xỉ phẩm xì h a một đám hàng hiệu cùng xa xỉ phẩm nhóm, tất cả đều tìm tới cửa, mà lại mở miệng chính là hy vọng để ban nhạc không đóng cửa làm bọn họ châu Á người phát ngôn. cho tín đi lên chính là cao nhất nhãn hiệu người phát ngôn, mà không phải những cái kia đại sứ, c h í lưu chờ bảy tám phần tín. Kỳ thật trước kia ngành giải trí còn không có phát triển như thế phát đạt thời điểm, nhãn hiệu tìm minh tinh đại n ô n cũng chỉ có người phát ngôn cái danh này, cũng chính là sớm nhất thương nghiệp hợp tác hình thức. Nhưng là làm các quốc gia ngành giải trí đều phát triển trở thành quân lên, công nghiệp hóa cùng thương nghiệp hóa làm rất tốt về sau, minh tinh liền biến thành dây chuyển sản xuất sản phẩm. Trước kia minh tinh có thể lựa thật sự đều là rất có thực lực, lực hiệu triệu vậy mạnh, đại ô n sản phẩm có thể vì nhãn hiệu mang đến rất nhiều lượng tiêu thụ. Nhưng là bây giờ minh tinh. rất nhiều danh khí đều là hư, đều là lẫn lộn lên, hoặc là tạo nên đến hư giả phủ dinh. Dù sao thời đại internet, cái gì đều có thể làm giả, bao quát minh tinh danh khí. Kết quả là hiện tại xa xỉ phẩm tại cùng minh tinh hợp tác trước đó đồng dạng đều sẽ có một cái khảo sát kỳ. Đồng thời đồng dạng đều sẽ từ thấp nhất t ì n bắt đầu, căn cứ một hệ liệt số liệu, biểu hiện c ù n g lực ảnh hưởng rồi quyết định phải trang tiến hành bước kế tiếp hợp tác. Lúc này mới xuất hiện các loại bừa b ộ t t í n cái gì nhãn hiệu đại sứ, mở rộng hợp tác đ ồ bạn, đề cử quan, thậm chí còn có chỉ ngẫu nhiên sân ga một hai lần nhãn hiệu chí hữu. Trước đó. ban nhạc không đóng cửa kỳ thật liền có cùng l vờ ký qua một cái một năm nhãn hiệu đại sứ n ớ c loại này đại sứ đâu cũng chính là t e o lên em hai trên thực tế chính là tại lờ vờ một chút hoa hạ cắt b ắ t hoạt động lúc được mời tham gia một lần ôm l vờ xa xỉ phẩm độc bố tạm c h í ảnh là được đến như l vờ trong tiệm chắc là sẽ không treo bọn họ áp thích cũng sẽ không có chuyên môn quảng cáo nhưng là lần này khác biệt lần này những này xa xỉ phẩm tìm tới cửa đều hy vọng cùng ban nhạc không đóng cửa ký châu á người phát ngôn hợp đồng người phát ngôn tìm cùng những cái kia đại sứ c h í h ữ u cái gì cũng n h vậy. Đại sứ c ù n g Chí Lưu nhóm là bất hòa nhãn hiệu buộc chặt ở chung với nhau. Coi như những n à y đại sứ c ù n g Chí Lưu nhóm xảy ra điều gì bê bối, lập tức hình tượng xong đời. Vậy những ngày hàng hiệu cũng có thể nhẹ nhõm bớt ra, sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể nói, mấy vị này chỉ là chúng ta nhãn hiệu bằng hữu, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì chiều sâu quan hệ hợp tác. Ai còn sẽ không giao đến mấy cái bạn xấu đâu. Người phát ngôn cũng n h g vậy, đại ngôn đại ngôn, vật thay thế bài phát biểu. Một cái nhãn hiệu người phát ngôn, đại biểu chính là cái này nhãn hiệu hình tượng. người phát ngôn xấu mặt nghe, kia toàn bộ nhãn hiệu cũng sẽ bị liên lụy. Kỳ thật trước kia sa sỉ phẩm đều rất ít tại Hoa Hạ ký kết người phát ngôn tầm này cấp t ỉ n chỉ có Âu Mỹ quốc tế siêu sao tài năng đánh dấu những này sa sỉ phẩm đại ngôn. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Hoa Hạ quốc lực càng ngày càng mạnh, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, trở thành sa sỉ phẩm lớn nhất mua thị trường về sau. Những này sa sỉ phẩm hàng hiệu cũng được đưa ánh mắt ném hướng Hoa Hạ, tìm kiếm bản thổ người phát ngôn. Mà lúc này ngay tại Bắc Mỹ làm gió quấy mưa, hấp dẫn toàn bộ Bắc Mỹ dốc vòng tầm mắt ban nhạc không đóng cửa, đương nhiên là một phi thường thích hợp lựa chọn. Danh khí cao. Tại Châu Á nổi tiếng rộng, mà lại tại Nhật Hàn Hoa Hạ Tam quốc bên trong xem như lừng lẫy nổi danh. k ý ban nhạc không đóng cửa một cái, có thể ở toàn bộ Châu Á nhãn hiệu tuyên truyền bên trên đều có trợ lực, bao nhiêu thuận tiện. Mà lại trước kia những này quốc tế xa xỉ phẩm hàng hiệu, đều chỉ ký Hoa Hạ tại Hollywood sông sáo các diễn viên, chưa từng có ký qua ca sĩ. Đây cũng là một lần rất tốt đột phá cùng nếm thử. Lover cùng chế nổ, bởi vì cảm thấy ban nhạc không đóng cửa khí chất cùng bọn hắn nhãn hiệu hình tượng rất phù hợp, chẳng những sớm đã nhất cùng ban nhạc không đóng cửa hợp tác rồi, mà lại lần này cũng phân biệt mở ra 500 vạn USD một năm. cùng 6 triệu đô la Mỹ một năm Châu Á người phát nôn hợp đồng. Đồng thời một ký chính là 3 năm, hợp đồng tổng giá trị vượt qua 15 triệu đô la Mỹ dù là ban nhạc không đóng cửa tại Châu Á danh khí rất đỉnh, nhưng là suy xét đến bọn hắn tại Âu Mỹ giới âm nhạc còn tính là người mới ban nhạc, cái giá tiền này đã rất có thành ý bình thường người mới một năm hợp đồng đều chỉ có 1-2 t r i ệ u đô la Mỹ đâu. Mà chạy như bay, m r c e d e s v em cũng rất có p h é p lực mới ban nhạc không đóng cửa vì bọn họ dưới cờ một cái mới hệ liệt xe hình đại nôn, phân biệt mở ra tháng 2 năm 1 0 t r i ệ u USD cùng tháng 3 năm 16 triệu USD giá cả. Mà lại bất đồng là. chạy như bay, mercedes là m ờ i ban nhạc không đóng cửa l à m cái này xe mới hình toàn cầu người phát ngôn, bởi vì này khoản xe mới hình chủ đánh chính là người trẻ tuổi có thể, là phong cách thể thao nghiên cứu. đương nhiên, bọn hắn cái này xe hình chắc chắn sẽ không chỉ mời một tổ người phát ngôn, nhưng là có thể trở thành toàn cầu người phát ngôn, đối ban nhạc không đóng cửa uy tín cũng là một loại tăng lên. Mọi người đều biết, có thể tiếp vào toàn cầu đại ngôn, kia tối thiểu nhất người phải là ở toàn cầu đều có danh khí, chỉ cần ban nhạc không đóng cửa ký phần này toàn cầu đại ngôn hợp đồng, về sau cũng không cảm thấy ngại nói mình là toàn cầu nổi danh ban nhạc rồi. Dù sao mình quảng cáo đều ở đây toàn cầu thả xuống đâu, hướng về phía phần này toàn cầu đại nôn. Dù là chạy như bay, m e r c e d e s chỉ cấp tháng 2 năm một không triệu USD. Liêu Vân Tình vậy không chút do dự ký rồi. Đến như x a xỉ phẩm cùng đồng hồ nổi tiếng đại nôn, thì cần muốn đoàn đội chậm rãi tiến hành ư ớ c định so sánh về sau, cuối cùng mới có thể quyết định rốt cuộc muốn ký nhà nào. Mà lại nghe có x a xỉ phẩm muốn mời mình làm người phát ngôn về sau, Diệp Vị ư ơ n g còn nhiều hứng thú tìm tới Liêu Vân Tình đề nghị, Liêu tỷ, ta cái này có một thủ phi thường thích hợp dùng để cho x a xỉ phẩm bài làm tuyên truyền quốc ca. Tại cùng bọn hắn lúc đàm phán. Ngươi có thể đem đầu này vậy nói cho bọn hắn, ta có thể cho bọn hắn làm một bài tuyên truyền khúc, đến lúc đó đặt ở cửa hàng bên trong. Cả tên ta đều nghĩ kỹ, tiểu tiêu là gì đã cùng những này xa xỉ phẩm khí chất phi thường d ự Bất quá nha, giá cả tự nhiên cũng muốn cao một chút, để bọn hắn nhắc lại nâng giá, mà lại đại nôn g hợp đồng tốt nhất ký ngắn một điểm, có thể ký hai năm tuyệt đối không ký ba năm, có thể ký một năm tuyệt đối không ký hai năm. Nhìn xem nhà nào có thành ý nhất, mà lại đối với chúng ta ban nhạc không đóng cửa âm nhạc thưởng thức nhất, vậy liền ký nhà nào đi. Diệp Vị Ưương đây cũng là thành tâm muốn tìm một cái không sai đối tượng hợp tác rồi. Si hai bài hát này là kiếp trước h ợ p nhất Âu Mỹ nữ ca sĩ Taylor Swift thứ năm trường phòng thu âm album 1989 thứ 3 mở rộng đơn khúc. Bài hát này nha, có thể dùng một cái từ để hình dung, hoa lệ. Thật con mẹ nó hoa lệ. Bài hát này biên khúc mang một ít h o ọ t n o lại có chút lưu hành âm nhạc điện tử, còn xen lẫn một điểm disco cùng phụ âm nhạc, nhưng là như thế đa nguyên tố đụng vào nhau, nhưng không có lộ ra lộn xộn, ngược lại để bài hát này cho người ta một loại phi thường hoa lệ thính giác hưởng thụ. Quan trọng nhất là, bài hát này có disco tiết tấu, phụ cổ mà thanh thoát, lại thêm biên khúc bên trên cái chủ loại kia hoa lệ cảm giác. liền thật sự rất hợp sa sỉ phẩm khí chất phù hợp, chỉ cần hơi cải biến như vậy vài câu ca từ, liền có thể là một nhà trăm năm sa sỉ phẩm hàng hiệu tuyên truyền ca khúc, chẳng những sẽ không đủ, sẽ còn vì nhãn hiệu làm dạng dỡ không ít. Nếu có sa sỉ phẩm bài nguyện ý hoa một bút giá tiền không rẻ ký ban nhạc không đóng cửa, Diệp Vị ư ơ n g không ngại cho bọn hắn chỉnh một bài tuyên truyền khúc, đây là một cái cùng có lợi sự tình. Hôm nay liền hai c h ư g rồi, để cho ta một lần nữa sửa sang một chút tiếp xuống tuyển ca vấn đề, sợ lại không có chọn tốt ca, tất cả mọi người nên vứt bỏ sách. Ngày mai hẳn là liền sẽ viết gục morning m e gì ca sân khấu rồi. Tạm thời xác định hẳn là hát ủ m ạ tỉn h giờ dạ n g ô t Đến như tờ thứ nhất a l b u m t g u y ể n ca, hẳn là sẽ tại cộng hòa ủy m ạ tỉn h giờ dạ n g ô t Phủn ốp bôi, còn t â n gậy, bên trong tuyển. Chương 532, m ộ t bài ca khúc mới đưa cho l ạ i r a Chương 532, m ộ t bài ca khúc mới đưa cho l ạ i r a Ngày mùng ngày 2 tháng 6, một cái phi thường bình thường thứ bảy. Buổi sáng hơn 6 giờ, Diệp Vị ương bọn hắn liền đã tại trang đ i ể m rồi. Hôm nay là bọn hắn tham gia Good m o r n i n g àmê gì ca tiết mục thời gian. Tất nhiên tiết mục này gọi là g o o d m o r n i Age, gì ca đương nhiên là một ngăn sáng sớm chuyển ra tiết mục. Mỗi sáng sớm 8 điểm, cái này ngăn tiết mục sẽ như hẹn cùng người xem gặp mặt, đồng thời tiến hành 2 giờ trực tiếp. Trong đó đầu một canh giờ đều là tại thông báo tin tức, phía sau một canh giờ mới có thể bắt đầu nói chuyện hiếm, mời ca sĩ biểu diễn bộ phận. Ban nhạc không đóng cửa nhất định phải tại 8 giờ sáng trước đó, đến lưu r ó t quảng trường thời đại. Đúng, chính là trước đó buồn nợ làm buổi hòa nhạc thời đại kia quảng trường. Quảng trường thời đại cái này một khối. bao quát nước Mỹ phát thanh công ty ở bên trong thế giới nhiều nhà tin tức truyền thông đều ở đây sắp đặt diễn truyền bá phòng cùng trong tin tức thậm chí rất nhiều tin tức tiết mục diễn truyền bá phòng bối cảnh liền trực tiếp là quảng trường thời đại tia phồn hoa cảnh s ắ t Good Morning America cũng là tại quảng trường thời đại cái này thu lại mà lại tham gia cái này ngắn tiết mục đánh ca ca sĩ có lúc còn có thể trực tiếp tại tiết mục tổ dựng tại quảng trường thời đại bên trên lâm thời sân khấu bên trên tiến hành trực tiếp diễn xuất lần này ban nhạc không đóng cửa liền bỏ được loại đánh ộ này. Good Morning America ở tại bọn hắn diễn truyền bá phòng lầu dưới quảng trường thời đại bên cạnh, xây dựng một cái d ả n d ị lâm thời sân khấu. Hôm nay trực tiếp thời điểm, ban nhạc không đóng cửa liền sẽ ở nơi này sân khấu bên trên tiến hành a l b u m mới một đơn thủ tú. Nói đến vậy thật sự rất hiện thực. Nguyên bản, ban nhạc không đóng cửa tại The Tony Ter Show sân khấu bên trên hát còn là cả kẹt thời điểm, là rêu rao bài hát này chính là a l b u m mới thủ đơn. Nhưng là đâu, bởi vì này bài hát phát ra ngoài về sau, chê khen nửa nọ được kia, ban nhạc không đóng cửa cơ bản bản, nhạc d ố c mê nhóm đều không chào đón. mặc dù nói hấp dẫn một chút 17-18 tuổi thanh thiếu niên yêu thích, nhưng là những này thanh thiếu niên cũng không phải ban nhạc không đóng cửa cơ bản bản. Thế là vừa nở tại sau này tuyên truyền bên trong, liền đem a l b u m mới thủ đơn cái danh này thần n h ạ rồi, chỉ đem cẩm l ạ i c ả kẹt bài hát này xem như ban nhạc không đóng cửa một bài phổ thông đơn khúc tuyên truyền. Hiện tại, ban nhạc không đóng cửa chạy đến g o d Morning America tiết mục bên trong, lại muốn tới hát l b u m mới thủ đơn hóa song trang về sau, ban nhạc không đóng cửa an vị trước xe hướng quảng trường thời đại g d Morning America trực tiếp hiện trường. s ớ m cao phong hơi có chút c h ắ n đến mức bọn hắn chưa tới 7 giờ liền xuất phát, nhưng là tiếp cận 8 điểm mới khó khăn lắm đã tới Quảng trường Thời đại. c n tốt, good Morning America đầu một canh giờ trực tiếp là tin tức phân đoạn, bọn hắn không còn cũng không còn quan hệ. Từ ABC phát thanh cao ố c bên dưới tiết mục tổ nhân viên công tác tiếp vào ban nhạc không đóng cửa về sau, cũng không có yếu lĩnh lấy bọn hắn tiến về trên lầu diễn truyền bá phòng ý tứ, mà là trực tiếp liền dẫn bọn hắn đi tới tiết mục tổ tại Quảng trường Thời đại bên trên dựng tiểu vũ đài bên cạnh. Ban nhạc không đóng cửa, các ngươi một hồi ngay ở chỗ này biểu diễn. Mang theo vô tuyến t h a i nghe nhân viên công tác rất có trật tự dặn dò. chờ diễn truyền bá trong phòng tin tức thông báo sau khi kết thúc hai vị người chủ trì sẽ quy phân đoạn đến lúc đó ống kính liền sẽ cắt đến lúc đó thay mặt quảng trường bên này sân khấu chúng ta có hai vị ngoại cảnh người chủ trì sẽ tiếp nhận chủ trì công tác đợi đến hai vị người chủ trì gọi các ngươi danh tự về sau các ngươi liền có thể lên đài tiến hành ca khúc mới diễn xuất rồi hát xong bài còn sẽ có một cái đơn giản phỏng vấn phân đoạn về sau ống kính liền sẽ cắt về diễn truyền bá phòng các ngươi diễn xuất cũng liền kết thúc rồi đây là trực tiếp sân khấu, cho nên hy vọng các ngươi tuyệt đối không được xuất hiện cái gì sai lầm. Mặc dù nói trực tiếp có 30 giây trì hoãn, nhưng là một khi diễn sướng bên trong sai lầm rồi, khả năng này chắc là sẽ không chặn ư ớ c các ngươi diễn xuất hiệu quả sẽ chỉ giảm b ấ t đi nhiều. Diệp Vị ư ơ n g mấy người một bên nghe quá trình, một bên không ngừng gật đầu. Trực tiếp cũng tốt, hiện trường diễn xuất cũng được. Đối với ban nhạc không đóng cửa tới nói, cũng không tính là chuyện rất khó, không đến mức sẽ như xe bị t ổ x í c h Buổi sáng 8 điểm, đúng giờ. ABC đài truyền hình Good Morning Á m i c a tiết mục bắt đầu trực tiếp. Ha ha. các vị trước máy truyền hình người xem các bảng hữu buổi sáng tốt lành, hoan nên đại gia xem ABC đài truyền hình Good morning America tiết mục. Ta là người chủ trì bà A sợ cờ mọi tận. Ta là người chủ trì éo l ý h i o Toàn Mỹ cơ hồ một phần ba mở trong TV đều truyền đến tiếng nói quen thuộc này. Hai vị này người chủ trì đã chủ trì Good morning America mười mấy năm, thuộc về là toàn Mỹ đều biết nội danh người chủ trì. rất nhiều vừa rời giường nước Mỹ gia đình đều đã bày xong bữa sáng, ngồi ở trong phòng khách chuẩn bị một bên hưởng dụng trứng gà bánh mì cùng bạc ổn, một bên nhìn xem hôm nay có cái gì thú vị tin tức. hai vị người chủ trì cũng không hổ là toàn mỹ tỷ lệ người xem đệ nhị sáng sớm người dẫn chương trình, chẳng những lời nói hài hước khôi hài, mà lại đồng thời có thể dùng loại này hài hước khôi hài phương thức, đem một chút nghiêm túc tin tức nói ý vị tuyệt ồ ờ i để không ít đang xem tiết mục người xem đều đắm chìm đến rồi nguyên bản rất là khô khan trong tin tức. một canh giờ tin tức thông báo thêm t h ă m hỏi, không có chút nào khiến người ta cảm thấy dài dằng dặc, ngược lại có một loại thời gian qua thật nhanh cảm giác. rất nhanh, thời gian liền đi tới chín điểm, một canh giờ tin tức vậy thông báo kết thúc rồi. bình thường, ở thời điểm này, các nhà ngay tại quan sát tiết mục bạch linh nón. đều hẳn là khởi hành đi làm. Tiết mục nửa đoạn sau nói chuyện v i ế m cùng khách quý phân đoạn, bọn hắn là không r ả nhìn. Nhưng là hôm nay không giống, hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm, bọn hắn có thể nhàn nhã pha một ly cà phê, ngồi ở trên ghế salon tiếp tục xem tiết mục. Mà trong TV, hai vị người chủ trì vậy bắt đầu trò chuyện nổi lên, bây giờ nhạc lưu hành đàn. Bà ạ, sơ cơ, ngươi có nghe nói, gần nhất có một chi đến từ Hoa Hạ ban nhạc, dốc tại nước Mỹ rất hòa sao? Ồ, ngươi là nói cái kia hát s ủ g ạ cùng còm to theo bờ lách hạ dạ ban nhạc sao? ta rất thích bọn họ cõm to theo vở lách họa dạ lần đầu tiên nghe thời điểm rung động đến ta rồi đúng chính là cái này ban nhạc đến từ hoa h ạ g ban nhạc không đóng cửa hôm nay tiết mục tổ đặc biệt mời được chi này ban nhạc vì mọi người mang đến bọn họ tấm đầu dốc eo buôn bài thứ nhất đơn cúc để chúng ta đem thị giác giao cho dưới lầu quảng trường thời đại bên trên ngoại tràng người chủ trì hai vị diễn truyền bá phòng chủ sướng dăm ba câu bên trong liền đem khán giả lòng hiếu kỳ câu lên hôm nay có vui đội biểu diễn n h ì n trong tv đẩy lưu lượng hình tượng đã chuyển đến ngoại tràng hai cái cầm m ị p rổ phồn người chủ trì đứng tại quảng trường thời đại lâm thời trên tiểu võ đài mặt lộ vẻ nụ cười nhìn xem ống kính. trước may truyền hình người xem các bằng hữu mọi người tốt tiếp xuống để chúng ta cho mời đến từ hoa hạ ban nhạc không đóng cửa đưa lên bọn họ ca khúc mới đã sớm bị cái này lâm thời dựng sân khấu hấp dẫn gần trăm vị hiện trường vây xem tham gia náo nhiệt khán giả lập tức phối hợp đưa lên tiếng vỗ tay cùng nổ nở lần kia buổi hòa nhạc khác biệt trải qua một tháng l ê n men hiện tại ban nhạc không đóng cửa tại bắc mỹ cũng coi là có chút một chút danh khí rồi c h ỉ ít hiện trường những ngày vây xem khán giả nghe tới sau khi giới thiệu. có không ít người đều biết bọn hắn phát ra nhiệt tình tiếng hoan hô đại gia buổi sáng tốt lành ban nhạc không đóng cửa tại trong tiếng vỗ tay leo lên sân khấu diệp vị ương đi đến chính giữa sân khấu vừa cười vừa nói một bài d ố c ca khúc mới l ệ mỏn đưa cho đại gia chương 533, l ệ m ò n ta nội tâm ác ma sẽ ở đó chương 533, l ệ m ò n ta nội tâm ác ma sẽ ở đó diệp vị ương đang nói xong ca tên về sau không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo thậm chí hiện trường người xem các b ằ n g h ư u cũng còn không có kịp phản ứng hắn liền mở miệng thanh sướng lên đến thần khe đã xả d c ộ t làm băng lênh d á n g lâm thế gian, ẻn t h e cả họ ôn p h n làm hy vọng diệt tuyệt nhân gian, ẻn t h e s si. ề n vê đ ú t esì chúng ta có thể ký thác hy vọng thánh nhân, à giờ ôn mạ b ô n đều chẳng qua là một cái vô lực kim đúc pho tượng, thẳng đến diệp vị ương hát đến câu thứ ba thanh dương âm nhạc mới dần dần tiến vào, diệp vị ương thanh âm tại nhàn nhạt nhạt đệm bên trong cho người một loại mưa gió sắp đến ở giữa bình tĩnh cảm giác cùng cảm xúc đè nén cái, chủng loại kia bất an, h ầ n r a m n o khi n g ư i m ậ đẹp lưu lạc, n khe n ở v ú t khi chúng ta chỉ được lấy sùng bái quyền, ạ dở e b ô n trước đó chưa từng có ác mộng dưới đáy, ẻn the mở lù ép Jun s t a l e ngay cả huyết dịch đều từ từ m ú mèo. Hiện trường khán giả nghe Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca, dần dần yên tĩnh trở lại. trước máy truyền hình, nguyên bản chính thức lý hưởng dụng bữa ăn sau cà phê, không đếm xỉa tới nhìn xem tiết mục người xem, biểu lộ vậy dần dần nghiêm trọng, ánh mắt tất cả đều bị trong tivi nhanh kia ban nhạc hấp dẫn. Diệp Vị Ưương kia có chút ma tính giọng nói cùng ca khúc bên trong dần dần mãnh liệt nhịp trống, phối hợp thêm kia ý vị thâm trường ca tử, để khán giả lập tức cũng cảm giác được đây không phải một bài hát đơn, đơn giản. quảng trường thời đại sân khấu bên trên. hai đoạn một ngạt cảm xúc chủ ca hát x o n g sôi trào nhịp trống cùng mạnh mẽ tiết tấu bắt đầu xuất hiện diệp vị ương thanh âm cũng càng sụp sôi một chút chủ ca hơi có vẻ ai đ o á n cảm xúc bắt đầu bị một loại đè nén phẫn nộ cảm thay thế hắn đứng tại kiểu đứng mỉm r ộ phun trước hai tay thật lớn mở ra nửa nửa g đầu thanh âm cao thượng tiếp tục hát nói buôn vặt che bị ạt in sải chỉ là ta nội tâm i ạ thu hung manh cường hành thờ giờ s nào hẹ dở ve c n h i khiến đến chúng ta không chỗ có thể ẩn nấp n no ó mà tờ hạt ve đ c e b rẽ mặc kệ r i ê n phần mình lấy như thế nào ăn v e s tỷ ạ giờ mà óc r cùng là bị tham lam đắp lên đ ộ vật t h ì e s m kìm n ỗ c gòm do ta c h ú a thể dục v ọ n g vương quốc đất bằng mà lên không biết vì cái gì nghe Diệp vị ương tiếng ca sở hữu ngay tại xem tiết mục người xem đều có một loại run rẩy cảm giác bài hát này ca tử quá c h ự c kích lòng người tất cả mọi người có một loại cảm xúc bị điều động trông chất tại ngực nhưng lại nhất thời không có cách nào biểu đạt ra tới loại kia lòng ngứa ngáy cảm giác phi thường gian n an t h ẳ n g đến đ i ệ p khúc vang lên kinh Bắc An dùng sức đánh lấy ra t r ố n g m ã n h liệt nhịp chống trực tiếp liền gõ vào sở hữu người xem trong lòng Diệp vị ương thay đổi cái kia lớn chữ tư thế đưa tay b ổ a xuống mịt tổ phồn, nửa không người giống giận gầm thét m à miệng, dẫn đ ố t sở hữu người xem trong lòng đè nén cảm xúc, toàn bộ b ộ a phát ra. p h ầ n d i u phèo mi, khi ngươi cảm nhận được ta nóng bỏng, lục y tổ mi hài s, mời nhìn chăm chú hai con mắt của ta, ít s hệ giờ mi đệ một hải, ta nội tâm ác ma sẽ ở đó. ít s hệ giờ mi đệ một hải, nó b ằ n g vào ta tâm linh vị chỗ ở. don t get tủ cờ lọ sờ, không nên tùy tiện tới gần. í s đặc in sải, bên trong tối t ă m không mặt trời. ít s hệ giờ mi đệ một hải, ta nội tâm ác ma sẽ ở đó. bài hát này quá con mẹ nó h ă n g hái rồi, viết quá tốt rồi. Quảng trường thời đại bên trên vi mô khán giả đi theo Diệp Vị ư ơ n g gầm thét một đợt hô to, gầm thét đi theo âm nhạc phóng thích ra trong nội tâm âm mà trước máy truyền hình khán giả cũng sớm đã buông xuống trong tay cà phê cùng đồ ăn vặt, cả trái tim đều bị bài hát này d ắ t đi rồi. Rất nhiều người xem nghe nghe nội tâm liền sinh ra mãnh liệt c ủ a minh. Có lẽ rất nhiều người thích bài hát này chỉ là bởi vì giai điệu cùng tiết tấu phi thường k ì n h b ả o ê em t h a i hấp dẫn người, nhưng kỳ thật bài hát này ca từ mới là linh hồn mới thật sự là khiến người đối bài hát này muốn ngừng mà không được địa phương. Washington DC Ngồi ở trước máy truyền hình nhìn xem buổi Morning a m e z i h Kazem, hai tay đã sớm nắm thành quyền đầu, hai mắt không chớp nhìn xem trên TV hát v a n g ban nhạc không đóng cửa, nội tâm vô cùng kích động, thậm chí có một loại tìm tới tri âm cảm động tri t ì n h để hắn muốn rơi lệ. Là một tên bệnh trầm cảm người bệnh, hắn thông qua ca từ có thể sâu sắc cảm nhận được ca khúc bên trong suy nghĩ biểu đạt tình cảm. Cũng chính là bệnh trầm cảm mang cho nỗi thống khổ của hắn cùng bất đắc dĩ. Khi ngươi nhìn chăm chú con mắt của ta, liền có thể nhìn thấy ta sâu trong nội tâm ác ma cũng chính là hầm ngực, nội tâm của ta tràn ngập cảm, ác ma liền giấu ở nội tâm của ta. i n e hệ giờ mi đệ một hải, ta nội tâm ác ma sẽ ở đó. í n e s hệ giờ mi đệ một hải, n ó liền trốn ở phía kia thiên địa. Don't g é t tủ c ử lọt giờ, không nên tùy tiện tiến vào. Ít e s đã in xài, bên trong tối tâm không mặt trời, con mắt là cửa sổ của linh hồn, có lẽ một người có thể n g ụ y trang lại tốt, nhưng là ánh mắt lại b ạ n đứng n g ư ơ i Bị đau đớn dằn v ậ t mà hầm hực ánh mắt cùng người bình thường sáng tỏ có thần nhu hòa lạ không giống, loại ánh mắt này xem ra so sánh hung, có thể sẽ để người khác cảm thấy sợ hãi, cho nên nói nhường ngươi đừng quá tới gần. Dễ biết rõ, bản thân trong nội tâm ác ma có bao nhiêu dằn vặt người. thì say i t s hạt rượu m ạ c kệ đám người m i a mai ta gieo gió gặt bão in say i t s út to phét ta thiếu đáp đây là mệnh trung chú định in s ổ vẩn in mi sạp ổ cứ việc sâu trong linh hồn vẫn như cũ x o ắ n x u ý t in it to lên rượu g o nhưng ta vẫn là lựa chọn đưa ngươi buông xuống người khác nói ngươi hậm lực là tự làm tự chịu không ốm mà r ê n ta lại cho rằng đây là mệnh trung chú định trong TV Diệp Vị Ương vẫn tại hát v a n g mỗi một câu ca tử đều hát ra r è m tiếng lòng hát ra hắn làm một bệnh trầm cả người bệnh vô pháp hưởng thụ bình thường xa giao thậm chí vô pháp chạm đến tình yêu loại kia lòng chua xót cùng đau đớn thì sùn so bờ gì t ậ t hai con mắt của ngươi sáng tỏ như hạo nhật giữa trời, y h o à n g toả vợ thấy li t ớ ta hy vọng có thể đem chiếm thành của mình, y can t s p thì nào, nhưng ta đã không thể nào tránh thoát ràng buộc, ầ n diu sâu mê hảo, trừ phi ngươi có thể dẫn dắt ta đi ra h ắ cắm, ta muốn để ngươi rời đi ta, ta không muốn bản thân trong nội tâm ác mà tổn thương đến ngươi, con mắt của ngươi sáng tỏ có thần, ta muốn để nó vẫn luôn đẹp như vậy, ta b ô pháp tử hợp được bực sâu thoát đi, trừ phi ngươi dạy ta phải nên làm như thế nào, nhưng là cái này thường thường chỉ là mỗi một cái bệnh trầm cảm người bệnh hy vọng xa vời mà thôi. không ai có thể mang bản thân chạy ra cái này v ự sâu. Diêm không nhịn được khóc g i ố n g lên. cái này thủ đệ mòn hát hoàn toàn chính là hắn bản thân, là cái kia bởi vì bệnh trầm cảm, một mực c ù n g nội tâm ác ma vật lộn, thậm chí gặp được thích c ô đường, đều sợ bản thân tổn thương đến nàng, mà không dám để cho nàng đến gần bản thân. thực hiện quay lại quảng trường thời đại, đơn sơ trên võ đài, ban nhạc không đóng cửa lại tại hát rung động mỗi một cái nhân tâm linh âm nhạc. cái này thủ đệ mòn xem như một bài huyết dịch t u ầ n chính cứng rắn rốt sao, nói không rõ ràng, nhưng là bài hát này nội h ạ c h ưu tú đến làm cho không người nào có thể bắt bẻ. It is hệ giờ mi đệ môn hải, ta nội tâm á c ma sẽ ở đó. Ít hệ giờ mi đệ môn hải, nó liền trốn ở phía kia thiên địa. Diệp vị ương gầm thét tiếng ca, trực kích trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít tẩn giấu cái tia á c ma. Đương kim cái này khắp nơi tràn đầy áp lực xã hội, bởi vì văn hóa bên trong một loại nào đó không coi trọng củng cố ý xem nhẹ, khiến cho bệnh trầm cảm ngay tại tổn thương chúng ta thanh niên, tại bóp chết chúng ta thanh niên, thậm chí không chỉ là thanh niên, tất cả mọi người tại bị tâm lý vấn đề bối rối. Nhạc d ạ o bên trong, sở hữu nhạc khí diễn tấu âm thanh đều nhỏ đi. Diệp Vị ương dơ mị t ổ phồn, không ngừng mà tại sân khấu bên trên già bước. Mười phần chân thành tha thiết đối với sở hữu hiện trường cùng c h ứ c máy truyền hình người xem h ô hảo. Chúng ta nhất định phải công khai, thành thật đàm luận bệnh trầm cảm, dối loạn lo âu, bệnh tự kỷ cùng bác sĩ tâm lý. Ta đã từng có một vị bị chẩn đoán được hoạn có bệnh trầm cảm bằng hữu, hắn không có bởi vì bệnh trầm cảm sụp đổ, cũng không có chán trưởng, cái này không có cái gì tốt tận nút, cũng không nên tự mình một người yên lặng tiếp nhận. Nếu như ngươi mắc phải bệnh trầm cảm, hẳn là r ũ n cảm đối mặt, tìm kiếm bằng hữu cùng bác sĩ trợ giúp. Đại gia sẽ không có người dẻo cật người, cũng không nên d ẻ cật người. Đại gia sẽ đem hết toàn lực vươn viện thủ viện thủ trợ giúp ngươi. Ngươi nên tích cực tiếp nhận trị liệu, thật tốt sinh hoạt, vĩnh viễn không nên nghĩ phí hoại bản thân mình. Sinh mệnh như thế chói lọi, quan minh tương lai một mực đang chờ ngươi. Ngươi không phải thế giới này không quá quan trọng một p h ầ n tử, chúng ta cần ngươi. Nói xong đoạn văn này, âm nhạc tiếp tục, Diệp Vị ư ơ n g hát tiếp lên đến. Mà trước máy truyền hình, vô số ngay tại xem g ộ t Morning America hiện tại hoặc là đã từng hoạn có tâm lý tận bệnh khán giả, tâm phòng đã bị cái này thủ đệ mòn cùng Diệp Vị ư ơ n g lợi nói triệt để đánh xuyên. Trên thế giới này. có tâm lý vấn đề rất nhiều người, bọn hắn chỉ là sẽ không nói cho ngươi mà thôi, thậm chí ngụy trang rất tốt. nhưng kỳ thật trong bọn họ tâm tại d r u ộ a đang tùy thời bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bọn hắn rất mẫn cảm đồng thời vậy so với bình thường người nội tâm kiên cường. hiện tại cuối cùng có người lý giải nổi thống khổ của bọn hắn, có ca sĩ nguyện ý vì bọn hắn lên tiếng, vì bọn họ bọn này bề ngoài nhìn như bình thường, nội tâm lại sớm đã chịu đủ gian vặn, thủng trăm ngàn lỗ c â n thể, hát một bài thuộc về bọn hắn âm nhạc. trên đài diệp vị ương đi theo nổ vang n h ị trống, càng không ngừng hát nội tâm ma quỷ lật lại miêu tả lấy một người như thế nào cùng trong lòng vái thú chống lại. mà những này đang nhìn tiết mục người xem lại cảm giác mình nội tâm ma quỷ đang bị âm nhạc chỗ hòa tan không chỉ là bởi vì ca khúc bên trong những này tâm tình tiêu cực đưa tới bọn họ cả mình mà là bọn hắn tại loại này tâm tình tiêu cực bên trong nói cho bọn hắn phải kiên cường muốn phản kháng muốn yêu muốn sáng hối muốn cảm ơn muốn trưởng khống bản thân b ậ t h ệ n h đây là một bài cứu rỗi bọn họ ca đây là một bài chữa trị bọn họ ca bài hát này là bọn hắn cùng bệnh ma đấu tranh trên đường vô hạn lực lượng một suối làm ban nhạc không đóng cửa diễn xuất kết thúc inter n e t bên trên sở hữu nhìn rồi kỳ này một morning ameji ca khán giả đều ở đây không ngừng tuyên bố liên quan tới ban nhạc không đóng cửa cùng cái này thủ đệ mọn nghe xong cảm giác trong đó có một vị gọi là em giờ facebook người sử dụng tại chính mình trang chủ bên trên phát một đầu b ắ t ban cấp tốc trở thành facebook hấp dẫn b ắ t ban ban nhạc không đóng cửa đệ mọn là một bài bệnh trầm cảm quần thể chữa trị c h i ca là ta đ ờ i này nghe qua có thể nhất cộng minh tốt t m nhạc làm vị kia chủ sướng tại sân khấu đã nói ra kia mấy câu thời điểm trực tiếp liền đem ta nói khóc xã hội này là ở bóp chết thanh thiếu niên bóp chết nghệ thuật ra mà ta qua được song tướng tình cảm trướng ngại nhưng một mực tại d ấ u diếm cha mẹ sợ nói ra trường học không ghi lại ta ta một mực sợ ta cùng người bình thường chỗ nào không giống một mực sống cẩn thận từng l y từng tí t ó m lại hắn thật sự rất dũng cảm dám đứng ra hô hào đám người rất cảm tạ khi bọn đám người biết rõ bệnh trầm cảm cũng có thể bình thường sinh hoạt cũng cần học tập công tác sẽ không chủ động tổn thương người khác không muốn bởi vì người khác khác biệt lại đi công kích đục mạ bọn họ hơn 3.000 chữ đem đ ệ n b n sân khấu viết xong coi như hai hợp một đi a a đ ắ t lũ c h ư ơ n g 534 m đ n b n lửa cháy c h ư ơ n g 534 đệ m ọ n lửa cháy đệ m ọ n Y mạ tỉn giờ dạ g ô t ý mạ tỉn giờ dạ g ô t ban nhạc nổi danh nhất một ca khúc tiếp trước năm 2010 sau Âu Mỹ giới nhạc d ố c k ý mạ tỉn giờ dạ g ô t là một không thể không nói ban nhạc thậm chí có thể nói là năm 2010 sau Âu Mỹ nóng bỏng nhất ban nhạc d ố c mà cái này thủ đệ m ọ n liền đem bọn hắn nhân khí đưa lên đỉnh phong ca khúc Diệp Vị h ư ơ n g lựa chọn bài hát này xem như ban nhạc không đóng cửa tiếng anh d ố c a l b u m tấm đầu tuyên truyền đơn khúc có thể nói là trực tiếp tại Âu Mỹ giới nhạc r o c ném đạn hạt nhân rồi bài hát này mặc kệ từ ca khúc lập ý âm nhạc tính còn b á lưu hình tính cũng không có có thể bắt bẻ. Good Morning America tiết mục trực tiếp sau khi kết thúc internet bên trên rất nhanh liền nhất lên để mòn gió b á o Bản thân Good Morning America người xem thụ chúng liền đặc biệt nhiều, mà lại rất tạm. Từ đi theo cha mẹ một đợt nhìn tin tức thanh thiếu niên, đến già 7-80 t tuổi lão niên nhân, buổi sáng cũng đã quen rồi nhìn cái này ngần tin tức tiết mục. Loại cảm giác này giống như là trong nước người xem nhìn bản tin thời sự đồng dạng. Gần uỷ toàn mỹ một phần ba dân chúng đều thấy được ban nhạc không đóng cửa lần này để mòn trực tiếp công diễn. Đây là ban nhạc không đóng cửa tại nước mỹ trải qua cao cấp nhất tiết mục, cũng là hiệu quả tốt nhất một lần diễn xuất. cái này hoa hạ ban nhạc gần nhất hơn một tháng ta thường xuyên đều có thể nghe tới tin tức của bọn hắn cùng tin tức nhưng là ta vẫn đối với châu á ca sĩ không có cảm giác gì cho nên căn bản không chú ý bọn hắn nhưng là hôm nay nghe qua đệ mòn về sau ta biết rõ ta sai rồi bọn hắn quả thực quá tuyệt vời ha ha ai nói người châu á liền làm không ra ưu tú tiếng anh âm nhạc ban nhạc không đóng cửa hung hăng đánh các ngươi một cái tát loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời mời tiếp nhận đến từ một vị quốc tịch mỹ gốc hà n ủng h ộ nếu để cho ta tuyển một bài hàng năm tốt nhất d ố c ca khúc đây tuyệt đối là đệ mòn bài hát này viết thật sự quá tuyệt vời ta chính là một cái bệnh trầm cảm người bệnh, ta rất có thể. Intern e t bên trên, các lộ tại cuộc morning America đến xem diễn xuất nước Mỹ đám dân mạng đều lao nhao ở đàm luận đệ mòn bài hát này. Mọi người đều biết, Âu Mỹ nhân nhân quyền trí thượng chủ nghĩa, d ẫ n đến bọn hắn vô cùng có ái tâm. Nếu như ngươi biết ca, rất ê m hay, hơn nữa còn có thể là vì yếu thế quần thể lên tiếng lời nói. Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ thu hoạch được một khối gọi là chính trị chính xác hộ thân bài. Mà cái này thủ viết cho bệnh trầm cảm người bệnh đệ mòn hiển nhiên có thể thu hoạch được như vậy một tấm hộ thân bài. Từ tốt, ca tốt, ca khúc ngủ ý cũng tốt. quan trọng nhất là nghe còn tắc c ử mở nở hăng hái những cái tia nguyên bản liền phi thường chú ý ban nhạc không đóng cửa lần này ca khúc mới diễn lần đầu đã sớm chuẩn bị kỹ càng một khi nghe tới ban nhạc không đóng cửa lại chạy hướng dốc về sau liền muốn hét lớn một tiếng thì đến sau đó liền bắt đầu mắng chửi bắt mỹ nhạc dốc mê nhóm tại nghe xong đệ mòn về sau lập tức liền hóa thân cầu vồng cái giam chế tạo cơ cái này thủ đệ mòn dốc vị quá đúng rồi mặc dù không phải một bài em dốc không phải p h dốc nhưng là đây coi là được làm ộ t bài khác loại dốc hoặc là độc lập dốc mới phong cách ủ xin nhờ lão huynh ban nhạc không đóng cửa có thể tiếp tục đùa thật chính d ố c liền đã rất để bọn hắn vui vẻ đến như phong cách vấn đề đang nghe này thủ phi thường nương pháo triển miên cỏm l i c ả kẹt về sau bắc mỹ nhạc d ố c mê nhóm đối ban nhạc không đóng cửa h oan dung độ rõ ràng đ ể cao rất nhiều chỉ cần bọn hắn còn tiếp tục việt nam nhân nên nghe nhạc d ố c vậy liền đủ rồi đến như là kim loại nặng vẫn là đường rắn lại hoặc là h ủ cũng không sao cả cho dù là chữa tình d ố c bọn hắn đều có thể nắm l ô mũi tiếp nhận chỉ câu không muốn lại đến loại này giống như là tại hát tiểu nữ sinh tâm tư ca là được mà ban nhạc không đóng cửa dùng một bài để m ọ n đến thành công đáp lại bọn hắn. cái này thật sự là quá khen. Ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ nhạc d ố c mê bên trong kia chợt cao chợt thấp danh tiếng. lần nữa h i chuyển. nghe hỏi mà đến Bắc Mỹ nhạc d ố c mê nhóm. lần nữa tập kết ở ban nhạc không đóng cửa cờ xí bên dưới. vì bọn họ reo h ọ vì bọn họ gọi tốt, vì bọn họ phất cờ h g reo. nhạc d ố c mê chính là như vậy một đám đáng yêu người. chỉ cần ngươi biết ca, có thể chạm đến bọn họ rơ điểm, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không để lại dư lực c ù n g hộ ngươi. bất quá, có không ít lòng vẫn còn sợ hãi Bắc Mỹ nhạc d ố c mê vẫn là tại chính mình hoặc là ban nhạc không đóng cửa ỉn bên dưới lo sợ bất an nhắn lại nói. hy vọng ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống ban bố ca khúc có thể cùng đệ mòn một dạng ưu tú đi không không cần một dạng ưu tú chỉ cần đừng kém quá nhiều vậy ta liền và ỏ mãn cái này táo bạo thời đại tốt dốc âm nhạc thật sự quá biết một bên khác kết thúc rồi g o d Morning Amenity ca trực tiếp biểu diễn về sau ban nhạc không đóng cửa trở về khách sạn ngay lập tức bọn hắn cũng giống vậy cầm lấy điện thoại di động tại internet bên trên tìm kiếm khán giả đang nhìn qua đệ mòn bài hát này thủ tú về sau cho ra bình luận hô đánh giá cũng còn tính không sai tất cả mọi người thật thích bài hát này c ó tốt nếu là để mọn cũng không thể bị Bắc Mỹ bọn này f a n s e r d tiếp nhận vậy chúng ta tại Bắc Mỹ dốc vòng cũng không có nơi sống yên ổn rồi không chỉ là f a n s e r d đâu rất nhiều nguyên bản không biết hoặc là đối với chúng ta ban nhạc không có hứng thú Bắc Mỹ dân chúng cũng ở đây nhiệt tình thảo luận để mọn có thể là bởi vì này bài hát là viết cho yếu thế quần thể ca cho nên bọn hắn đặc biệt thích không cũng bởi vì bài hát này thật sự rất êm thay chỉ ít ta treo lên nhịp t r ồ n g đến đánh đặc biệt thoải mái hát hát vị ương tài hoa cái này m ộ t k h ố i a là thật là n ằ m đến rồi lần này chúng ta nên tại Bắc Mỹ cất cánh a Diệp Vị ư ơ n g cười k h a n h khách nhìn xem các đội hưu thảo luận, tâm tình đồng dạng vô cùng vui sướng. Kỳ thật không chỉ là đ ể mọn, Diệp Vị ư ơ n g kỳ thật chuẩn bị hai bài yêu mến bệnh tâm lý quần thể ca khúc, m à khác một bài đồng dạng đến từ ý mạ tỉn giờ ragaon, c tiên gọi là monster tương tự cũng là viết như thế nào khắc phục nội tâm m á i vật ca khúc. Chỉ bất quá tương đối đ ể b ọ n tôi nói, monster bài hát này ở kiếp trước lưu hành tính cùng nổi tiếng đều là kém rất nhiều, cho nên bài hát này sẽ chỉ xem như ban nhạc không đóng cửa tiếng anh một chuyên 21 một bài phổ thông thu nhận sử dụng cu, mà không phải chủ đánh ca. Bất quá bài hát này cùng đ ể mọn tồn tại ở cùng một trong album. hai tâu gọi lẫn nhau, cũng coi là một cái không sai chứng màu nhỏ cùng điểm sáng rồi. bọn tiểu nhị chúc mừng các ngươi, đệ bọn diễn lần đầu bất quá ba giờ, liền đã trở thành xã giao trên truyền thông thời gian thực điểm nóng, đưa tới toàn mạng chủ để nóng. Bài hát này hôm nay cũng sẽ ở sở trẻ ảm mình media bình đại lên c ừ n g h y bọn có thể lấy được một cái chói sáng tiêu thụ thành tích. đệ thản vẻ mặt tươi cười đi vào gian phòng, vỗ vỗ tay hấp dẫn ban nhạc không đóng cửa chú ý về sau, vừa cười vừa nói, tiếp xuống, các ngươi cần r è n sắc khi còn nóng, vì đệ bọn thành tích n g bảng, công ty đã bị các ngươi sắp xếp xong xuôi tuyên truyền phương án, tiếp xuống nửa tháng. các ngươi có thể muốn bận rộn một chút nhưng là bận rộn mới có tiền kiếm lợi không phải sao go go go bọn tiểu tử đều lộc lên chạm thứ nhất nợ bờ a r ổ lưới vs x hỏa tiễn giữa trận trực tiếp diễn xuất chương 535, t o à n cầu nghe tiếng chương 535, t o à n cầu nghe tiếng i t h ẹ giờ mi đệ m ộ n hải ta nội tâm ác ma sẽ ở đó o a đây thật là một bài cực kỳ tuyệt vời ca khúc chứ danh đài phát thanh đi dây mạt mạt đống nhiên tại chính mình đài phát thanh tiết mục bên trong một bài đệ m ó n về sau liền cùng nghe đ ạ i tiết mục khán giả hàn y ê n các bằng hữu, các ngươi biết sao? gần nhất cái này thủ đệ mọn thật sự quá phát hỏa. ta ra cửa đi ở trên đường, ngẩng đầu liền có thể từ đầu đường quảng cáo trên màn hình nhìn thấy bài hát này em đi. về đến nhà lên mạng, soát 10 cái t ị c p tộc video ngắn, có thể có 5 cái đều là dùng bài hát này làm m g m liền ngay cả mở ra ỉn muốn nhìn một chút mỹ nữ ảnh chụp, những mỹ nữ kiêu ngạo nhóm đều ở đây chia sẻ lấy để m ò n bài hát này hiện trường video. cái này thật sự quá khoa trương, ta cảm giác ta trong sinh hoạt tràn đầy đệ mọn, cho nên ta cũng muốn theo sát trào lưu. cho đại gia thả một chút cái này thủ mấy ngày nay các ngươi khả năng đã nghe xong vô số lần để m ò n đúng rồi các ngươi biết sao hôm nay điệu bổ bảng tuần bảng c g bố để bọn bài hát này trực tiếp nhảy dù h à năm thì s cơ ra gì chi này đến từ châu á ban nhạc không đóng cửa ngay tại một lần lại một lần đổi mới chúng ta đối châu á ca sĩ ấn tượng không thể không thừa nhận bọn hắn thật sự rất tuyệt làm được ca nhạc có được địa đạo kiểu mỹ luôn bị bất kể là bạt t í lưu hành thần khúc vẫn là cảm xúc phong cách phủ lại hoặc là độc lập dốc bọn hắn đều chơi rất tuyệt mặt m ặ t bỗng nhiên khen không dứt miệng không ngừng khen ngợi ban nhạc không đóng cửa không chỉ là bởi vì hổn l ợ cho hắn đưa tiền nguyên nhân, chính ban nhạc không đóng cửa vậy xác thực rất hăng hái tranh giành. đệ m ọ n tuyên bố về sau đệ nhất tuần chỉ bằng mượn đơn khúc đau loạn đại phát thanh lưu môi đều phi thường ưu tú thành tích, đệ dù điệu bù b ả n g hàng năm. tại ủy tù nẹt bên trên, cái này thủ đơn khúc sở trẻ ảm mịn media âm gốc cũng đã trở thành tức thời nhiệt độ đệ nhất giành, mà lại lượng tiêu thụ cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền phá 50 m vạn, hướng về phía trăm vạn đơn khúc lượng tiêu thụ liền một đường chạy như lên rồi. bắc mỹ bảo thủ bệnh tâm lý bối rối người thật sự không có chút nào thiếu, hoặc là nói xã hội hiện đại càng phát ra đạn. kỳ thật lại càng dễ dàng khiến người sinh ra bệnh tâm lý. Dù sao hiện đại phát đạt xã hội áp lực thật sự ở khắp mọi nơi, mà những tâm lý này hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút xíu bệnh trầm cảm chạm dân chúng, rất có thể cùng đệ m ọ n bài hát này sinh ra cộng minh rồi. Mỗi người đều cảm thấy bài hát này hát đến trong lòng của bọn hắn đi. Cái này có thể không mua một tấm 0,99 đô la mỹ số lượng đơn u ú c lại thêm rất v n g Đối bài hát này công nhận độ vậy vô cùng cao. Thế là đệ bọn lên cung sở t r ẻ ám mình media bình đại ngày đầu tiên lượng t ê u thụ liền trực tiếp phá 20 vạn. Phần lớn đều là làm trời nhìn hôm nay nước Mỹ tiết mục nhóm đầu tiên đệ bọn k ẻ yêu thích bên dưới đơn. Mà tới ngày thứ hai, làm đệ bọn trở thành ý tù nẹt s u s thời gian thực nhiệt độ đệ nhất danh. Đồng thời Inter net bên trên liên quan tới bài hát này thảo luận vậy cấp tốc lên men sau. Những cái kia bỏ lỡ ngụt Morning America tiết mục, nhưng là lại bởi vì đại gia chủ đề nóng. Từ Inter net bên trên tìm được ban nhạc không đóng cửa diễn xuất video về sau, bị đệ bọn cái này thủ độc lập r ố c lây nhiễm cùng chinh phục khán giả. Nhanh chóng vậy gia nhập vào đơn khúc mua trong đại q u â n ngày thứ hai, đệm m n lượng tiêu thụ vẫn như cũ bảo trì 20 vạn ngày lẻ đơn khúc lượng tiêu thụ. Thẳng đến ngày thứ ba, mới giảm mất đến rồi 10 vạn tấm ngày lẻ lượng tiêu thụ, đồng thời ổn định ở mỗi ngày mới tăng 10 vạn tấm lượng tiêu thụ trình độ. Cái thành tích này đã có thể tính là phi thường phi thường lưu tú. Tại ban nhạc không đóng cửa không phải là cái gì siêu một tuyến siêu sao, không cách nào làm cho người nghe hướng về phía tên tuổi của bọn hắn liền trực tiếp vì album thanh toán tình n u Dưới có thể mỗi ngày hấp dẫn đến 10 vạn người mua đơn khúc. Tại trong Tân Nhân đã là 10 năm khó gặp thành tích, thậm chí không chỉ là nước Mỹ, Canada. Cúp sở c h i lia nước Anh trở lấy tiếng Anh làm quan phương ngôn ngữ cùng với Nhật Hàn các quốc gia đồng bộ lên không để mòn đồng dạng thời gian thực nhiệt độ đang đỉnh. Một lần hành động tháo xuống t r ọ n vẹn 8 nước ủy tù net tức thời đ a o loạn nhiệt độ của quân. Đồng thời tại cái khác nhiều đến hơn 30 quốc gia ủy tù net thời gian thực bảng danh sách bên trên cũng đều tiến vào 30 người đứng đầu, càng có 10 nước tiến vào trước 10. đương nhiên, bởi vì Hoa Hạ quốc bên trong tính b ặ c thủ so với ủy tù net thời gian thực bảng danh sách, đại gia càng nhìn tam đại âm nhạc kỹ thuật số bình đại bảng xếp hạng. bất quá ban nhạc không đóng cửa vẫn như cũ không phụ sự mong đợi của mọi người đệ mọn ở trong nước ban nền tảng âm nhạc lớn đồng bộ lên cũng lúc chẳng những tam đại bình đại thần cấp h an bài biểu mặt đề cử mà lại nhiệt độ một dạng tinh người trực tiếp nhảy lên lên ca khúc mới bảng cùng nhiệt ca bảng hai lần đệ nhất hiện t ạ i ban nhạc không đóng cửa tại hoa hạ chính là một chi hiện tượng cấp ban nhạc bọn họ mỗi một bước đều là tại sáng tạo lịch sử đến mức sở hữu hoa hạ mê ca nhạc mặc kệ bọn họ có phải hay không ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ chỉ cần ban nhạc không đóng cửa phát ca vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ gia nhập ca chỉ nghe nghe x o n g cho dù là bọn họ khả năng nghe không hiểu tiếng anh mà lại để một bài hát này giai điệu vậy sắt thực phi thường hấp dẫn người, lại thêm điệp khúc không ngừng lặp lại ca từ, có được tiểu mỹ âm nhạc nhất quán ưu tú giai điệu, phi thường tẩy não. để không biết tiếng anh người, một dạng có thể cảm nhận được bài hát này truyền đạt lực lượng, một dạng có thể bị người yêu thích. Nhật Hàn hai nước thì càng không cần phải nói, Nhật Bản hiện tại đã trở thành ban nhạc không đóng cửa cái thứ hai đại bảng doanh, sớm nhất phấn bên trên ban nhạc không đóng cửa, đồng thời vì ủ c h ị hạ hạ nã bỉ cái này trường ban nhạc không đóng cửa tiếng Nhật e b u n cống hiến một phần lực lượng fan hâm mộ, cơ hồ đã lâm vào điên cuồng. Không nghĩ tới bản thân phấn bên trên chi này hoa hạ ban nhạc. thế mà như thế ra sức, dùng sông r a châu á cái này từ đã không đủ hình dung rồi. bây giờ ban nhạc không đóng cửa quả thực là một đầu mánh long quá giang, đem toàn bộ Bắc Mỹ nhạc lưu hành đàn bay đến Thiên Sơn đảo Hải. mọi người đều biết người Nhật Bản bởi vì nguyên nhân nào đó, đối Âu Mỹ thế giới hết thảy đều là rất sùng bái. mà ban nhạc không đóng cửa lại có thể ở tại bọn hắn sùng bái không dứt nước Mỹ, dựa vào bản thân âm nhạc, xông sáo tiếp theo phiến thị trường, đồng thời hút một đại sóng Bắc Mỹ fan hâm mộ, tiếng anh đơn khúc ngày âm gốc lượng tiêu thụ 50 b ạ n loại này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, ban nhạc không đóng cửa đều làm được. có thể không để người Nhật Bản điên cũng sao? Nguyên bản tại Nhật Bản chỉ có thể coi là tân duệ ban nhạc ban nhạc không đóng cửa, đẩy lên liền trở thành Nhật Bản quốc dân cấp bậc ban nhạc. Sở hữu Nhật Bản mê ca nhạc đều lấy ban nhạc không đóng cửa đi ra tiếng Nhật eo buôn làm b ì n h Tại internet bên trên vì ban nhạc không đóng cửa đ ê n cuồng. Bất kỳ một cái nào Nhật Bản ca sĩ, cho dù là đứng đầu nhất danh túc, hiện tại cũng vô pháp cùng ban nhạc không đóng cửa đánh đồng với nhau. Chỉ vì bọn hắn thành công tiến quân Âu Mỹ thị trường, ban bố tiếng Anh ca khúc ban dội Âu Mỹ giới âm nhạc, mà Hàn Quốc mê ca nhạc, thái độ trên cơ bản cùng Nhật Bản mê ca nhạc không sai biệt lắm. có thể đánh vào mỹ c h a thị trường châu á ban nhạc kia được nhiều n h ư ba mặc dù ban nhạc không đóng cửa không có phát qua bất luận cái gì tiếng hàn ca khúc nhưng là theo ban nhạc không đóng cửa tại bắc mỹ dần dần ra cửa bọn họ tiếng anh ca tại hàn quốc vậy cấp tốc bạo phát hỏa thậm chí rất nhiều hàn quốc mê ca nhạc đều tìm ra ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ca tới nghe dù sao tại hoa hạ lực ảnh hưởng phóng xạ toàn bộ châu á tình h g ư n g dưới hàn quốc cái này bên cạnh hiểu hán ngữ người cũng rất nhiều trong lúc nhất thời hàn quốc quyền uy nhất nổi tiếng em mở thần trên bảng xếp hạng trực tiếp liền bị ban nhạc không đóng cửa tiếng anh ca cùng hoa ngữ ca t á n sát bảng dạng sáng 45 điểm đổi mới. buổi sáng lại nhìn đi chương 536 ký ngươi quả thực kiếm bộ rồi chương 536 ký ngươi quả thực kiếm bộ rồi ban nhạc không đóng cửa danh khí bởi vì một bài đệ mỏn chân chính ý nghĩa tại bắc mỹ bạo phát hỏa su gạ cỏm to t h e bờ lách h ỏ dã cùng cỏm l á c cả tên cái này ba đầu cho vì bọn họ tích lũy danh khí cùng nhiệt độ cuối cùng tại đệ b ọ n cái này chất dẫn cháy trợ giúp bên dưới thành công đem ban nhạc không đóng cửa trước này hỏa tiễn đưa lên trời hơn nữa còn là nhất phi t r u n g tiên tại quốc tế trên giới âm nhạc ban nhạc không đóng cửa cuối cùng không tính là vô danh t i ể u tốt rồi tứ yến lần ba đảo đến nam bắc mỹ châu lại đến châu á chỉ cần là nơi có người đã có người nghe qua ban nhạc không đóng cửa danh tự đệ bổn sung vào hơn 30 quốc gia thời gian thực ca khúc mới bảng thành công vì ban nhạc không đóng cửa hung hăng quét một đợt mặt hơn phân nửa người mỹ đều đã biết rõ cùng biết chi này đến từ hoa hạ ban nhạc chỉ ít nghe qua bọn họ một ca khúc bắc đại bắc mỹ truyền thông tập đoàn vậy lần thứ nhất đem ánh mắt đầu nhập vào ban nhạc không đóng cửa trên thân bọn hắn đã đầy đủ có lực hấp dẫn hấp dẫn đến những này từ bản đặt tiền v u ợ c liên tục ba đầu đơn khúc đều thành công tại bắc mỹ nhất lên thảo luận nhiệt độ đồng thời nổi tiếng ban nhạc không đóng cửa đã triển lộ ra có thể trở thành một c h i toàn cầu siêu sao ban nhạc khả năng. Tại đệ môn ban b ố ngày thứ hai, nguyên bản còn tại cùng Liêu Vân Tỉnh lôi kéo hợp đồng chi tiết l v lập tức không chút do dự đáp ứng rồi Liêu Vân t ì n h điều kiện, tại đại ngôn trên hợp đồng ký xuống danh tự. l v dựa theo Liêu Vân t ì n h yêu cầu, đề cao đại ngôn phí thấp xuống ký kết liên hạ. Từ nguyên bản tháng 3 năm 1 t năm triệu USD, đề cao đến rồi tháng 2 năm 1 t năm triệu USD. Đồng thời l v có ý nguyện đem ban nhạc không đóng cửa tiền lần nữa đ ể cao, từ châu Á người phát ngôn đ ể cao đến toàn cầu người phát ngôn. Chỉ ấ t quá. khả năng phải đợi đến ban nhạc không đóng cửa tiếng anh một chuyên hoàn toàn tuyên bố về sau kết giao phiếu điểm l v mới có thể làm ra hành động. bất quá vì phòng ngừa ban nhạc không đóng cửa bị đào đi bọn hắn vẫn là cùng ban nhạc không đóng cửa ký một phần bổ sung điều khoản. l v có ưu tiên hẹn tiếp quyền tại điều kiện một dạng tình h u ô n giới ban nhạc không đóng cửa cần ưu tiên cùng l v ký kết. sở dĩ l v đối ban nhạc không đóng cửa như thế có hứng thú ở tại bọn hắn không có trở thành quốc tế một tuyến minh tình tình n g n g ớ i liền muốn ký bọn hắn xem như toàn cầu người phát ngôn cũng là bởi vì ban nhạc không đóng cửa giá trị buôn bán thật sự quá cao. nói như thế. Ban nhạc không đóng cửa đều không cần trở thành quốc tế một tuyến ca sĩ. Bọn hắn chỉ cần có thể làm được tại Âu Mỹ giới âm nhạc có chút danh tiếng ban nhạc, có thể có một nhóm bạn thân fan hâm mộ, có thể tại Âu Mỹ ngành giải trí tiếp vào công tác. Vậy bọn hắn giá trị buôn bán liền có thể tương đương với một vị Âu Mỹ giới âm nhạc một tuyến ca sĩ. Bởi vì ban nhạc không đóng cửa đến từ Châu Á, đến từ Hoa Hạ. Châu Á giới âm nhạc cần một vị có thể tại quốc tế giới âm nhạc chen mồn vào được người. Chỉ cần ban nhạc không đóng cửa có thể ở Âu Mỹ giới âm nhạc đứng vững c chân, như vậy bọn hắn liền sẽ trở thành toàn bộ Châu Á giới âm nhạc người nói chuyện. sẽ trở thành châu á không ai không biết, không người không hay minh tinh. cái này liền giống như là sở thu đánh vào hollywood về sau, dù là đương thời ngay từ đầu hắn còn không có cầm xuống h n h đế, chỉ là tại âu mỹ có chút danh tiếng, lập tức liền trở thành toàn bộ châu á điện ảnh hy vọng, bị nâng ở trên trời. đã tận mắt chứng kiến qua châu á xuất hiện một vị cấp thế giới diễn viên về sau, đưa tới to lớn giá trị buôn bán về sau, cái này có khả năng trở thành cấp thế giới ban nhạc ban nhạc không đóng cửa, tự nhiên k h ô n g có khả năng lại bị những này từ bản bỏ lỡ. phải biết sở thu đại luôn bợ bợ gì về sau, đương thời vì bợ bợ gì mang đến năm nghiệp vụ tăng trưởng. trong đó đại bộ phận đều là châu á thị trường cống hiến một cái tập đoàn năng nghiệp vụ tăng trưởng mà trả giá v ẹ n v ẹ n chỉ là một chục triệu usd một năm đại ngôn p h í dụ loại này giá trị buôn bán nổ tung minh tình cho một cái toàn cầu người phát ngôn tỉn hoàn toàn không là vấn đề thậm chí gần nhất bơ b ờ gì còn tại suy nghĩ muốn cho sở thu đo thân đặt làm một cái cái gọi là trung thân nhãn hiệu hình tượng người phát ngôn tỉn đem hắn v ĩ n h viên cùng b ờ b ờ gì cột vào một h ố i l ơ v e đối với lần này đã sớm ao ước đấu kỵ h rồi cho nên tại ban nhạc không đóng cửa sau khi xuất hiện bọn hắn mới v ộ i vãi như vậy bách còn có phép lực đặc biệt là để món bài hát này đem bán bạo lửa về sau. Lờ vờ bộ môn viên truyền ư ớ c định một lần về sau, cảm thấy nhất định phải ký ban nhạc không đóng cửa, dù là trả giá giá tiền cao hơn. Đây là một lần đánh bạc, nhưng là làm ộ t lần thành công suất rất cao đánh bạc. Ký xong hiệp ước về sau, Lờ vờ cũng không có quên, trước đó nói chuyện phán thời điểm, Diệp Vị ư ơ n g đáp ứng viên truyền khúc sự tình, mà Diệp Vị ư ơ n g cũng rất sảng khoái, hơi đem xì hai bên trong vài câu ca từ sửa đổi một lần về sau, liền đem từ khúc phổ phát c n v... Tiếp vào bài hát này từ khúc phổ về sau, Lờ vờ âm nhạc bộ môn lập tức liền đối hắn tiến hành rồi ước định phân tích. đúng vậy, l v là có âm nhạc bộ môn, hoặc là nói đại bộ phận x a x ỉ phẩm tập đoàn đều có cái đồ chơi này. dù sao ban x a x ỉ phẩm, bất kể là làm thú trận vẫn là đ ộ c quảng cáo, cùng với làm một chút tuyên truyền video thời điểm, đều sẽ đại lượng dùng đến âm nhạc. thậm chí rất nhiều quảng cáo cùng với tuyên truyền video đối cảnh âm nhạc đều là những này x a x ỉ phẩm tập đoàn nhà mình âm nhạc bộ môn bản gốc chế luyện, chính là vì âm nhạc và tuyên truyền sản phẩm cao độ phù hợp, như vậy càng có lợi hơn tại mở rộng. mà cái này thủ sỉ si l tại bị l ờ v âm nhạc bộ môn mấy vị âm nhạc tổng thanh tra nghiêm túc bình dám về sau. đều nhất trí cho rằng bài hát này rất thích hợp Lờ v ờ rồi. Cái này thủ sì si thời thượng cảm mười phần. Mở đầu nhịp trống vừa xuất hiện, một loại đi ở đài chữ T bên trên cảm giác lập tức đập vào mặt. Đồng thời bài hát này biên khúc thời thượng đồng thời vậy mang theo chút thập niên 80 phục cổ khí tức, mà đối với Lờ v ờ loại này trăm năm xa xỉ phẩm nhãn hiệu t ớ i nói, phục cổ chính là bọn họ trọng yếu nhất chủ đánh nguyên tố một trong. Mà điệp khúc kia tràn ngập g i ã tính cùng mê m y ễ n phong cách thay đổi, lại để cho bài hát này mang lên một chút n g ảo cảm cùng lãng mạn cảm giác tương tự cùng xa xỉ phẩm cho người ta mang tới cảm giác rất tương tự. m à ca từ bên trong tình yêu của chúng ta sẽ không quá muộn. Chúng ta vẫn luôn là thời thượng người dẫn đường. Càng phi thường diệu. v n e x p r e i h a Câu này chỉnh bài hát hoạch tâm ca từ hoàn toàn cũng có thể làm lời vở tuyên truyền quảng cáo rồi. Dẫn dắt thời thượng, thậm chí định nghĩa thời thượng, cái này không phải liền là lời vở các loại một đám nhãn hiệu vẫn đang làm sự tình sao? Càng x ả o rượu hơn chính là bài hát này mặc dù cường điệu xì hạch nhưng là hát lại là tình yêu, không giống bình thường nhãn hiệu tuyên truyền khúc như thế biết phi thường trần t r ủ i Tốt một bài nhãn hiệu tuyên truyền khúc. cần chính là một phương diện đối nhãn hiệu hình tượng và tuyên truyền cung cấp trợ giúp, một phương diện lại có thể để đại chúng yêu thích. nếu như có thể làm được nghe thế bài hát, liền nghĩ đến cái này nhãn hiệu, đó chính là hoàn mỹ nhất tuyên truyền khúc rồi. nếu như lờ v áp dụng cái này thủ x ì h y xem như bọn hắn quý sau, thậm chí là tiếp xuống mấy năm tuyên truyền khúc tại các trường đại học bán cửa hàng cùng với các quốc gia quay chủ quảng cáo bên trong đại lượng sử dụng, phối hợp thêm bài hát này ưu tú lưu hành tính, tuyệt đối có thể làm cho l v công việc quảng cáo như h ộ thêm cánh. dân r a chỉ cần có người phát ra bài hát này, đại gia liền sẽ nghĩ đến l v đây quả thực quá tuyệt vời. vừa ký cái này đến từ hoa hạ ban nhạc thế mà liền thu được ngạc nhiên lớn như vậy. l ơ v e tuyên truyền tổng thanh tra quả thực mừng như điên. Tại hắn đưa cho tổng giám đốc trong báo cáo, hắn có nén vui xuống viết, ký ban nhạc không đóng cửa, có lẽ là năm nay tập đoàn bộ môn tuyên truyền làm chính xác nhất một cái quyết định. chương 537 yêu ngạo đi, gieo họ đi. chương 537 yêu ngạo đi, gieo họ đi. mặc dù nói diệp vị ương đáp ứng rồi l o v có thể giúp bọn hắn làm một bài đ ờ khúc, mà lại bài hát này ban nhạc không đóng cửa sẽ tự mình hát. nhưng là đâu hiện tại bọn hắn thật sự không dèn làm chuyện này. dù là lờ vờ bên kia đang nhìn qua xì từ khúc phổ về sau phi thường hài lòng không k ị p chờ đợi tình cầu ban nhạc không đóng cửa mau chóng đem cái này thủ tuyên truyền khúc ghi chép ra tới phối hợp lờ vờ tiếp theo quý tuyên truyền thế nhưng là yêu cầu của bọn hắn tại ban nhạc không đóng cửa cái này liền giống như là đã đá chìm đáy biển đ ô n g d ạ o diệp vị ương không có cho ra bất kỳ đáp lại nào bởi vì bọn hắn quá bận đ ộ t để bọn thành công bạo lửa cho ban nhạc không đóng cửa mang tới không chỉ là danh khí cùng chú ý độ tăng lên nhất trực quan cảm thụ chính là thông cáo lượng gấp đôi tăng b ọ n Xem như ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới thủ đơn, cái này thủ đệ m ọ n nhất định là muốn nặng tuyên truyền, tranh thủ đem danh k ý đánh tới tối cao. Như vậy đến tiếp sau a l b u m mới lượng tiêu thụ cũng sẽ càng tốt hơn. U N là không để lại dư lực ở nơi này thủ đơn khúc bên trên đầu nhập tuyên truyền tiền bạc. Trước đó ký hợp đồng lúc một tấm a l b u một triệu USD tuyên truyền kinh phí, đã sớm bị bọn hắn ném đến s a ó Chỉ là trước đó mấy bài hát cũng đã đem cái này một triệu USD đã xài hết rồi. Hiện tại U N nở càng là chuẩn bị 500 b vạn USD đến bị ban nhạc không đóng cửa e l b mới 21 t i ế n hành tuyên truyền, mà tuyên truyền kinh phí tăng g ọ t đổi lấy chính là ban nhạc không đóng cửa có thể nhận được thông cáo cao cấp hơn rồi. Trước đó tuyên truyền s ủ gà mấy bài hát thời điểm, bọn hắn chỉ có thể bên trên một chút đài phát thanh tiết mục, cùng với một chút o f f h r lìn hiện trường biểu diễn. Nhưng là hiện tại, ban nhạc không đóng cửa nhiều rất nhiều tv thông cáo, một chút b ắ c mỹ tóc sâu tiết mục, còn có âm nhạc tiết mục, cùng với các loại có hiện trường tiếp sóng sân khấu, tỷ như nở bờ a tranh tài, bóng chảy tranh tài mở màn tú, bóng bầu dục thi đấu vòng tròn mở màn tú, đều là ảo mời bọn hắn tham gia. Nhạc dốc nha, lúc đầu thiên nhiên rồi cùng loại này đối kháng kịch liệt thể dục thi đấu rất d ự Từ đệ m ọ n tuyên bố về sau. Ban nhạc không đóng cửa ngay tại toàn mỹ các loại sân vận động qua lại lún vòng tham gia các loại Bắc Mỹ được h o à n n ê n thể dục thi đấu tranh tài mở màn diễn xuất cùng lúc đó đài phát thanh thông cáo còn có tăng cũng giảm dù sao điệu bộ bảng xếp hạng vẫn là rất nhìn đài phát thanh lượng c h u y ể n phát lại thêm bọn hắn còn muốn tham gia một chút tivi tuyên truyền tiết mục tóc sâu cùng tivi diễn xuất cũng làm cho bọn hắn bận b i u sức đầu mẹ chán mà bận rộn như vậy mang tới chính là Bắc Mỹ bên này dân chúng nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa tần suất càng ngày càng cao rồi mở ra tivi nhìn tóc sâu có thể nhìn thấy bọn hắn muốn xem thể dục so tài đ ổ i thể dục đài còn có thể nhìn thấy bọn hắn. thậm chí có thời điểm nhìn tin tức tiết mục cũng đều có quan hệ với tin tức của bọn họ tại đưa tin. Không nhìn TV, đ ổ i chơi điện thoại gì động đi, mở ra các loại xã giao phần mềm tương tự khắp nơi đều có đang thảo luận ban nhạc không đóng cửa người. Bắc Mỹ v a n d ố c n ó n ngay tại tự mang lương khô nỗ lực hướng đám dân mạng ảo người ban nhạc không đóng cửa. thậm chí liền ngay cả người lái xe ra cửa, mở ra xe tại đài phát thanh cũng còn có thể nghe tới thanh âm của bọn hắn. vô số thật sự đối d ố c âm nhạc không có hứng thú gì Bắc Mỹ dân chúng bình thường, tại ổ n ơ loại này dày đặc tuyên truyền t ạ phía dưới. đều cứng rắn ghi nhớ ban nhạc không đóng cửa năm vị thành viên kia cuốn miệng tiếng trung d a n h tự đây chính là mỹ đế tư bản l ự c lượng chỉ cần tư bản quyết định muốn tuyên truyền ai, kia tuyệt đối có thể đem tuyên truyền toàn mỹ đều biết. câu nói kia nói như thế nào t ớ i nói liền xem như một con chó muốn tranh cử tổng thống nước mỹ, kia tài phiệt đều có thể làm được. hiện tại ban nhạc không đóng cửa thể hiện ra bản thân giá trị buôn bán có khả năng trở thành quốc tế nổi danh ban nhạc tiềm lực về sau tự nhiên cũng làm cho hồn l triệt để thay đổi thái độ của bọn hắn bắt đầu toàn lực vì ban nhạc không đóng cửa tiến hành tạo thế. bất quá ngắn ngủi nửa tháng chẳng những đệ m ọ n ở trên bảng tuần thứ nhì. liền cầm xuống đ i ệ u b ộ bảng đệ nhất danh trở thành ban nhạc không đóng cửa bài thứ nhất con đơn đệ bọn sở trẻ àm ì n h media số lượng lượng tiêu thụ cũng thành công phá 80 m m n trường trở thành Bắc Mỹ hiện tượng cấp yêu đơn ban nhạc không đóng cửa danh khí vậy theo cái này thủ yêu đơn tại toàn bộ nước Mỹ không người không hiểu liền ngay cả cực đoan nhất chủ nghĩa chủ tộc người đều đối ban nhạc không đóng cửa thanh danh như s ớ m bên hay thậm chí những này nhất quán đối người ra màu ôm lấy kỳ thị thái độ người vì có thể tốt hơn đen ban nhạc không đóng cửa chủ động đi hiểu rõ bọn hắn lúc cũng vì bọn hắn ca khúc lượng tiêu thụ c ố n g hiến một phần lực lượng quá Bài hát này thật sự rất ê m hay. Ngày 15 tháng 6, hoa h ạ 11 giờ đêm, bọn tỷ mua ộ i ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ thật sự cất cánh. Cảm giác giống như căn bản không dùng ủng hộ của chúng ta loại cảm giác này thật sự lại yên vui, lại có chút khó qua. Ban nhạc không đóng cửa cả nước hậu biên hội nhóm lớn bên trong, lệnh đ ỏ định một câu cảm khái, lập tức dẫn phát trong nhóm đại bộ phận fan hâm mộ tán đồng. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn gần nhất 3 tháng này một mực tại nước ngoài g i à y bò, trong nước đám fan hâm mộ mỗi ngày làm chính là leo đến mạng bên ngoài hiểu rõ một chút cùng ban nhạc không đóng cửa có liên quan tin tức, đồng thời phiên dịch thành tiếng Trung trở lại trong nước. xem như mật thiết chú ý ban nhạc không đóng cửa, hơn nữa là bọn hắn kiên cường hậu thuẫn hậu viên hội, kỳ thật vẫn luôn có đang liên lạc ủng hộ diệp vị ương bọn hắn. Mặc dù diệp vị ương đã từng nói không để sướng lưu lượng cùng cơm vòng bộ kia vận doanh, nhưng là hô hào lại nhiều, những này đáng yêu đám fan hâm mộ, tại thật sự gặp được ban nhạc không đóng cửa cần ủng hộ thời điểm vẫn là không chút do dự đứng dậy. Ngay từ đầu ban nhạc không đóng cửa s ủ gạ tại bắc mỹ ban bố thời điểm, hoa hạ hậu viên hội gái này một bên, nhưng thật ra là có tổ chức hoa hạ fan hâm mộ mua lượng tiêu thụ. Không phải mua trong nước Tam Đại Bình Đại lượng tiêu thụ, mà là tại Hoa Hạ người trên cơ bản không cần sở họ tỷ phỉ cùng Á Bồ Diếp bên trên mua lượng tiêu thụ. Ở phía sau viện binh sẽ tổ chức bên dưới Hoa Hạ fan hâm mộ chủ tập một khoản tiền. Tại s ủ g ạ mới vừa lên khung Bắc m ỹ sở họ tỷ phỉ cùng Á Bồ d i p thời điểm, liền vì bọn họ quét năm vạn tấm đơn khúc lượng tiêu thụ. Bọn hắn cũng không dám nhiều soát, dù sao cái đồ chơi này soát nhiều là có thể bị p h e thứ ba lượng tiêu thụ thống kê cơ cấu cho bắt được. h i ban nhạc không đóng cửa đơn khúc cũng sẽ bị loại bỏ bất luận cái gì thứ hạng. Cho nên bọn hắn chỉ có thể thông qua ở ngoại quốc fan hâm mộ. phân tán s o á t cuối cùng vì sụ g ạ cống hiến 5 vạn lượng tiêu thụ về sau á i c cỏm to t h e b lách bạ d ạ bọn hắn vậy ra tay rồi nhỏ quét 3 vạn tấm lượng tiêu thụ nguyên bản kỳ thật lần này để mẩn online trong nước đám fan hâm mộ vậy dự định tiếp tục giúp hắn s o á t lượng tiêu thụ dù sao bài hát này là ban nhạc không đóng cửa tiếng anh chính thức một chuyên thủ đơn trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết nhưng là ai có thể nghĩ đến bài hát này ngày đầu tiên lên h ù n g lượng tiêu thụ liền nổ tung mà lại là lấy mấy chục v ạ n cấp bậc nổ tung căn bản không cần đến hoa hạ fan hâm mộ lén lén lút lút xoát k ê u vạn tấm lượng tiêu thụ rồi sau đó Ban nhạc không đóng cửa bên ngoài lưới nhiệt độ vậy cấp tốc n ổ tung từ Bắc Mỹ đến Úc, sở c h y l a lại đến h ì n h lần ba đảo cơ hồ sở hữu truyền thông đều ở đây xoát bình phong đưa tin ban nhạc không đóng cửa không phải mua loại kia bàn thảo mà là chân thật truy tung nhiệt độ mà đến ban nhạc không đóng cửa độ hot ở sau đó trong 10 ngày cơ hồ là một ngày cái trước bậc thang mạng bên ngoài xã giao truyền thông chú ý số vậy điên cuồng tăng trưởng bất quá 10 ngày liền r a tăng rồi nhanh 4 triệu chú ý ban nhạc không đóng cửa bây giờ tại mạng bên ngoài là thật sự phát hỏa lần này bọn hắn tiến quân Âu Mỹ thị trường thành tích trên căn bản là ổn. về sau đại gia có thể ngẩng đầu lưỡi ngực nói chúng ta là quốc tế nổi danh ban nhạc fan hâm mộ đại gia vì ban nhạc không đóng cửa kiêu ngạo đi gieo h ọ đi hoa hạ hậu viên hội trong nhóm sở hữu hoa hạ fan hâm mộ đều tràn ngập vui sướng cùng hoan lấy chúng ta thích ban nhạc là cả hoa hạ thậm chí toàn bộ châu á kiêu ngạo cái này quá trướng trí khí rồi chương 538 t r ba ư ban nhạc không đóng cửa lúc nào xa đoạn chương 538 t r ba ư ban nhạc không đóng cửa lúc nào xa đoạn ban nhạc không đóng cửa tấm đầu đ i bộ quan đơn ra lò bọn hắn còn tại sáng tạo mới đi chép đệ bọn nhảy dù đ i u bổ bảng tuần thứ nhì l i ề n đ o ạ t giải quán quân đến từ hoa Hạ quá giang long hoa nữ ca tiếng quảng Đông ca tiếng Nhật ca tiếng Anh ca ban nhạc không đóng cửa bước kế tiếp là cái gì Tây nữ ca k h ú c s a sử thượng đệ nhất chi đồng thời có thể tại hoa Hạ Nhật Bản Âu Mỹ tam đại giới âm nhạc đều thu hoạch được ưu tú thành tích ban nhạc một chi thời đại mới quốc tế siêu sao ban nhạc ngay tại hiện ra bọn hắn cao chót vót thực lực từ Ấn lần Ba đảo đến Châu Á lại đến b c Mỹ cơ hội sở hữu giải trí báo chí đều ở đây tranh nhau đưa tin cùng ban nhạc không đóng cửa có liên quan tin tức Bọn hắn tại Châu Á q u ố c khởi sự, tại Bắc Mỹ thời gian ngắn bạo l ự a lịch trình, đều bị các phóng viên tinh tế khám phá ra tới, viết ra vô số vạch trần ban nhạc không đóng cửa văn chương. Đồng thời lừa gạt một đại sóng điểm kích lượng cùng lưu lượng. Hiện tại toàn cầu dân chúng đều đối chi này đột nhiên xông tới ban nhạc phi thường tò mò. Đối với c h ừ Châu Á bên ngoài quốc gia khác, ban nhạc không đóng cửa thật là một chi đột nhiên liền nô ra ban nhạc, mạnh ẹ n bằng vào ba bài hát, liền thành công tại toàn cầu phạm vi bên trong nổi danh bạo phát hỏa. Tất cả mọi người rất muốn biết rõ, chi này ban nhạc là từ đâu nô ra, bọn hắn trước đó đều làm cái gì, có cái gì thú vị trải nghiệm. Theo những n à y lòng hiếu kỳ so sánh trọng mê ca nhạc đào móc phía dưới, ban nhạc không đóng cửa toàn bộ ban nhạc kiếp sống lộ tuyến, rất nhanh liền bị phân tích hiện ra ở toàn cầu sở lưu âm nhạc kẻ yêu thích trước mặt. đang nhìn qua ban nhạc không đóng cửa bình sinh về sau. Những n à y mê ca nhạc đón, càng thêm đối ban nhạc không đóng cửa cảm thấy hứng thú. Bởi vì bọn hắn cầm c ị i bản, thật sự rồi cùng Hollywood trong phim ảnh nhân vật chính một dạng. Một đường k h ố c xoáy treo tạt tiên, đốn lửa mang k i a c h ớ Tại hoa hạ xuất đạo chưa tới nửa năm, liền bạo lưới lửa l ạ ờ thứ nhất Elbow lập nên hoa hạ giới âm nhạc gần nhất 15 năm người mới ưu tú nhất thành tích. về sau năm thứ hai, thứ hai chương hoa n g ự a l b u m càng là trực tiếp đăng đỉnh hoa n g ự giới âm nhạc thứ nhất, bị hoa Hạ f h n s j o k ca tụng là thần chuyên, lượng tiêu thụ đánh vỡ vô số ghi chép, sáng tạo hoa n g ự e l b u m điện tử lượng tiêu thụ mới ghi chép. mà khi bọn hắn liên chiến Nhật Bản giới âm nhạc về sau, đồng dạng một tiếng h o t lên làm kinh người, tờ thứ nhất a l b u m liền tiến vào đương thời giới âm nhạc e l b u m tổng lượng tiêu thụ hạt chín, lực áp một đám người mới cùng uy tín lâu năm ca sĩ đầu gió vô lượng. hiện tại tiến quân Âu Mỹ giới âm nhạc tương tự là tờ thứ nhất chính thức a l b u m cũng còn không có tuyên bố đâu, liền đã dựa vào 3 bài hát tại Bắc Mỹ bạo lửa. bị Bắc Mỹ f a n n dốc ca tụng là kế tiếp 10 năm dốc hy vọng từ xuất đạo đến nay ban nhạc không đóng cửa liền không có gặp được cái gì ngăn trở cùng khó khăn hoàn toàn là một đường nghiền ép lên đến loại này t h c h bản Hollywood cũng không dám biết nhưng là trong hiện thực lại thật sự có như thế nhân vật chính h à o quang ban nhạc xuất hiện cái này không phấn một lần rất nhiều có lẽ là nói bừa có lẽ là thật sự bị ban nhạc không đóng cửa phần này không có chút nào dốc lòng ngược lại rất không chân thực lý lịch chỗ đả động hoặc là bởi vì đệ bọn quá em t h a e mà thích bọn họ bạn trên mạng đều ở đây bản thân xã giao truyền thông bên trên chú ý chi này ban nhạc thành viên tài khoản. thử hỏi đối với trải nghiệm như thế truyền kỳ một chi ban nhạc ai không hy vọng xem bọn hắn cuối cùng sẽ đi đến một bước k i a mặc kệ cuối cùng bọn hắn là ở đỉnh mây đột nhiên hy kịch tính rơi xuống vẫn là từng bước một trở thành thời đại siêu sao đều là một rất có thể để cho đại gia tràn ngập mong đợi chẳng cảnh nói đến còn có một cái chuyện rất thú vị mọi người đều biết tại Âu Mỹ ngành giải trí khối này nếu như một minh tinh không có cái gì bê bối bị lộ ra qua lời nói vậy liền căn bản không tính là đủ hỏa đủ nội danh bất kể là kiếp trước vẫn là thế giới này Âu Mỹ bên này minh tinh các loại đường biển bê bối tầng tầng lớp lớp bị xem như đ à m t i ế u là phi thường bình thường sự tình xa có đương thời mở d i v nguyên áo toàn mỹ xôn xao kiện cáo phong ba gần có canada tiểu thiên vương các loại tầng tầng lớp lớp bê bối cuối cùng còn chơi một màn lãng tử hồi đầu phấn khích cỡ lớn phim bộ bị hệ b ỡ t r ư ở n g thành nhật ý nói như thế chỉ cần là Âu Mỹ minh tinh bất kể là ca sĩ vẫn là diễn viên sẽ không trên thân người không có điểm tài liệu đen cùng bê bối mặc kệ người nhân thiết là cục cưng bé nhỏ vẫn là cô gái ngoan ngoãn lại hoặc là cái gì nông thôn nữ hải sớm tối đều có tài liệu đen bị tuôn ra đến thời điểm nhưng là ban nhạc không đóng cửa tại các lộ truyền thông điên cuồng đào móc phía dưới quả thực là cái gì tài liệu đen đều không móc ra, cái này khiến bọn hắn kinh hô không thể tin được. So nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa tại toàn cầu bạo l ử a còn để bọn hắn khó có thể tin, lại có hỗn ngành giải trí người, có thể làm như vậy chỉ toàn. Hơn nữa còn là cờ mở nợ chơi dốc, ở mơ li hệ bạn lệ. Thậm chí bởi vì ban nhạc không đóng cửa các thành viên thật sự là ánh mặt trời trung thực, không giống Bắc Mỹ bên này ca sĩ như vậy loạn, không làm dâm n ằ m sấp, vậy không phi diệt tử, càng chưa từng có cái gì b u a n g ị c h hàng hiệu cùng đánh người tin tức xuất hiện, không hề giống một cái dốc ban nhạc. cho nên rất nhiều Âu Mỹ bạn trên mạng còn mở bản thảo luận đánh cược chi này đi tới Bắc Mỹ giới âm nhạc phát triển hoa Hạ ban nhạc bao lâu sẽ bị Bắc Mỹ tự do hoàn cảnh hấp dẫn từ đó giải phóng tâm tính của mình làm ra minh tinh bê bối tới đây chính là một cái nước Mỹ ngành giải trí khó được nhìn thấy hiếm lạ sự cường độ cao internet lướt sóng Bắc Mỹ người ham vui n h ó m ao ao ở phía dưới nhắn lại thảo luận có người nói 3 tháng cũng có người nói nửa năm một năm hai năm suy đoán đều có thậm chí thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng bạn trên mạng ở giữa đều lẫn nhau dù men rõ ràng ban nhạc không đóng cửa cũng còn không có nhiễm lên bất luận cái gì nước mỹ ngành giải trí thói xấu đâu những ngày bắc mỹ bạn trên mạng cũng đã lời thể s o n sắt tranh luận rồi đồng thời cái đề tài này còn trở thành twitter chủ đề nóng chủ đề biết được tin tức này diệp bị ương là thật dở khóc dở cười đừng nói một năm hai năm rồi sợ rằng năm năm mười năm ban nhạc không đóng cửa cũng không quá xảy ra cái gì bê bối bọn hắn từ đầu đến cuối không có quên bản thân cơ bản bản là châu á mà ở châu á văn hóa bên trong thần tượng minh tinh thế nhưng là đều muốn lên chính diện tích cực ảnh hưởng người dám phi d i tử bất kể là hoa hạ vẫn là nhật hàn cũng không có người có thể tiếp nhận dạng này người tiếp tục bị đại trúng tích cho nên chỉ cần bọn hắn là người châu á không phải nước mỹ bản thổ lớn lên vậy liền tuyệt đối sẽ không bị cái kia t h ù n g n h ộ m ô nhiễm bên trên không phải là bởi vì bọn hắn nhiều thanh cao chủ yếu là không dám những này bắc mỹ bạn trên mạng đối châu á văn hóa hiểu rõ vẫn là rất yêu à, thế mà có thể cầm loại này chuyện không thể nào đánh cược còn thảo luận như thế lời thề son sắt tại nhìn thấy h ệ than thời điểm diệp vị ương còn rất im lặng cùng hắn nhả danh nói cái này liền giống các ngươi hoa hạ người kỳ thật đối nước mỹ cũng có rất nhiều hiểu lầm c ả m thấy nơi này mỗi ngày đều rất nguy hiểm, mỗi ngày đều sinh sống ở họng súng phía dưới, không phải sao? e thán nháy một lần con mắt, mở cái không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. có lẽ ban nhạc không đóng cửa tại nước mỹ giới âm nhạc và a thời, có thể làm cho càng nhiều nước mỹ dân chúng bởi vì các ngươi mà chủ động đi hiểu rõ cùng tiếp xúc châu á văn hóa, mà thích các ngươi người châu á cũng có thể bởi vì các ngươi càng nhiều hiểu rõ đến âu mỹ tình h u ố n thật, đây là một chuyện tốt. diệp vĩ ương n i u nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến nói, có lẽ đi, không trò chuyện cái này, đ m điểm chính sự đi. chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? vẫn như cũ nửa đêm phát buổi sáng lại nhìn đi chương 539, h a i đơn thủ tú sân khấu chương 539, h a i đơn t ủ tú sân khấu hôm nay là đệ mòn chính thức đem bán ngày thứ 15. ban nhạc không đóng cửa vừa kết thúc rồi một ngày hành trình trở lại khách sạn kết quả nghệ thản lại tìm m ô n hắn cái này người là điện hình vô sự không đăng tam bảo điện nhìn thấy hắn tìm đến đại gia liền biết đ o a n chừng ổn n ở là lại cho bọn hắn a n bài cái gì mới hoạt động thế là diệp bị ương tại cùng nghệ thản n h à danh vài câu bắc mỹ bạn trên mạng ác thú vị về sau liền hỏi tới chính sự đ ệ t h a n cười cười t ô gọi ban nhạc không đóng cửa các thành viên ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống liền tràn ngập vui sướng nói bọn tiểu nhị các ngươi làm phi thường tuyệt đệ bọn lấy được vô cùng vô cùng ưu tú thành tích tốt địa bộ bảng đã liên quan 2 tuần mà lại hậu kỳ còn rất đủ căn tư tập đoàn số liệu phân tích sự cách nhìn bài hát này chí ít có thể đạt thành tứ liên quan chiếm lấy dòng dã một tháng đệ nhất hiện tại các ngươi ban nhạc tại toàn cầu nổi tiếng ngay tại cấp tốc nổ tung mỗi ngày đều có một đống đến từ toàn cầu các nơi mê ca nhạc trở thành người ái mộ của các ngươi chú ý các ngươi ỉn cùng twitter hiện tại nhân khí của các ngươi cùng nhiệt độ quả thực cùng một vị siêu một tuyến ca sĩ hóa đơn khúc một dạng nóng nảy, cho nên tập đoàn tại thật lòng phân tích một lúc sau, quyết định trước thời hạn mở ra các ngươi album 21 dự bán. Thừa dịp hiện tại các ngươi n h i ệ t đ ộ chính tăng vào đâu, đem bọn hắn chuyển hóa thành đặt mua lượng tiêu thụ, là một phi thường lựa chọn chính xác. Hiện tại liền bắt đầu dự bán. Diệu Đỉnh hơi kinh ngạc mà hỏi, chúng ta không phải còn có hai album đơn khúc ép còn không có phát sao? Nguyên bản l u ô n nở an bài là, để ban nhạc không đóng cửa trước đem 21 album bên trong ba đầu chủ đánh ca phá ra tới phát 3 tấm e đơn khúc, sau đó lại đẩy ra trình c h u y ê n tranh thủ lợi ích tối đại hóa. hiện tại nếu như chỉ phát ra một bài ép đơn khúc, liền trực tiếp phát t r ì n h chuyên, vậy liền lãng phí hai lần lại thu hoạch m ê c a nhạc món tiền nhỏ cơ hội. đối vu bạn ác mỹ đế quốc tư b ả n r a đ ồ n nợ tập đoàn tới nói, bọn hắn thế mà bỏ được như vậy. hệ than cười cười, giải thích nói, chỉ là trước mở ra toàn chuyên dự bán, về sau hai bài tuyên truyền khúc vẫn là sẽ ở toàn chuyên giải tỏa phía trước tuyến. hiện tại đám fan hâm mộ đối với các n g ư ờ i a l bun mới phi thường chờ mong, vì không n h ư ờ n g nhiệt tình của bọn hắn hụt hẫng, trước hết trước thời hạn mở ra dự bán. Kỳ thật đây chính là cái cớ mà thôi. hệ than còn có một câu nói, cũng không nói ra miệng. đệ môn thành tích phi thường xuất sắc, xuất sắc đến ổ n n ợ cũng không dám đi trở mong 21 t h ứ hai thủ tuyên truyền đơn khúc có thể cùng đệ môn một dạng xuất sắc, thậm chí vượt qua đệ môn thành tích. Cho nên cùng hắn thấp v h n g chờ đợi thứ hai thủ đơn khúc tuyên phát thành tích, còn không bằng thừa dịp hiện tại ban nhạc không đóng cửa nhiệt độ chính lựa thời điểm trước thời hạn liền bắt đầu dự bán, đem nhiệt độ cùng lưu lượng chuyển hóa thành tiền t à i an ổn rơi túi mới có thể để cho lòng người ăn a. Dù sao hiện tại rất nhiều mê ca nhạc đang nghe qua đệ m n về sau, đều đối ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất tiếng anh chính thức album rất là mong đợi, h a o k h á t mua nhìn vậy cũng không tệ lắm. Cái kia dứt phát hiện tại liền trước thời hạn mở ra dự bán, trước kiếm buồn lại nói a. e l u t u y ê n phát phương diện sự t ì n h hồn nợ toàn quyền an bài chính là, chúng ta sẽ phối hợp. Diệp Vị Ưng Thản nhiên nói, tại đĩa Nhạc Hiệp ước ký cho hồn nợ về sau, trên lý luận kỳ thật ban nhạc không đóng cửa liền đã mất đi e l u m bận doanh quyền. Như thế nào làm e l u m tuyên truyền, lúc nào phát Elun chờ sự t ì n h đều là do đĩa Nhạc công ty chọn lựa thích hợp thời gian cùng phương án tiến hành. Tựa như Lý Vinh Hạo có một lần Elun ghi chép tốt hơn hơn nửa năm còn không thấy phát, thậm chí đều bản thân trên ấy bộ nhà danh công ty, thật sự nếu không phát Elun lời nói. Hắn liền muốn tìm sửa xe diễn đàn công bố a l b u m mới ca khúc rồi. v ề sau, chim sẻ mới quan t h a i tới chậm làm sao phát a l b u m Lúc nào phát, dạng gì tuyên truyền phương án thích hợp, chuyên nghiệp đĩa nhạc công ty khẳng định phải so ca sĩ cần hiểu. Kia tiếp theo chuyên tập đầu tập đơn khúc e p lúc nào tuyên bố. Diệp Vị ư ơ n g lại hỏi, hắn kỳ thật càng chú ý vấn đề này. đệ m ọ n thành tích vô cùng ư u tú, lúc này chính là sẵn còn nóng đ è n sát, thừa thắng sông lên thời điểm. h ệ thản v ô n g ự c một cái, rất là đã tính trước nói, tập đoàn đều đã sắp xếp xong xuôi. đệ b n tuyên truyền kỳ có tầm một tháng. đợi đến cuối tháng 6 bài hát này nhiệt độ bắt đầu muốn giảm xuống thời điểm tại đ ẩ y ra thứ hai thủ ép, đem các ngươi ban nhạc nhiệt độ duy trì được thứ hai thủ ép diễn lần đầu sân khấu cũng đã xác định năm nay lễ hội âm nhạc quẹt r ẻ o l ạ liền sẽ tại cuối tháng 6 cử hành tập đoàn đã vì các ngươi sắp tới một cái diễn xuất cơ hội đến lúc đó ngay tại lễ hội âm nhạc quẹt r ẻ o l ạ à sân khấu bên trên tiến hành hai đơn thủ tú diệp vị ương hải l ò n g g ậ t gật đầu lễ hội âm nhạc quẹt r h o l ạ là trên thế giới nổi danh nhất dốc lễ hội âm nhạc một trong hàng năm cũng sẽ ở california châu cử hành mỗi một giới khách quý đều phi thường t r ọ n g l ư ợ n g cấp, xưa nay không thiếu hàng hiệu ban nhạc cùng ca sĩ, người xem thậm chí đều có lai like lịch lớn, đại lượng minh tinh, siêu mẫu cùng thời thượng triều người đều là cái này lễ hội âm nhạc khách quen, hàng năm đều sẽ tới tham gia. Ba ngày lễ hội âm nhạc, mỗi ngày đều khả năng hấp dẫn toàn cầu vượt qua bảy vạn 5.000 g à n tên người xem, tổng hấp dẫn người xem số vượt qua 22 b ạ n Những này người xem vì một trận mỗi năm một lần âm nhạc thị kiến, từ toàn cầu bốn phương tám hướng chạy đến, cùng cử hành hội lớn. Tại Bắc Mỹ cái này một khối. Lễ hội âm nhạc quẹt chẹo l ã được cho t r ư ờ n g kỳ cử hành lễ hội âm nhạc bên trong người xem nhiều nhất, khách quý hàng hiệu nhất một trong rồi. Ở nơi này sân khấu bên trên tiến hành hai đơn thủ tú là một lựa chọn tốt, mà lại ban nhạc không đóng cửa 21 a l u b u n thứ hai chủ đề ca kỳ thật thật sự rất thích hợp loại này trên bạn người cùng ở tại trường hợp bên trên hát vang. Bởi vì đây là một bài thần thánh phản chiến ca khúc, một bài có thể gọi lên mỗi người đại ái tri tâm âm nhạc. Hiện trường càng nhiều người hát bài hát này hiệu quả ngược lại càng tốt, đặc biệt là loại này người xem đến từ toàn cầu các nơi tình huống. tuyệt đối có thể để cho ban nhạc không đóng cửa hai đơn thu hoạch được vô cùng vô cùng vô cùng tốt hiện trường tiếng vọng vậy hứa hoa nạp cũng là suy xét đến phương diện này nguyên nhân cho nên mới lựa chọn vì ban nhạc không đóng cửa an bài một lần lễ hội âm nhạc thủ tú đi lễ hội âm nhạc quẹt r e o l ạ rất tuyệt cũng rất thích hợp một cái sân khấu cảm tạ nghệ thản diệp vị ương cười nói với h ệ thản h ệ thản liền vội vàng khoát tay nói đây đều là tập đoàn an bài h ẳ n là ok chúng ta cũng không cần ở nơi này lẫn nhau khen ngủ sớm một chút ngày mai còn có ba cái thông cáo muốn chạy đâu diệp vị ương cùng nghệ thản lẫn nhau không ngừng khách khí nghe được Dương Tiêu đều có chút hết ý kiến. Đúng rồi, kia bị ư ơ n g kia thủ cho lở vợ tuyên truyền khúc, lúc nào cho bọn hắn ghi chép. Ngay tại đại gia chuẩn bị tan cuộc thời điểm, đột nhiên nhớ tới chuyện này kinh bác An lên tiếng hỏi. t h a n cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào nói. Hiện tại công tác của các ngươi trọng tâm là cái này, Trường có thể quyết định các ngươi tương lai âm nhạc sự nghiệp a l b ù m mà không phải cái gì không quá quan trọng quảng cáo tuyên truyền khúc. Để lở vợ đám người kia gặp quỷ đi thôi. Chờ 21 a l b u m b n mọi chuyện đều giải quyết về sau, lại nói việc này. Hiện tại bọn tiểu nhị mời các ngươi tạm thời quên nó. Ok. hai riêng là một bài rất vương nổ ca, là một bài để thế giới nhân dân đoàn kết lại với nhau phản chiến ca khúc. Đại gia có thể đoán một cái là cái gì ca? Không thường cảnh đoán. Trương 540, đây chính là tự do khí tức sao? Trương 540, đây chính là tự do khí tức sao? Lễ hội âm nhạc quẹt r è o là hiện trường vé vào cửa, sớ m t ạ i tháng tư liền mở ra dự bán, đồng thời mở ra cùng ngày, liền toàn bộ tiêu thụ trống không. Mà lễ hội âm nhạc quẹt r è o là phía chính thức đã từ lâu tại các loại xã giao bình đại công bố năm nay lễ hội âm nhạc khách quý đội hình. Theo lý mà nói. Loại này đã sớm định ra rồi khách quý hoạt động bình thường chắc là sẽ không lâm thời thêm trận. Nhưng là đâu, lễ hội âm nhạc không giống. Lễ hội âm nhạc bản thân liền là một loại so sánh tùy ý hoạt động, mà lại kéo dài rất lâu, liên tục 3 ngày, mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến tối 10 điểm, đều sẽ có diễn xuất biểu diễn tiến hành. Thậm chí liền ngay cả vé vào cửa, dù là dự bán phiếu bán xong, ngươi nếu là thật muốn đi nhìn, cũng có thể tại lễ hội âm nhạc t ử hành cùng ngày đi lên trường. Chỉ cần đương thời lễ hội âm nhạc bên trong dòng người lượng không có đạt tới đầy phụ tải tình huống, vậy ngươi cũng có thể mua vé vào sân. hết t h ể đều truyền lại một loại tùy tính cảm giác cho nên lễ hội âm nhạc cũng sẽ gặp thường đến cũng sớm đã công bố khách quý đội hình về sau còn lại thêm mới khách quý tình huống ngày 18 t h á n g 6, lễ hội âm nhạc quẹt chéo là khai mạc trước 10 ngày bọn họ phía chính thức twitter ẩn chờ xã giao trong chương mục ban bố một đầu mới bắt ban quốc tế nổi danh tân duệ ban nhạc dốc ban nhạc tối nay không đóng cửa gia nhập liên minh lễ hội âm nhạc quẹt chéo lạ sẽ tại ngày 29 tháng 6 dưới trận buổi trưa 3 điểm diễn xuất đồng thời đầu này bắt v ă n bên dưới còn kèm theo một tấm ban nhạc không đóng cửa áp phích ảnh chụp một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng ném mắt, đầu này bắt văn bên dưới liền tràn vào một đống lớn bạn trên mạng bình luận. những cái kia trước thời hạn đã cướp được lễ hội âm nhạc vé vào cửa người, vui vẻ không tầm thường. chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái vui mừng ngoài ý muốn rồi. chẳng những có thể lấy nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa hiện trường diễn xuất, hơn nữa còn không dùng bổ sung làm bất luận cái gì án bài, hoa bất kỳ tiền gì, chỉ cần đúng hẹn đi tham gia lễ hội âm nhạc vẽ t r é o lạ là, là được, thoải mái một nhóm. mà những cái kia không có cướp được vé vào cửa mê ca nhạc nhóm, thì một mảnh t ê u gen. lúc đầu năm nay lễ hội âm nhạc quẹt chéo là khách quý đội hình cũng rất cường đại, có rất nhiều nổi tiếng độc lập d ố c nhạc sĩ, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. hiện tại lại gia nhập danh khí ngay tại quốc tế giới âm nhạc lửa nóng ban nhạc không đóng cửa, càng là lại nhiều thêm mấy phần lực hấp dẫn. rất nhiều nguyên bản bởi vì không có c ấ p được vé vào cửa, dự định từ bỏ năm nay giới này lễ hội âm nhạc quẹt chéo là m ê c a nhạc, đều có cùng ngày đến lễ hội âm nhạc quẹt chéo là hiện trường thử thời vận, nhìn xem có thể hay không mua được hiện trường phiếu vào sân ý nghĩ. trận này lễ hội âm nhạc, bỏ lỡ thật sự sẽ rất đáng tiếc a. đặc biệt là sau đó. Ban nhạc không đóng cửa phía chính thức xã giao tài khoản bên trên. Vậy đồng bộ đổi mới một đấu bắp băng, băng, biểu thị bọn hắn sẽ ở lễ hội âm nhạc quẹt chéo lạ sân khấu bên trên công khai t h ủ hát 21 album h a đợt lúc, càng làm cho những này mê ca nhạc trở mong không thôi. Một đơn đệ bọn xuất sắc như thế, không có đạo lý hai chỉ riêng sẽ kém rất nhiều đi. Trải rộng toàn cầu lễ hội âm nhạc kẻ yêu thích nhóm, ánh mắt đều bị hấp dẫn đến rồi năm nay lễ hội âm nhạc quẹt chéo lạ phía trên. Đặc biệt là dốc kẻ yêu thích nhóm, càng là ở các loại xỉ c t hẹn trên trang web giá cao thu mua vé vào cửa. Có ban nhạc không đóng cửa tham gia ngày 29 tháng 6 ngày đó vé vào cửa. rất nhanh liền bị xào đến rồi giá gấp ba lần, còn một phiếu khó cầu. Ban nhạc không đóng cửa đã sơ bộ cho thấy bọn họ lực ảnh hưởng cùng nhiệt độ rồi. Chỉ cần có bọn hắn tham gia lễ hội âm nhạc, có thể làm cho nguyên bản giá vé tăng gấp đôi trở lên. rất nhiều đã tại chú ý ban nhạc không đóng cửa giá trị buôn bán ngành giải trí tư bản nhóm, hào hào cảm thán không thôi. tự mang người châu á khí minh tinh, giá trị buôn bán thật sự quá cao. rất nhiều những thứ khác lễ hội âm nhạc, còn có một chút diễn xuất hoạt động, đều tìm hướng về phía ban nhạc không đóng cửa, hy vọng mời bọn hắn tham gia. liền ngay cả chính ổn 21 cái này e u b u cũng còn không có đem bán đâu. bọn hắn đều đã nghĩ đến, hẳn là làm sao cho ban nhạc không đóng cửa chủ bị toàn cầu tuần diễn chuyện có tiền không kiếm lời, vương bát đạn à? Tại ban nhạc không đóng cửa bận rộn trong hành trình, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày 29 tháng 6. Ban nhạc không đóng cửa danh khí vẫn tại toàn cầu phạm vi bên trong rất là hưng thịnh, để mòn cái này phát ra lần đầu bán lập tức liền muốn đầy một tháng đơn cúng, ngay tại đánh thẳng vào tứ liên quan. Trải qua các lộ tin tức truyền thông truy tung đưa tin cùng lẫn lộn, ban nhạc không đóng cửa tại b c mỹ, không thể nói là nhà nhà đều biết đi, nhưng là cũng coi như được là mọi người đều biết rồi. Mỗi ngày đều có thể từ tv quảng cáo. ven đường lập bài đến xem đến bọn họ Bắc Mỹ dân chúng, nghĩ không biết bọn hắn cũng khó khăn ở nơi này, cái toàn dân đều ở đây chủ đề nóng ban nhạc không đóng cửa thời điểm. California yên đ i a ở trong sa mạc, một trận lễ hội âm nhạc ngay tại nhiệt liệt tiến hành. Lễ hội âm nhạc q u ẻ t r e o lạ rất đặc biệt. Chỗ đặc biệt ngay tại ở, cái này lễ hội âm nhạc là ở sa mạc địa khu cử hành. Nơi này ban ngày nhiệt độ cũng sẽ ở 38 độ C trở lên, nhưng là tại mặt trời lặn sau nhiệt độ lại sẽ chợt hạ xuống. Ngày đêm trên lệ nhiệt độ đặc biệt lớn, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng toàn cầu âm nhạc, kẻ yêu thích hàng năm đều sẽ tụ tập ở đây một đ ợ n cuồng hoan. Bên ông v ô b ờ s a mạc một bên, cắm trại chỗ đậu cùng phổ thông miễn phí chỗ đậu xe bên trên đã đậu đầy từ toàn Mỹ các nơi ra ô tô. Nước Mỹ là một xây dựng ở ô tô phía trên quốc độ, mặc kệ đi đâu người Mỹ đều quen thuộc mở ô tô ra cửa, rất ít ngồi giao thông công cộng. Tới tham gia lễ hội âm nhạc cũng là như thế. Bản thân lễ hội âm nhạc quẹt r ẹ o là chính là tại rời xa trung tâm thành phố, tới gần s a mạc s a mạc biên giới một mảnh đất hoang bên trên, muốn lại tới đây tham gia lễ hội âm nhạc chỉ có thể tự lái du. Những ngày từ các nơi lái xe chạy tới m ê c a n h ạ c nhóm, tự mang lều b ạ n đ ồ d ù n g nhà bếp, Rita hết t h ể cắm trại thiết bị, ban ngày bọn hắn sẽ ở cắm trại khu đồ nướng, uống rượu ca hát nói chuyện t i ế m quan sát diễn xuất, ban đêm mới có thể trở lại thành phố nghỉ ngơi, thậm chí trực tiếp ở nơi này s a mạc bên cạnh thể nghiệm s a mạc cắm trại, vô cùng hài lòng. 11 giờ chưa nhiều, lễ hội âm nhạc quẹt chéo là hiện trường, liền đã vô cùng n á n nhiệt, rất nhiều hôm qua đã thể nghiệm một ngày lễ hội âm nhạc bầu không khí, hoặc là hôm nay vừa tới khán giả đều mang theo che nắng mũ, ở hiện trường bảy cái sân khấu ở giữa, không ngừng buôn ba qua lại, t h ư n g thụ lấy mỹ rượu âm nhạc hành trình. Lễ hội âm nhạc q u ẻ t r è o l ạ là một rất tùy tính lễ hội âm nhạc, cùng hoa Hạ quốc bên trong lễ hội âm nhạc so sánh bất đồng là, m ê c a nhạc lưu động tính rất lớn. Bắc Mỹ cái này bên cạnh tham gia lễ hội âm nhạc m ê c a nhạc rất ít có trước thời hạn sân ga, cơ bản một cái ban nhạc kết thúc sẽ tản đi hơn phân nửa. Bởi vì ban nhạc diễn xuất hội phi thường đúng giờ, sai sót không cao hơn 3 phút, lại thêm đại gia càng nhiều là tới hưởng thụ âm nhạc, không phải đến truy tinh tròn l ê n từ không trung đến xem, có thể nhìn thấy m c a nhạc nhóm thường xuyên không ngừng tại mỗi cái đều cách xa nhau 4 0 0 m t ạ i ư u sân khấu ở giữa, chạy tới chạy lui ợ cái nào sân khấu trên có diễn xuất, liền hướng cái nào sân khấu đi, mà lại trên cơ bản sở hữu diễn xuất cũng sẽ không bỏ lỡ. đáng nhắc tới chính là, Lao Mỹ bên này lễ hội âm nhạc, Kiểm An lòng thật sự là không thể lại lòng ra. Kiểm An nhân viên cùng ngươi bản đường quanh co nhi, làm nhảm tăng gấu, tượng trưng tính kiểm tra liền thả ngươi tiến bảo. Vừa đến hiện trường, từ khách quý thông đạo ra trận ban nhạc không đóng cửa, khắp nơi ư ớ c lượn vài lần, đều có thể nhìn thấy rất nhiều ngay tại phi diệp tử người trẻ tuổi. c a l i h o n i a không nhịn được ma túy, tại hiện trường khắp nơi đều có thể nhìn thấy có người cầm diệp tử phun ra nuốt vào h n g thụ. cái này d i ế n xuất thân t ừ cấm động phi thường nghiêm khắc hoa h ạ n đối loại này đ ồ bật không thể nào tiếp thu được diệp vị ương bọn hắn cảm thấy hết sức không hợp nhau thậm chí bọn hắn còn tại hậu đài thấy được rất nhiều tới trình diễn ban nhạc thế mà cũng ở đây cờ mở nở phi diệp tử cái này quá đ i ê n buồn xác định những người này một hồi còn có thể lên đài bình thường diễn xuất sao kinh bắc an khó có thể lý giải được nói mang theo bọn họ hệ thản một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ cười nói vừa có lẽ bọn hắn bay diệp tử về sau diễn xuất hiệu quả sẽ tốt hơn hả tự do khí tức thật nồng đậm diệp vị ư n g k h ẹ miệng giật một cái rất là im lặng hai hợp một muốn một lần đem mới đơn viết ra đoán chừng đổi mới ra tới đã là dạng sáng 3 năm điểm các vị ngày mai xem đi chương 541, t t thịt l ậ t toàn trường chương 541, t h ị t l ậ t toàn trường lễ hội âm nhạc quẹt r h è o là hiện trường các khách quý chỗ nghỉ ngơi ban nhạc không đóng cửa hơi lộ ra có một ít không hợp nhau phần lớn khách quý đều là người da đen cùng người da trắng chỉ có bọn hắn đến từ châu á ban nhạc không đóng cửa hiện tại nhân khí xác thực rất không tệ fan hâm mộ vậy thật nhiều tại bắc mỹ cũng không ít vây quanh rồi nhưng là những này ban nhạc dốc còn có độc lập nhạc sĩ nhóm đối bọn hắn vẫn là thật không cảm mạo bất kể là ở đâu quốc gia những này cái gọi là không khuất phục tại lưu hành không nguyện ý tiếp nhận thương nghiệp hóa cùng tư bản hóa thật d ố c thật độc lập n ó n m đều có một loại tự cho là thành cao ý tứ xem thường tại chủ lưu rất được hoan nên ban nhạc cùng ca sĩ cảm thấy bọn họ đều là vì nên hợp thị trường làm thương nghiệp hóa âm nhạc mà thôi cũng không phải là thật sự nóng ạ nở vui ở nơi này một số người trong mắt ban nhạc không đóng cửa chính là một chi rất thương nghiệp hóa ban nhạc bọn hắn không phải sinh ra ở cái nào đó d ố c độc lập nhám n h i ệ u mà là ký owner bọn họ đơn cúc có toàn bộ thương nghiệp tuyên truyền cùng mở rộng vô cùng thương nghiệp coi như ban nhạc không đóng cửa âm nhạc sát thực quá cứng rắn hay dốc nhưng là những này độc lập ban nhạc dốc vẫn là rất không ngơ bọn hắn. Kỳ thật nói một cách thẳng thừng chính là tâm tư đấu kỵ chứ sao? Dựa vào cái gì ban nhạc không đóng cửa có buồn nở xuất tiền xuất lực ra sức tuyên truyền mà bọn hắn lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Lại thêm ban nhạc không đóng cửa còn không phải nước mỹ bên này ca sĩ mà là người châu á vậy bọn hắn lại càng không có cùng ban nhạc không đóng cửa trò chuyện ý tứ. Bất quá diệp vị ương bọn hắn kỳ thật cũng không có cái gì muốn cùng những này ngư long h u n tại bắc mỹ nơi đó độc lập ban nhạc dốc trò chuyện cái gì ý tứ. ngược lại là một chi đồng dạng tại chủ lưu giới âm nhạc rất nổi danh, đến từ toàn cầu âm nhạc đài phát thanh tư lệnh ban nhạc, chủ động cùng ban nhạc không đóng cửa bắt chuyện lên đến. ngay từ đầu diệp vị ương nghe tới bọn hắn cái này ban nhạc tên, còn tưởng rằng bản thân thần kinh thất loạn. tiếp trước vĩ đại nhất ban nhạc dốc một trong, vừa bạn cũng gọi là cái tên này tới, bất quá cả hai mặc dù ban nhạc danh tự một dạng, tác phẩm cùng thành viên vẫn là đều không giống. chi này nước mỹ đài phát thanh tư lệnh ban nhạc, rất trẻ trung, toàn v i ê n bình quân tuổi tác 24 t u ổ i giống như ban nhạc không đóng cửa, cũng là bắc mỹ nhạc dốc tân duệ ban nhạc, mà lại bọn hắn đi là lưu hành dốc lộ yến. Cúc Phong cũng liền so mà dù n ă m hơi lại có chiều sâu một điểm mà thôi. Đồng dạng thật không thụ hiện trường những này độc lập dốc người chào đón. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, mà lại không có cái gì tự cho mình tình huống thái độ, tự nhiên rất dễ dàng liền cho t ớ i một h ố i Đây cũng là hóa giải ban nhạc không đóng cửa b ừ n g hẻ. Dù sao bọn hắn phải chờ tới 3 giờ chiều, mới có thể bắt đầu diễn xuất. Lễ hội âm nhạc q u ẹ trèo là không khí hiện trường, cực kỳ tốt. Dù là hôm nay nhiệt độ cao đến 30 độ, thật sự rất nóng, rất nóng. Trên tại trong đám người không n h ạ y không nhảy một hồi cũng sẽ một thân mồ hôi. nhưng là m ê c a nhạc nhóm vẫn như cũ làm không biết mệnh hưởng thụ l ấ y hiện trường ban nhạc diễn xuất cũng liền giữa trưa nóng nhất đoạn thời gian đó hiện trường diễn xuất đình chỉ một hồi nhưng là đợi đến 3 giờ chiều thời điểm khoa cắt kéo diễn xuất liền lại tiếp tục bắt đầu rồi mà lại vừa lên đến chính là mọi người chờ mong đã lâu ban nhạc không đóng cửa lễ hội âm nhạc hiện trường trung ương lớn nhất sân khấu chính bên trên ban nhạc không đóng cửa năm người mang theo một cái t í n h dâm tùy tiện liền cầm lấy nhạc cụ đi lên sân khấu ngay tại cắm trại khu nghỉ ngơi những cái kia m ê c a nhạc nhóm đến điểm về sau lập tức liền như là tiếp vào cái gì thống nhất tín hiệu một dạng hướng sân khấu chính, cái này bên cạnh phi nước đại, ban nhạc không đóng cửa nhạc cụ cũ cũng còn không có điều chỉnh thử tốt đâu, dưới bao đài liền đã đứng đầy người xem, t h ô nhìn một chút, ít nhất phải có hai, b à v à n người. nơi xa còn có càng nhiều mê ca nhạc ngay tại hào hứng băng băng mà tới. ô hô, a, nó cỡ l ỏ x ẽ t to ni t h ậ n ờ cơ tờ ban nhạc, đ ệ b mọn, bẻo cỏm to t h e bờ lách b à d ạ bọn hắn lao n h a u hô cái gì đều có, bất quá phần lớn đều là cùng ban nhạc không đóng cửa có liên quan nữ, cả đám đều phi thường hư vấn. ban nhạc không đóng cửa là mới đỏ lên ban nhạc. cho nên bọn họ hiện trường diễn xuất vẫn còn tương đối, đặc biệt là loại này đại hình hiện trường diễn xuất, không giống những cái kia uy tín lâu năm ban nhạc, đại gia phần lớn đều đã c h í ít tham một lần hiện trường diễn xuất rồi. cho nên hôm nay sở hữu khách quý bên trong mê ca nhạc mong đợi nhất k ỳ thuật chính là ban nhạc không đóng cửa rồi. không phải là bởi vì danh tiếng của bọn hắn lợi hại đến mức nào, bao nhiêu siêu một tuyến, chủ yếu chính là đồ cái mới lạ. cảm ơn đại gia, các ngươi quá nhiệt tình. sân khấu bên trên, Diệp Vị ư n g thừa dịp các đội hưu còn tại chuẩn bị nhạc cụ, liền c â m mịp rỗ p h ồ n cùng hiện trường mê ca nhạc hô động lên đến. lẫn n h a u hỏi cùng loại với đại gia ă n sao hôm nay lễ hội âm nhạc vui sướng sao loại hình lời nói về sau đã chuẩn bị xong cái n g gì bọn hắn hướng Diệp Vị ư ơ n g đánh cái ok thủ thế ok nói chuyện tiếm lời nói liền nói đến nơi này để chúng ta dốc lên đệ m ọ n đưa cho đại gia nương theo lấy ban nhạc diễn tấu Diệp Vị ư ơ n g xe nhẹ đường quen lại bắt đầu bản thân diễn xuất đệ m ọ n bài hát này tháng gần nhất ban nhạc không đóng cửa đều nhanh hát nói ra mỗi lần chạy hoạt động đều muốn hát bài hát này có lúc một ngày muốn hát ba lần tất cả mọi người đã không thể quen thuộc hơn được rồi cho nên dù là đối mặt mấy bạn người xem ban nhạc không đóng cửa diễn x u ấ t vậy vẫn như cũ vô cùng lưu loát cùng hòa mỹ, không có bất kỳ cái gì chỗ sai lầm. chiếm đoạt biểu bù bảng bốn phía vô địch đệ mòn cũng thành công đốt hiện trường khán giả kích tỉnh, làm d i ệ p vị ương hát lên điệp khúc là toàn trường sở hữu người xem đều đi theo hắn một đợt lớn tiếng cùng hát. i s hệ giờ mi đệ mòn hải, ta nội tâm ác ma sẽ ở đó. i s hệ giờ mi đệ mòn hải, nó b ằ n g vào ta tâm linh vị chỗ ở. Don't g é t tủ c ờ l ọ s ờ không nên tùy tiện tới gần. Ines n xài, bên trong tối tăm không mặt trời. i s hệ giờ mi đệ mòn hải, ta nội tâm ác ma sẽ ở đó. nghe hiện trường cảm thụ, cùng trong nhà nghe s d đi là hoàn toàn không giống. Dù l à a đại gia tháng gần nhất đều đã nghe xong vô số lần bài hát này rồi. Nhưng là làm ban nhạc không đóng cửa bên mông tại sân khấu bên trên giống giận, làm âm hưởng không ngừng mà gầm thét. Hiện trường sở hữu người xem vẫn như cũ có một loại nhiệt huyết bị nháy mắt nhóm lửa cảm giác. Đi theo lễ hội âm nhạc tấu điên cuồng hò hét. Cái này kỳ thật chính là dốc mị lực vị trí. Hiện trường diễn xuất cùng s d đi hoàn toàn là hai loại cảm thụ bất đồng, khiến người toàn thân run rẩy. Một bài đệ mòn hát xong về sau, ban nhạc không đóng cửa không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, liền lập tức hát lên thứ hai bài hát. biểu cảm to t h e bờ lách mà dã bài hát này tại toàn cầu phạm vi nhiệt độ cùng danh khí đều còn kém rất rất xa để m ọ n nhưng là hiện trường fan hâm mộ ngược lại so vừa rồi còn muốn càng thêm kích động bởi vì này bài hát dốc hương vị thật sự là quá đậm hoan nên đi tới màu đen du hành đây là một bài phủ âm nhạc thanh ca đây là dốc bất tử tinh thần chuyển thừa hiện trường mê ca nhạc trong đó một nửa còn nhiều hơn đều là đường đường chính chính fan dốc bọn hắn đáng yêu chết bài hát này rồi từ Diệp Vị ư ớ c mở miệng hát câu đầu tiên lên cơ hồ chính là vạn người đại h ợ sướng mỗi một cái người xem đều cùng hắn một đợt hát lên, không có người không biết cái này bài hát. Mà khi hát đến điểm khúc lúc, hiện trường khán giả càng là ă n ý cùng nhau dậm chân tại chỗ lên, loại kia du hành quân cảm giác lập tức liền ra đến rồi. Ll l l vợ mạ kẹm, người vĩnh viễn không có khả năng đánh bại ta, bệ phụ sẽ t h e o b nở vợ t ặ c mi hệ ớ t bởi vì thế giới này vĩnh viễn không có khả năng lấy đi ta trái tim. Vé đúc ll cả gì on, chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì. Vé đúc ll cả on, chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì. v ll cả gì on, chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì. Toàn bộ lễ hội âm nhạc quẹt chéo l à hiện trường, van g rội v đ u e Ll k a g i o n tiếng họ hét. Sở hữu người xem đều gầm hét, khàn cả giọng. Gia nhập trận này d ố c du hành. v đ e Ll k a i o n chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì. v đ u e Ll k a g i o n chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì. Cái này rung động lòng người chẳng diện, để hiện trường cái khác ban nhạc dốc nhón, toàn bộ đều ngốc trệ mờ b ứ t rồi. Cái này, quả thực quá con mẹ nó cờ dạ gì rồi. v i ế t v i ế t phát hiện giống như có thể chia thành hai trường. Trương 542 h o a n dây o a n dây, c h ư ơ n g 542 v ă n dây, v ă n dây hai bài ban nhạc không đóng cửa tiếng anh dốc nóng đơn hát song hiện trường kia nguyên bản bởi vì giữa trận nghỉ ngơi mà thấp xuống bầu không khí n á y mắt liền lại bị sấy khô đến rồi đỉnh điểm nhất nhạc dốc từ trước đến nay chính là thích hợp nhất kéo theo bầu không khí âm nhạc thúng chi là loại này cỡ lớn lễ hội âm nhạc càng phi thường dễ dàng khiến người hịt đến bạo dù là âm nhạc kết thúc rồi nhưng là cuồn hoan tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô không chút nào không giảm lại đến một bài đó căn bản không đủ đã nói xong ca khúc mới đâu chúng ta cần ca khúc mới dốc nở rồi ca nở v o đi chính nghe hịt mê ca nhạc khán giả không ngừng hô to để ban nhạc không đóng cửa tiếp tục hát, đừng có ngừng. liên sướng hai bài phi thường sụp sôi dốc ca hậu, tiết hậu có chút nóng hừng hực diệp bị ương thở khẽ lấy khí. từ sân khấu biên giới nhận lấy nhân viên công tác đưa tới một bình suối nước k h o n g về sau, ung n g cung g ụ c trực tiếp đổ lửa bình, lao lao đã đầu đầy mồ hôi cái chán, vừa cười vừa nói, trong sa mạc lễ hội âm nhạc thật không là dễ chịu, lúc này mới hát hai bài ca, liền đã nóng đến không được, toàn thân đều bị mồ hôi đốt ấ m các ngươi không làm sao? khán giả lập tức liền lớn tiếng đáp lại nói, nóng. nhưng là âm nhạc không thể ngừng. ok. Diệp Vị ư ơ n g dùng sức đem trên tay bình nước suối khoáng bên trong còn lại nước vẩy hướng về phía trước võ đài người xem, bị bung đến người xem chẳng những không có thần kỳ, ngược lại cười ha h ả kêu càng vui vẻ hơn rồi. Đây cũng là lễ hội âm nhạc một loại giữ lại tiết mục, trên đài diễn xuất ban nhạc hoặc là ca sĩ hát h ị t về sau đều sẽ bắt đầu vẩy nước chơi. Cũng không biết là làm sao lưu hành lên, từ Bắc Mỹ đến Châu Á, đại bộ phận lễ hội âm nhạc bên trên đều sẽ có loại này giữ lại phân đoạn. Đem bình nước suối khoáng bên trong nước bung xong, cái bình ném cho nhân viên công tác về sau. Diệp Vị ư ơ n g một lần nữa cầm lên mĩ tổ phồn, tiếp xuống, một bài chúng ta ban nhạc ca khúc mới. đưa cho đại gia, đây là một bài tràn ngập hy vọng ca, ta muốn dùng bài hát này nói cho đại gia, mặc kệ ngươi là mẫu d a gì, quốc gia nào, chúng ta đều là nhân loại, chúng ta đều là địa cầu đại gia đình một viên, ta tin tưởng, văng dây, một ngày nào đó chúng ta sẽ chăm chú ôm nhau, đã không còn bất luận cái gì ngăn cách, một bài v ă n dây tặng cho các ngươi, vẫn là không có quá nhiều khúc nhạc dạo, làm Diệp Vị ư ơ n g lời nói rơi xuống về sau, du dương tiếng âm nhạc liền vang lên, Diệp Vị ư ơ n g cầm mịt rổ phồn nhẹ nhàng đi theo lễ hội âm nhạc tấu, dùng giọng mũi lử lên. văn dây văn dây văn dây hắn liên tục ngâm nga ba tiếng văn dây về sau chủ ca mới tiến bảo thay đổi trước đó lười biếng ngâm nga diệp vị ương thanh â m phi thường to rõ thanh thúy sách sẽ giọng nói nháy mắt liền tóm lấy hiện trường tất cả mọi người l ô thai số mở t í mở y lay ẩ n đỡ thêm m ù n có đôi khi ta nằm ở dưới anh trăng ền thạ gột y m mở bờ thỉnh cảm tạ thượng đế để cho ta còn tiếp tục hô hấp lấy ten im dậy đồn tờ tạc m ẹ s u n sau đó ta cầu nguyện đừng nhanh như vậy đem ta mang đi im mở hệ giờ for á dễ ả sẩn bởi vì ta lưu lại nơi này là có nguyên nhân số mở tỷ mở im mi tệ ở ý dở giọng có đôi khi ta đắm chìm tại nước mắt của ta bên trong, bút ý nở vỡ lên ít gẹt mệt đau, nhưng là ta chưa từng bị này đánh, so hận nhẹ đã thì, vì t h suy nhấp nở, cho nên mỗi khi bị tiêu cực cảm xúc bao quanh, ít nào sùm dây ít lờ lơ ôn t u n ta biết, một ngày nào đó, hết t h ể đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Diệp Vị ư n g cứ như vậy lặng lặng đứng tại chính giữa sân khấu, hai tay ôm mịt tổ phồn, nhắm mắt lại, ôn nhu mà mang theo t i ệ n đ ị n h hát. kiệt đỉnh cùng dương tiêu bọn hắn, vậy thay đổi trước đó kịch liệt táo bạo diễn tấu động tác tương tự bình t í n h chạm sau lưng ơ Diệp Vị ư n g nhẹ nhàng đi theo Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca, vì hắn hóa âm. dưới đài nguyên bản còn rất sao động phấn khởi khán giả tại ban nhạc không đóng cửa cái này như là nước suối q u ê n q u ê n chảy xuôi bình thường giai điệu bên trong dần dần vậy v u ố t lên trong lòng kia sôi trào sao động cảm xúc từ từ yên tĩnh trở lại một loại nói không rõ ràng cảm xúc bắt đầu ở trong lòng bọn họ lan tràn lên làm cho lòng người ngứa một chút nhưng là lại có một chút tấm áp sở hữu người xem đều ngẩn đầu nhìn về phía trong sân khấu ở giữa ngay tại lặng lặng ngâm sướng diệp vị ương nhịp trống bắt đầu trở nên rõ ràng ôn hòa lễ hội âm nhạc tấu đột nhiên trở nên tràn đầy lực lượng cảm giác diệp vị ư n g mở mắt nhìn thẳng khán giả khẽ cười một tiếng Tràn đầy hy vọng cùng hô hào tiếng ca, rõ ràng truyền vào sở hữu người xem trong hai. Bệ cụ sẽ ôn mi lại Yve bệ ỉn ngoại tỉnh phò, bởi vì ta cái này cả đời chỗ chờ lợi. Yve bệ ỉn rời đình phò, ta một mực vì đó cầu nguyện. Phò theo tí vô to say, vì để cho đám người nói. Thật ve đút é đồn tờ bàn n ạ phỉ tất no mỏ, chúng ta không muốn lại đánh trận. Thờ giờ lờ lờ ben o mỏ luôn, không còn có chiến tranh rồi. a n bùa bùa chỉ ẩu rèn liu tờ lay, con của chúng ta sẽ bắt đầu chơi đùa. o a n d a y thế giới không còn chiến tranh. Đây là một bài phản chiến ca khúc, nó tiết tấu phi thường có thể gây nên cộng ì n h phấn chấn tinh thần làm người mở rộng cửa lòng bài hát này tụng hòa bình, đoàn kết, hy vọng nhưng là nó không chỉ có là tại hô hào hòa bình thế giới càng là hô hào toàn nhân loại đại đoàn kết chờ mong có một ngày như vậy nhân loại vận mệnh thể cộng đồng một ngày kia trùng vi thực hiện mặc dù cái này quá mức lý tưởng hóa so với ta có một cái mơ ước khả năng cũng còn muốn ý n g h ĩ hao huyền một chút nhưng là trên thế giới này luôn luôn sẽ có người chủ nghĩa lý tưởng o a n dây n o a n dây o a n dây có một ngày có một ngày có một ngày o a n dây o a n dây o a n dây có một ngày có một ngày có một ngày một lần lại một lần o a n dây từ diệp vị ương trong miệng truyền vào mỗi một vị người xem trong lỗ tai cảm nhiễm mỗi người nội tâm nguyện trên thế giới không còn có chiến tranh cái này không chỉ chỉ là một khẩu hiệu lễ hội âm nhạc hiện trường meca nhạc nhóm vốn chính là đến từ các nơi trên thế giới bọn hắn kỳ thật càng có thể cảm nhận được ban nhạc không đóng cửa bài hát này bên trong loại kia hy vọng cùng chờ mong thế giới này cũng không phải là hòa bình lúc này bọn hắn ngay tại quái t r á tham gia lấy lễ hội âm nhạc ở nơi này c ù n g hoan tận tình vui vẻ nhưng là địa cầu một bên khác tại trung đông tại châu phi vẫn như cũ còn tại phát sinh chiến tranh nhân dân trôi dạt khắp nơi, ăn bữa ôm lo bữa m a i bọn hắn không có thời gian, không có năng lực, không có tâm tư đi hưởng thụ âm nhạc, thậm chí ngay cả một lát bình tĩnh, đều là một loại hy vọng xa vời. bọn hắn cũng không phải là sinh sống ở một cái hòa bình thế giới, chỉ là sinh sống ở một cái tương đối hòa bình địa phương mà thôi. giữ g ì n hòa bình càng hẳn là những này ngay tại hưởng thụ tự do, hưởng thụ hạnh phúc mỗi người, đều hẳn là vì thế phấn đấu mục tiêu. một ngày nào đó, bất kể là da đen vẫn là da trắng, lại hoặc là da vàng, đều có thể không phân màu giai đoạn kết lại với nhau, đã không còn bạo lực, đã không còn kỳ thị, đã không còn chiến tranh. đại gia tiêu ngạo tại mặt trời rực rỡ bên trong tận tình n g ả y b ọ g reo hò, ôm ấp. Trên bầu trời khói lửa tan đi, trên mặt đất vỏ đạn bị thu thập tại trong viện bảo tàng. Từ đằng xa truyền tới không phải chiến tranh tin dữ, mà là bọn nhỏ trò chơi thanh âm. Địa cầu bên trong, đen trắng vàng người có thể nhìn thẳng vào tôn trọng đối phương, lẫn nhau nắm tay. Không có vũ khí nguy h i ế p mỗi người trên mặt t i ế u dung. h o a n giây thì s ố như chén, có một ngày những ngày đều sẽ cải biến, t r ậ n đi vô theo m đối người sở h ữ u đối xử như nhau, so t e vị m n đình chỉ bạo lực hành vi, la bạt the hạt, đã không còn cự hận. o a n d a y V L L O M F G có một ngày chúng ta đều sẽ tự do. o a n d â y diệp vị ương tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Mặc dù thanh â m không coi là quá lớn, cũng không có cao cỡ nào càng, nhưng là trong đó lộ ra tia khát vọng hòa bình thế giới tình cảm cũng đã đủ. Linh thái nhất g c chương 543 âm g ố c online chương 543 âm g ố c online. o a n d â y đây không tính là làm ộ t bài d ố c ca khúc, chỉ có thể coi là mang theo một chút phong cách d ố c bị lôi quỷ âm nhạc. Nhưng là bài hát này có đúng hay không dốc đối với lễ hội âm nhạc què t r o là hiện trường tụ tập những ngày mê ca nhạc nhóm tới nói đã không trọng yếu. Bài hát này tiêu cao thượng phản chiến, chờ mong hòa bình, thế giới đại đồng nội hạnh, đã đầy đủ che đậy kín bất luận cái gì liên quan tới âm nhạc phong cách nghiên cứu thảo luận. Không có ai để i đ ý đây là một bài phong cách nào âm nhạc. Tất cả mọi người dung nhập vào Diệp Vị ư ơ n g trong tiếng ca, cùng Diệp Vị ư ơ n g một đợt, một lần lại một lần hát vang lấy v ă n dây v ă n dây so với v đ u t h ẹ t h ư ậ t cái này thủ v ă n dây nhiều hơn mấy phần phản đối chiến tranh cùng bạo lực hô hào. Mà so với Tiểu Hồng Dâu kia thủ khác loại dốc dòm b ị cái này thủ v ă n dây tại đồng dạng là hô hào phản đối chiến tranh cùng bạo lực đồng thời lại càng nhiều mấy phần đối tương lai hòa bình thế giới. Thiên hạ đại đồng hy vọng cùng chờ mong, người nha vẫn là muốn nhiều một chút hy vọng mới tốt. Mặc dù nhân gian không đáng, nhưng là còn có bên dưới nửa câu đ ầ u không đáng đại gia như thế không vui. Thế là Diệp Bị ương đang chọn ca thời điểm, tại dọn bị cùng n g ă n dây ở giữa vẫn là lựa chọn càng thêm tràn ngập hy vọng ngân dây. Mà hiện trường diễn xuất hiệu quả, vậy xác thực như hắn suy nghĩ, phi thường tuyệt. Đây là một bài trước đó chưa từng có phát ra ca khúc mới, nhưng là làm ban nhạc không đóng cửa tại sân khấu bên trên hát lên về sau, như trước vẫn là dẫn phát vạn người đại hò sướng. Đại gia mặc dù không hiểu được giai điệu, không biết ca từ. nhưng là kia một lần lại một lần văn dây văn dây thật sự là quá có sức cuốn rồi. l à m Diệp bị ương hát đến lần thứ hai điệp khúc thời điểm. Sở Hữu hiện trường mê ca nhạc liền đã có thể đi theo hắn một đợt hát v à n rồi. Ai trong lòng chưa từng có hy vọng hòa bình thế giới kỳ vọng đâu. Một bài văn dây hát xong, hiện trường đã lâm vào một mảnh ấm áp cùng cảm động hải dương. Nguyên thế giới này không có chiến tranh, hòa bình thế giới. Hy vọng thế giới lại nguyên anh nhi khắp l ó c sở hữu hải tử đều có thể dưới ánh mặt trời chơi l ù a v đ ú é đồn t đồ. v đ ú -e é hoàng t s Âm nhạc đình chỉ. nhưng là hiện trường người xem tiếng hô nhưng không có đình chỉ tất cả mọi người đang lớn tiếng h ô hào bản thân đối hòa bình thế giới hy vọng cùng chờ đợi một ngày nào đó cái này nhất định sẽ thực hiện hoàn mỹ diễn xuất thật sự ta đều muốn nghe khóc thản mười phần nhiệt tình ôm lấy xuống đại diệp vị ương trên mặt vui mừng dâng lên bất quá hắn rút cuộc là bởi vì nghe được một bài tốt ca vẫn là bởi vì hiện trường người xem đối v ă n dây tiếng vọng rất tốt mở ra tâm vậy liền không được biết rồi diệp vị ư n g hy vọng hắn là thật bị bài hát này lây nhiễm đến mở ra tâm so Hôm nay Văn Dây trong cuộc họp không sợ c h ạ ám mình Media bình t ạ i sao? Đương nhiên, hệ thằng gật gật đầu, móc ra điện thoại di động mở ra sở h ổ tỷ phi, điểm báo ban nhạc không đóng cửa trang chủ. Ở tại bọn hắn trang chủ bên dưới đã xuất hiện Văn Dây ở gốc. Xem như sở h ổ tỷ phi trả tiền người sử dụng, hệ thằng trực tiếp liền ấ n mở bài hát này. Diệm vị Ưng t i a kiên định mà tràn ngập hy vọng tiếng ca liền từ trong điện thoại di động truyền ra. Tin tưởng ta, bài hát này tuyệt đối sẽ dẫn phát toàn cầu đ n động. Đây là một bài mỗi người đều sẽ thích ca. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới. chỉ cần là trong điện thoại di động có đào l o a d sở họ tỷ phi, đồng thời chú ý ban nhạc không đóng cửa người sử dụng nhóm đều nhận được một cái mới đ ạ y đưa. Ban nhạc không đóng cửa mới đơn khúc thượng tuyến, làm một tại toàn cầu có được hai, t á á đứa người dùng hoạt động hàng tháng g ọ i người sử dụng, trong đó càng là có 130 t r i ệ u trả tiền người sử dụng sở chế âm mình media âm nhạc á Gần nhất hơn một tháng, ban nhạc không đóng cửa t r a n chủ, chú ý số gọi là một cái bạo tăng. Nguyên bản bọn hắn chỉ có nhật bản fan hâm mộ gần 200 vạn chú ý số, nhưng là một tháng sau hiện tại, lập tức đã có 1.200 n ă m năm cửa chủ số. cái này 12 triệu chú ý ban nhạc không đóng cửa người sử dụng tất cả đều thu được ca khúc mới online đẩy đưa nhắc nhở mặc dù mọi người có ngay tại công tác có ngay tại bận điệu không có thời gian nhìn điện thoại di động nhưng là vậy chỉ ít có một phần ba cũng không bận điệu người sử dụng ấn mở để đưa trả tiền người sử dụng n ó n m có thể trực tiếp điểm mở cái này thủ ca khúc mới ăn dây thử nghe mà không phải trả tiền phổ thông người sử dụng cũng có thể lựa chọn thanh toán 0.99 m đô la mỹ mua đơn khúc về sau lại nghe đương tựa theo ban nhạc không đóng cửa liên tục nhiều đầu tiếng anh tốt ca lập xuống danh tiếng hiện tại những này ngoại quốc đám fan hâm mộ thì thật cũng rất hoa hạ f a n hâm mộ một dạng đối ban nhạc không đóng cửa ca khúc chất lượng vẫn là rất tin cậy không có quá nhiều do dự rất nhiều thích ban nhạc không đóng cửa không phải trả tiền người sử dụng liền thanh toán 0.99 đô la mỹ mua đơn khúc. n g a n dây đơn khúc online đầu một canh giờ liền trực tiếp bán ra siêu 20 vạn trường đơn khúc người a đọ lên thành tích thật cùng cưỡi tên l ư a một dạng nhanh chóng tăng lên đệ m ọ n đương thời online sở trẻ ảm mịn media đi thời điểm đệ nhất thiên tài bán 20 vạn trường hiện tại n g a n dây một canh giờ liền phá ngày đầu tiêu thụ g i chép mặc dù không thể cùng những cái kia đơn khúc tuần đầu lượng tiêu thụ liền phá ngàn bạn. e l u n tuần đầu lượng tiêu thụ liền phá trăm vạn siêu một tuyến so sánh, nhưng làm ộ t canh giờ bán 20 m vạn trường cũng đã rất khủng bố rồi. Đùa nợ bên kia nhìn chằm chằm vào văn dây số liệu phân tích sư m ô n lập tức liền đối văn dây đơn khúc lượng tiêu thụ tiến hành rồi dự đoán, tuần đầu số lượng âm gốc chí ít có thể bán ra một triệu trương. Cái này đã có thể xem như một tuyến ca sĩ thành tích, mà lại khi thật sự c h ẻ ám mình media số lượng âm gốc đơn khúc tiêu thụ vẫn là đồ nhỏ. Dù sao so với một bài một bài đơn khúc 0.99 nguyên mua vẫn là tốn hao 915 VSD mở một cái sở bỏ tỷ phí hội viên, trực tiếp có thể phát theo yêu cầu tùy ý đơn khúc càng thêm có lời. Chỉ có ca sĩ trung thực đám fan hâm mộ mới có thể nguyện ý trả tiền đem đơn khúc mua tới. Đại bộ phận phổ thông người sử dụng cùng phổ thông fan hâm mộ cũng liền chỉ làm mở b í p có thể tại tuyến thử nghe là đủ rồi. Cho nên loại này sở trẻ ảm m h Media gốc chân chính kiếm đầu to vẫn là những này trả tiền người sử dụng lượng c h u y ề n phát. 12 triệu chú ý ban nhạc không đóng cửa người sử dụng. trong đó có gần 4 triệu người sử dụng ngay lập tức liền điểm tiến vào ca khúc mới đẩy được b ư c trong đó lại có 2 triệu đều là trả tiền người sử dụng. ấn mở văn dây liền thử nghe. đợt thứ nhất hai triệu trả tiền nghe đài, lập tức liền để mới vừa lên tuyến văn dây nảy lên xông vào sở họ tỷ phỉ ca khúc mới bằng thời gian thực hấp dẫn trước m 0 i mà khi những này người sử dụng nhóm nghe xong một lần ban nhạc không đóng cửa cái này thủ ca khúc mới văn dây sau, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. bài hát này được không? tốt. bài hát này nghe xong cảm động hay không? t h cảm động. sau khi nghe xong có đúng hay không có một loại được chữa trị cảm giác nhất định vậy còn có cái gì tốt nói lên mạng tuổi a nhóm đầu tiên nghe xong v ă n dây đám dân mạng lập tức ở nơi này bài hát bình luận trong khu các loại lớn đam bản thân nghe xong cảm giác cảm thán hòa bình thế giới đến từ không dễ phát tán bản thân bởi vì này bài hát mà bị kích phát ra đến cảm động cùng kia phần phản ầ n p h đối bạo lực phản đối chiến tranh chờ mong hòa bình thế giới thiện tâm như thế vẫn chưa đủ bọn hắn tại ca khúc trong bình luận b i ể u đạt một trận tình cảm về sau cảm thấy như vậy một bài tràn ngập nhân gian đại ai ca làm sao có thể bản thân đầu h i đâu nhất định phải chia sẻ. lập tức, những này đám fan hâm mộ liền thông qua các loại xã giao phần mềm, hướng sở hữu bản thân người quen biết, hoặc là công khai xã giao truyền thông bên trên, chia sẻ đề cử cái này thủ ban nhạc không đông cửa ca khúc mới. ban dây nổi tiếng, cấp tốc bị mở ra.